ta sẽ không thấy bất luận kẻ nào xử lý hậu sự, cho nên ngươi vẫn là đường lãng phí tâm tư. đến nỗi tiểu hề, một khi ngươi chết đi, ta sẽ tùy ý đem nàng giao cho một hộ nhà nuôi nấng, đến nỗi nàng về sau thế nào, kia không liên quan chuyện của ta. ấn ngọc minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. hắn đã cùng tiểu diêm hề bồi dưỡng ra không giống nhau cảm giác, liền tính là một nhược thân đem nàng ôm trở về, hắn đều liên tiếp, thúng chi là cho những người khác. nói câu không dễ nghe lời nói, nếu một nhược thân thật sự đã chết, tiểu hề không ai chiếu cố, hắn sẽ chiếu cố nàng. ta cũng không phải ở công đạo hậu sự, ta chỉ là chỉ là một nhược thân muốn tìm cái lấy cớ tới giải thích chính mình vừa rồi hành vi, chính là lại tìm không thấy. nàng vừa rồi rõ ràng chính là ở công đạo hậu sự. Nếu hơn, không cần từ bỏ, phải tin tưởng chính mình. Lúc trước Phong Ấn Ma Quân Ngũ Linh cũng cùng ngươi giống nhau, đối chính mình thực không tin tưởng, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là thành công. Thực lực của bọn họ cũng không tính cường, thậm chí không bằng ngươi, chính là bọn họ lại thành công. Đây là vì cái gì? Bởi vì bọn họ tin tưởng chính mình, bọn họ nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh tới đổi lấy thiên hạ thương sinh. Ngươi còn lại là bằng không, ngươi tư tâm quá nặng, Phong Ấn Ma Quân điểm xuất phát là vì cứu Ma Vương, vì những người khác, ngươi hái quá tiểu, quá ích kỷ. Nay kỳ thật cũng không có gì sai, nhưng một người hái quá tiểu, quá ích kỷ nói, nàng phải không đến tiên hạ thương sinh sở cấp tín tưởng một người tồn tại, đặc biệt là năng lực cường đại người, không thể chỉ là vì chính mình vui sướng mà sống, còn phải dùng tự thân sở có được lực lượng đi trợ giúp càng nhiều người, càng nhiều sinh linh, làm cho bọn họ có thể tại đây phiến trong thiên địa hưởng thụ sinh mệnh trước sau. ta mục lực hân không lời gì để nói. ấn ngọc minh nói rất đúng, nàng sắc không có vì cái gì thiên hạ thương sinh nghĩ tới, sở làm bất luận cái gì sự cũng chưa từng vì qua thiên hạ thương sinh, liền tính phong ấn ma quân đều chỉ là vì mỗi vài người, nàng không chiếm được thiên hạ thương sinh duy trì, không có nhân gian đoàn kết lực lượng, cho nên nàng mới không có nên có tưởng. ấn ngọc minh, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ta thừa nhận ta đích xác quá mức kích kỷ, tuy rằng có được rất cường đại lực lượng, nhưng ta cực nhỏ vì người trong thiên hạ làm việc, mọi việc đều là từ tự thân ích lợi xuất phát. Ta thật là quá mức kích kỷ. Nha đầu, ngươi phải hiểu được, ngươi hiện tại sở có được lực lượng không phải ngươi một người sáng tạo ra tới, trong đó đại bộ phận đến từ tiền nhân sở lưu. Thiên nhân vì cái gì muốn đem lực lượng như vậy lưu lại? Vì chính là cấp thiên hạ thương sinh như phúc trạch. Ngươi được đến tiền nhân lưu lại lực lượng, nên nhiều vì người trong thiên hạ ngấm lại. Đại ái, tiểu ái đều phải chiếu cố, một khi hai người không cân bằng, ngươi sẽ mất đi càng nhiều. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ hảo hảo sửa lại. Ấn Ngọc Minh, ta đã biết ngươi là đến từ thần giới, cùng Ma Quân có điểm giao tình, Ma Quân hiện tại làm những chuyện như vậy có thể nói là vì ngươi, chỉ cần ngươi ra mặt khuyên bảo, có lẽ Ma Quân sẽ vứt bỏ thống trị tam giới ý niệm. Ngươi cũng quá để mắt ta. Ma Quân cùng ta tuy quen biết, nhưng cũng không thủ, hắn giờ này ngày này chi vì, tất cả đều không phải vì ta. Lúc trước ta thoát đi thần giới là lúc, vừa lúc gặp ở nhân giới du đi Ma Quân, chúng ta lớn một hồi, khó phân thắng bại ta nói cho ma quân, ta đối thần giới bất mãn, ma quân cho rằng ta nói cùng hắn sở cho rằng giống nhau, cho nên cảm thấy chúng ta hợp ý sự thật cũng không phải như vậy. ta cùng ma quân chẳng qua là đánh mấy chảng, không tính là có cái gì giao tình. sau lại ta bị thần giới sở chảo, hắn liền dùng lấy cớ này thượng thần giới sinh sự, kết quả không đi lại, bị đánh trở về, chật vật bất ham. từ nay về sau, ma quân đối thần giới liền lòng mang oán hận, thế tất muốn đem thần giới đạp lên dưới lòng bàn chân. a, không thể tưởng được thế nhưng là như thế này, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ma quân là bằng hữu đâu? này như thế nào khả năng? ta tuy bất mãn thần giới quí cũ, nhưng đối thần giới lại vẫn là có tôn trọng. ma quân muốn chính là tranh bá ta giới vừa vặn khi đó không lấy cớ đến thần giới hành sự, vì thế liền lấy ta tới làm văn cái này ma quân thật là đủ hỗn đản. tuy rằng ấn ngọc minh nói như vậy, nhưng mục nhược hân vẫn là không buông tay, cầu ấn ngọc minh tương trợ. ấn ngọc minh, ngươi liền giúp giúp ta đi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. ta biết, chỉ cần ngươi vừa ra tay, khẳng định có thể thành công phong ấn ma quân. thực xin lỗi, ta không thể ra tay. tam giới sự ta không thể quản, nếu không là liền xúc phạm tam giới pháp quy, đến lúc đó sẽ là phiền toái càng lớn hơn nữa. phong ấn ma quân rửa các ngươi là được, băng không trời cao vì cái gì muốn tuyển định các ngươi. nếu hân, đừng tưởng rằng chính mình này một đường đi tới hảo vận là không có trả giá. trước kia ngươi chỉ là được đến, cũng không có trả giá, hiện tại nên đến ngươi trả giá lúc. thiên hạ không có miễn phí chưa, ngươi hẳn là hiểu được đạo lý này. ta ta hôm nay tới chỉ là muốn nhìn một chút tình thế như thế nào, còn tâm tồn một chút ảo tưởng, nhưng hiện tại xem ra một chút ảo tưởng đều không có. vô ưu đã chết đi, ta cũng nên đi. hảo hảo cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định hành. tiểu hề ta sẽ thay ngươi chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. uy, ngươi đừng đi a. mọi việc muốn dựa vào chính mình, còn phải tin tưởng chính mình. ấn ngọc minh, ngươi cho ta trở về, đừng đi a. uy, mặc kệ một nhược thân như thế nào tiêu, ấn ngọc minh vẫn là rời đi, hơn nữa đi được cực nhanh, cho người ta một loại đảo tẩu cảm giác. Liên ở ấn ngọc minh đi rồi không lâu, mà quân liền tới rồi. ngươi vừa rồi ở với ai nói chuyện? quan ngươi chuyện gì? Mộc nhược Hân tức giận nói, không muốn cùng Ma Quân nói chuyện, càng không nghĩ thấy hắn, xoay người chạy lấy người. Nếu là mặt khác thời điểm, Ma Quân nhất định sẽ cùng Mộc nhược Hân nhiều lời vài câu, nhưng hắn hiện tại vội vã đi tìm cái kia sống tới người, không có thời gian để ý tới nàng. Rốt cuộc là ai song vào? Chương 599 hết thể đáng chết. Ấn Ngọc Minh chỉ là tới một hồi liền đi, kỳ thật hắn không tưởng nhanh như vậy liền rời đi, chỉ là Ma Quân đã tìm tới, hắn không thể không đi. Hắn hiện tại cũng không tưởng cùng Ma Quân đối mặt, coi như trước nay liền chưa từng nhận thức quá, dù sao bọn họ cũng không thân, có thấy hay không đều không sao cả ấn ngọc minh ở trở về thời điểm lại lần nữa nhìn thấy bị nuốt ở mê trận hắc ương đáng người nhìn đến bọn họ đến bây giờ còn tìm không đến biện pháp đi ra ngoài thật muốn đi xuống giúp bọn hắn nhưng lại không thể tiểu hề nhìn dáng vẻ nếu chúng ta không ra tay tương trợ bọn họ rất có khả năng ngày mai đều đi không ra mê trận mà quân thiết hạ mê trận không giống bình thường ngay cả ta cũng khó có thể đi ra huống chi là bọn họ ha ha ha ngươi là kêu ta ra tay giúp bọn họ sao ha ha ha giúp bọn hắn nói chẳng khác nào là nhúng tay quản tam giới sự đây là phạm vào tam giới pháp quy ha ha ha ngươi đến tuy rằng có điểm đạo lý nhưng ta giúp quá một vô ưu cũng không đại biểu là có thể giúp bọn hắn. Ấn Mộc Minh ở vào rồi giám chung, còn không có phát hiện hắn nếu có thể nghe hiểu được Diêm hề lời nói, quả thực chính là kỳ tích Dung Mục Nhược hân nói tới nói, Tương Phùng tức là có duyên, nếu có thể gặp được hai lần, Thuyết Minh có điểm duyên phận. Có thể có như vậy duyên phận, ra tay giúp bọn họ một chút không gì đáng trách đi. Tiểu hề, ngươi nói có phải hay không? Ha ha ha. Hảo, vậy giúp giúp bọn hắn. Ấn Mộc Minh với trời cao bên trong, che giấu hảo tự mình, khống chế trên mặt đất cục đá cấp hắc hương, Diêm dịch đám người chỉ lộ, Diêm dịch đang ở nghiêm túc tìm kiếm mê trận xuất khẩu, đột nhiên phát hiện có tảng đá động, cảm giác có điểm không thích hợp, bất quá kia tảng đá sở chỉ phương hướng hình như là mê trận xuất khẩu nơi. Đây là có người đang âm thầm giúp bọn hắn vẫn là ma quân ở cố ý lầm đạo bọn họ. Đi bên này." Diêm Dịch tuy rằng còn không có biết rõ ràng chặt hướng, nhưng trực giác nói cho hắn đi bên này không sai. Hắc Ưng nhìn về phía Diêm Dịch sợ chỉ phương hướng, nói: "Này phương hướng chúng ta vừa rồi đã đi qua, cuối cùng vẫn là hồi tha đến nguyên lai địa phương. Dù sao hiện tại cũng không biết nên đi phương hướng nào đi, lại đi một lần cũng không có gì." "Kiểu dễ, chúng ta hiện tại không có thời gian, không thể lẩn đi." Hắc Ưng thúc thúc, mặc kệ chúng ta hiện tại đi phương hướng nào đều là ở lẩn đi, ngươi có thể xác định xuất khẩu nơi sao? Này Hắc Ưng không lời gì để nói, đành phải dựa theo Diêm Dịch nói làm, đi cái kia phương hướng. Những người khác đều không có bất luận cái gì dị nghị, đi theo Diêm đi. Ấn Ngọc Minh ở mặt trên xem đến rõ ràng, đối Diêm Dịch biểu hiện còn xem như vừa lòng, khen nói: "Thật không hổ là Ma Vương cùng nếu hơn nhi tử, không tồi không tồi. Chúng ta tiểu hệ như vậy ưu tú, ca ca của ngươi đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào, có phải hay không?" Ha ha ha. Đã cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng, lại nhiều ta liền không thể giúp, đi thôi." Ấn Ngọc Minh không muốn xuống chút nữa xem, lo lắng cho mình lại nhịn không được lại lần nữa ra tay tương trợ. Mỗi một lần nhúng tay quản tam dưới sự, hắn đều phải trả giá rất lớn đại giới, cho nên vẫn là tận lực thiếu giúp cho thỏa đáng. Diêm Dịch dựa theo ấn Mộc Minh cấp chỉ dẫn, chợt rãi phát hiện mê trận sơ hở, hoa không sai biệt lắm một canh giờ, rốt cuộc từ mê trận trung đi ra ở Diêm Dịch cùng Hắc Hưng đám người từ mê trận đi ra thời điểm, Ma Quân có rõ ràng gấp các cảm, không hề tìm kiếm cái kia xâm nhập vô Uy Sơn trang người, mà là đi trước xử lý này mấy cái. Những người này gần nhất, vũ linh liền cơ bản tụ tập này đối hắn thực bất lợi. Rốt cuộc đi ra, tiểu dễ, ngươi thật lợi hại, nếu không có ngươi, sợ là chúng ta liền sẽ bị nhốt chết ở mê trận chung. Hắc Hưng nhìn đến có điểm quen thuộc địa phương, biết nơi này ly vô Uy Sơn trang không xa, các vị hương vấn, không phải ta lợi hại, là có người ở giúp chúng ta. Diêm Dịch lúc này mới đem cục đá sự nói cho đại gia, nhưng cụ thể là ai ra tay tương trợ, hắn liền không được biết rồi. Có người ở giúp chúng ta, ai a? Không biết là hắn cho ta chỉ một phương hướng, bằng không chúng ta không dễ dàng như vậy đi ra. người này rốt cuộc sẽ là ai đâu? có thể đi ra liền hảo, trước đường động là ai? hiện tại quan trọng nhất chính là phong ấn ma quân. không sai, hiện tại quan trọng nhất chính là phong ấn ma quân. ha ha, tưởng phong ấn một quân, bằng các ngươi mấy cái còn không có kia bản lĩnh. ma quân xuất hiện ở trước mặt mọi người, treo ở giữa không trung, đem mọi người nhìn quét một lần. những người này bên trong, chỉ có một làm hắn cảm thấy kiên kỵ, mặt khác đều có thể làm lơ. thiên hạ chí tôn, kia cũng không phải là người bình thường. cũng may thiên hạ này chí tôn còn nhỏ, năng lực cũng không cường, có thể ứng phó đến tới. chủ thượng, không, hắn là ma quân hưng thiếu chút nữa liền đem ma quân trở thành ma vương, nhưng hắn lại có thể kịp thời phản ứng lại đây. ba ba cha diêm dịch cũng là thiếu chút nữa đem ma quân trở thành chính mình phụ thân, còn nhịn không được hô ra tới. bất quá kêu xong liền thanh tỉnh. người này không phải hắn ba ba cha, mà là người xấu ma quân. ha ha, bổn quân còn tưởng rằng các ngươi mấy cái có bao nhiêu đại năng ở đâu, không thể tưởng được liền khác nhau bổn quân cùng ma vương bản lĩnh đều không có. các ngươi cùng một nhược hân so sánh với, kém đến xa. liên một nhược hân cũng chưa bản lĩnh động bổn quân, các ngươi lại có thể lấy bổn quân như thế nào? ma quân trong tay đột nhiên xuất hiện một bó hoa, chính là nửa tháng hương. sân tất cả mọi người còn không có chuẩn bị thời điểm đem nửa tháng hương triệu diêm dịch đánh đi nửa tháng hương hiện tại đã thu được ma quân không chế, lại bị ma lực vây quấn, hiện giờ cũng chỉ có thể làm ma quân đối phó diêm dịch công cụ. đó là cái gì? diêm dịch còn không có thấy rõ ràng bay tới đổ vật là gì, kết quả đã bị một đóa hoa đẻ ở trên đỉnh đầu, thân thể bắt đầu trở nên cứng đờ, vô pháp đung đích. nửa tháng hương một bay đến diêm dịch trên đỉnh đầu liền biến thành một đóa thật lớn hoa, giống như thái sư tới, đem hắn ngăn chặn. này rốt cuộc là cái gì? nha. chậm rãi liền nói chuyện đều là vấn đề. đây là, là nửa tháng hương. tiểu dễ, nhanh lên nghĩ cách tránh thoát ra tới, nếu không nguy liền sẽ bị nhốt trụ. Bao Diêm không bỏ nhìn ra manh mối, đang muốn nhắc nhở Diêm Dịch, còn muốn nói cho hắn biện pháp, chính là lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bị Ma quân cấp đánh tới ngầm hắc động đi. Không bỏ. Hoàng Kim cùng Bạc Trắng thấy chủ nhân bị nốt, chạy nhanh ra tới cứu chủ, nhưng chúng nó chỉ cần vừa động, kết quả liền cùng Diêm Không Bỏ giống nhau, bị đánh tiến trên mặt đất vô duyên vô cớ xuất hiện một cái hắc động. Chi chi, đại gia cẩn thận. Hắc Hương làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nhưng hắn lực lượng tương đối Ma quân mà nói quá mức nhỏ bé, liền giống như một cái hắc cát, Ma quân chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền đem hắn cấp vi bay. A. Hắc Hương bị vi phi lúc sau, hiện trường cũng chỉ giữ lại bị nửa tháng Hương ngăn chặn diêm dịch, còn có viêm liệt hỏa cùng Viêm điện hỏa đem Hà Tịch gắt gao hộ tại bên người, cho dù biết không địch, nhưng hắn vẫn là làm tốt liều mạng chuẩn bị tâm lý, chính là kết quả cùng những người khác giống nhau, hắn liền cơ hội ra tay đều không có đã bị chế phủ. Tiểu Tịch Viêm liệt hỏa sở trạm trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, ngay sau đó bị Ma Quân đánh vào trong hắc động. Viêm Kaka. Viêm Kaka Hà Tịch tưởng giỗi tay giữ chặt Viêm điện hỏa, nhưng không có thể giữ chặt, chính mình thiếu chút nữa cũng rơi vào hắc động lúc sau. Đã có thể ở nàng muốn ngã xuống thời điểm, đột nhiên có một cột lực lượng đem nàng cấp kéo lại. Bộ quân càng không cho các người hai cái ở bên nhau. Ma Quân đem Hà Tịch giữ chặt, sau đó vung tay lên, đem nàng huy phi. Viêm liệt hỏa rơi vào hoạt động, Hà Tịch bị huy đi, hiện tại cũng chỉ dư lại diêm dịch một cái. Đỉnh đầu nửa tháng hương càng ngày càng nặng, sắp đem hắn đè dẹp. Ngươi xấu, ngươi rốt cuộc đem bọn họ thế nào? Bung ta ra, còn có thể nói chuyện. Chứng minh này nửa tháng hương còn không có hoàn toàn phát huy tác dụng, chỉ cần nửa tháng hương hoàn toàn phát huy tác dụng, ngươi không chỉ có không thể nhúc đích, cũng không thể nói chuyện, ngay cả chớp chớp mắt đều là khó khăn, toàn bộ liền cùng biến thành thạch điều không hai dạng. Bất quá này nửa tháng hương hiệu dụng hữu hạn, hơn nữa ở ngươi bị nó vây cuốn trong quá trình, nó hẳn chưa từng đại lực lượng đều sẽ bị ngươi hấp thu. Nó như thế tới, ngươi hẳn là cảm tạ bổn quân mới đúng chẳng qua ngươi trong thời gian ngắn trong vòng vô pháp tự do hành động, chậm thì 3 ngày, nhiều thì năm ngày, chờ ngươi ra tới thời điểm, bổn quân đã bài trừ phong ấn, đến lúc đó liền tính ngươi là thiên hạ chí tôn, cũng không làm gì được bổn quân. ha ha ma quân cũng chỉ đem diêm dịch một người lưu tại hiện trường, không để bụng nói cho chính hắn mục đích. nếu có thể, hắn đương nhiên tưởng đem thiên hạ chí tôn trừ bỏ, nhưng hắn không năng lực này. tuy rằng thiên hạ này chí tôn còn nhỏ, thực lực không cường, chính là một khi độc thủ, thiên địa phong vân biến sắc, đến lúc đó đối hắn thực bất lợi. ngươi sẽ không sợ chờ ta hút xong nửa tháng hương ẩn chứa lực lượng lúc sau, đem ngươi đại tám khối sao? diêm dịch tức giận, xuất ruột, liều mạng rua, nhưng hắn càng là rua, cảm giác bị ép tới càng lợi hại, thân thể cũng càng cứng đờ. Đáng giận, hắn còn chưa tới Vô Vũ Sơn trang đã bị Ma quân cấp vây khốn, như thế nào đi cứu Ba Ba Cha? Chờ ngươi hấp thu xong nửa tháng hương công lực, bốn quân đã bài trừ phong ấn, đến lúc đó không sợ cùng ngươi một trận chiến. Ngươi sẽ là bốn quân đối thủ sao? Bung Ta gia, ngươi cái này người xấu, Bung Ta gia. Hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày đi, ha ha Ma quân lại lần nữa cười thiếu, bất quá cũng không có lại cùng Diêm dịch nhiều lời vâng nghĩa, mà là vội vã rời đi. Lập tức tới như vậy nhiều người, những người này đều là Ngũ Linh, vạn nhất bọn họ cùng mục lực thân tụ ở bên nhau, đối hắn cũng thực bất lợi. Tuy rằng hắn đem tất cả mọi người vây khốn, nhưng vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Mục Nhược Hân còn ở bởi vì Mộc Trường Lưu cùng Mộc Vô Uyêu tử thương tâm khổ sở, ở một chỗ không người địa phương lặng lặng ngồi, đột nhiên mơ hồ nghe được tiếng kêu sợ hãi, vì thế ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có người từ bầu trời rơi xuống. Tiểu Tịch, nàng như thế nào sẽ từ phía trên xuống dưới? Mục Nhược Hân phi thân dựng lên, tiếp được từ không trung rơi xuống hạ tịch, làm nàng may mắn thoát khỏi té bị thương, bảo vệ trong bụng Hải Tử. Tiểu Tịch, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa vẫn là từ phía trên rơi xuống. Ngươi cái dạng này, một khi rơi xuống, Hải Tử liền không có, có biết hay không? Nếu vân tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, nếu không phải bị ngươi tiếp được, ta Hải Tử liền không có. Con hảo con hảo, con hảo có ngươi. Viêm ca ca bọn họ bị ma quân đánh tới hất động đi, tiểu dễ bị một đóa hoa ngăn chặn không thể động. Ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp cứu cứu bọn họ. Hà Tịch không kịp thuyết minh tình huống, chỉ nghĩ nhanh lên cứu người. Cái gì? Cái này đáng chết ma quân, chẳng lẽ một hai phải lộng chết ta bên người nhân tài cam tâm sao? Một nhược hân tức giận đến mang to. Vừa vặn lúc này ma quân tới, nghe được một nhược hân mang to, đáp lại nói, bọn họ cũng chưa chết, chỉ là bị bổn quân cấp vây thốn. Đến nỗi cái này bụng to nữ nhân, nếu không phải xem ở ngươi phân lượng, quân khẳng định cũng sẽ đem nàng đánh tới động, làm nàng ngã trong bụng hải tử. Nhưng bổn quân cũng không có làm như vậy, mà là đem nàng lộng tới ngươi nơi này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bổn quân cũng là thực nhân từ sao? Ngươi đây là đối nhân từ vũ Đủ. Ma Quân, rốt cuộc muốn thế nào? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Một hai phải phong ấn Bốn Quân không thể sao? Nếu các ngươi một hai phải phong ấn Bốn Quân, kia Bốn Quân liền đành phải đem các ngươi từng bước từng bước diệt trừ, miễn cho các ngươi trở ngại Bốn Quân nhất thống tam giới bá nghiệp. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ thế nào, Bốn Quân đều sẽ không giết ngươi, bởi vì Bốn Quân còn muốn ngươi làm ma hộ. Đem tiểu giết hả? Một Nhược Hân không cùng Ma Quân bông nghĩa, mệnh lệnh hắn, yên tâm đi, hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, này với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Bổn quân dùng đặc thù phương thức làm hắn trong khoảng thời gian ngắn hấp thu xong nửa tháng hương ẩn chứa lực lượng, ít nhất ngày, nhiều nhất ngày, hắn đem thoát thai cốt, bắt đầu có thiên hạ trí tôn hình thức ban đầu. Đây cũng là xem ở ngươi phân thượng, ngươi hẳn là cảm tạ một quân. Hừ, ngươi chỉ là không năng lực đối phó tiểu dễ, cho nên mới dùng loại này phương pháp đem hắn vây khốn. Ba ngày, ba ngày lúc sau liền tính tiểu dễ trở nên cường đại nữa, kia còn có cái gì ý nghĩa? Ngày mai nếu là không thể đem ngươi phong ấn trụ, chúng ta tất cả mọi người chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Một nhược hân lượng ra phượng huyết kiếm, chỉ vào Ma Quân, lại lần nữa mệnh lệnh hắn, lập tức đem tiểu dễ cấp thả, bằng không ta hiện tại liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Cho dù chết, ta cũng sẽ không làm ngươi tự thiệt được. Liên Diễm Lịch Hành đều không có năng lực cùng bổn quân đồng quy vu tận, ngươi lại sao lại có thể cấp quân hảo hảo cho xem, qua ngày mai, này thiên hạ chính là bổn quân. Ha ha, ma quân lại một lần cười to mà đi, bởi vì một nhược hơn duyên cớ, hắn không có đối hạ tịch động thủ. Không phải hắn không động thủ, mà là hắn căn bản là không đem hà tịch để vào mắt. Tuy rằng hà tịch là ngũ linh chí nhất, nhưng mà khác ngũ linh không ở, lấy nàng năng lực nhảy ra cái gì chấn động. Ma quân tới lại đi, tại đây quá trình bên trong, hạ tịch thế nhưng một câu đều không có nói. Không phải nàng không nghĩ nói, mà là bị người ngăn chặn, không thể nói chuyện. Từ ma quân tới lúc sau, nàng liền cảm giác bị một cổ lực lượng khống chế được, miệng nói không được lời nói, tay chân cũng không thế nào chịu khống chế, như vậy chẳng muốn thẳng đến ma quân rời đi mới biến mất. Nhiễm Titi, Ma Quân thật sự hảo cầm đại, chúng ta căn bản là không phải đối thủ của hắn, ta hảo lo lắng Viêm Kaka. Ca ca. Đúng rồi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ma Quân đối với ngươi giống như. Nàng vừa rồi nghe được rất rõ ràng, Ma Quân nói muốn nếu Hân Titi làm hắn ma hộ. Ma hộ, này cũng không phải là giống nhau nhân vật a. Đó là hắn ở tự mình đa tỉnh, ngươi đừng động hắn. Nếu thật sự không thể phong ấn Ma Quân, ta sẽ tùy A Hoành mà đi, sẽ không sống một mình. Tiểu Tịch, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu những người khác ra tới. Ngươi hiện tại có cảm giác nơi nào không phải mã sao? Mục Nhật Hân đang định đem Phượng Huyết kiếm thu hồi, đột nhiên kiếm kiếm hồn huyết vượng nói chuyện chủ nhân, ta vừa rồi cùng long huyết lấy được liên hệ, nó thế ma vương truyền đạt tin tức, làm ta nói cho ngươi, ngàn vạn không cần từ bỏ. ngày mai buổi trưa, động thủ phong ấn ma quân. thật vậy chăng? rốt cuộc có a hoàng tin tức, huyết vượng, ngươi biết, ta đã thật lâu đã lâu không có được đến a hoàng tin tức, tâm đều mong lệnh. ngươi hôm nay cho ta mang đến tin tức này, với ta mà nói thật rất có trợ giúp, cảm ơn ngươi. chủ nhân, ngươi có thể khôi phục tin tưởng, ta thật cao hứng, nhưng phong ấn ma quân không phải dễ dàng sự, chỉ sợ cũng tính tụ ngũ linh chi lực, kết hợp năm đại thần thú cũng rất khó hoàn thành. ta cùng long huyết thương lượng hảo, tất yếu thời điểm chúng ta sẽ tương kết hợp, trở thành một phen kiếm, trợ giúp các ngươi phong ma quân. có thể nói như vậy, các ngươi sẽ thế nào? không có quan hệ thương, đừng nói quá nhiều, thực dễ dàng sẽ bị ma quân phát hiện. Long huyết thật vất vả tránh đi ma quân đem tin tức truyền ra tới, chúng ta không thể đại ý. Huyết vượng nhắc nhở một nhược hân một câu, lúc sau liền trốn trở về, không hề ra tiếng. nên truyền đạt tin tức đã truyền đạt đến, mà khác nói không cần thiết nói thêm nữa, nói được càng nhiều càng dễ dàng xảy ra chuyện. một nhược hân minh bạch huyết vượng ý tứ, cho nên cũng không hề nhiều lời, thanh kiếm thu hảo. có lẽ là bởi vì huyết vượng mang đến diêm lịch hành tin tức, nàng tâm tình hảo rất nhiều, trên mặt bắt đầu có tươi cười. tiểu tịch, ta trước mang ngươi đi nghỉ nơi, ngươi chậm rãi cùng ta nói đã xảy ra chuyện gì. khảo. Bởi vì thời gian khẩn trương, cho nên không có chờ đến ngươi trở về, chúng ta liền đi trước tới Vô Ưu Sơn trang hà tịch, đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho một hân, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người nàng. Viêm Ca Ca có thể hay không bình an, nàng hai tử có thể hay không giữ được, hiện tại cũng chỉ có thể xem nếu hắn tỉ tỉ. Viêm liệt hỏa bị đánh tới hắc động lúc sau đã bị quan đến một cái đen như mực nhà tù, mượn dùng trong tay ánh lửa hắn mới thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Nay hẳn là ma quân trên mặt đất kiến nhà tù, nơi trốn đều thiết có cơ quan, trận pháp, còn có ma khí tràn ngập, bị nốt ở nơi này, liền tính ăn tính đợi cũng sẽ bởi vì hút vào quá nhiều ma khí mà trở nên điên cuồng. Người bình phàm thân thể là thừa nhận không được ma khí an toàn. Hắn nhớ Rõ Diêm không bỏ còn có hoàng kim cùng bạc trắng cũng bị đánh vào hắc động, tình huống hiện tại hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm đi, chỉ là không biết bọn họ bị nốt ở nơi nào. Diêm không bỏ bị nốt ở một cái khác nhà tù bên trong, đồng dạng là đen nhánh một mảnh, rũi tay không thấy năm ngón tay. Cũng may hoàng kim bạc trắng đều ở hắn bên người, có chúng nó ở, muốn ra cái này nhà tù hẳn là không khó. Hoàng kim, bạc trắng, hiện tại chúng ta cùng nhau độc thủ, đem cái này cửa lao mở ra. Chi chi, hoàng kim cùng bạc trắng muốn biến lại, chính là lúc này mới phát hiện căn bản biến không được thân, một chút lực lượng đều xử không ra. Chi chi biến không được, biến không được, xử không ra lực lượng. Như thế nào sẽ? Diễm không bỏ còn không tin, tự mình thử qua lúc sau mới không thể không tin tưởng. Không chỉ có là hoàng kim bạc trắng sử không ra lực lượng, hắn cũng sự không ra, không thể dựa vào mạnh, chúng ta đây chỉ có thể dùng trí thắng được. Chi chi, nhìn xem nơi này có cái gì sơ hở, chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài, đừng uổng phí sức lực, bổn quân tự mình thiết nhà giam, há là dễ dàng có thể đi ra ngoài. Ma quân đột nhiên xuất hiện ở nhà tù trung, đứng ở diêm không bỏ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không thể tưởng được vạn thú chi vương thế nhưng biến thành cái dạng này, thật là buồn cười. Diêm không bỏ đối mặt ma quân không hề sợ hãi, dám cùng hắn nói chuyện, uổng phí sức lực chính là ngươi mới đúng đi. Trước kia người lực lượng có thể phong ấn ngươi, hiện tại đồng dạng cũng có thể, phải không? Các ngươi liền như vậy tin tưởng cái gọi là người? nhìn xem các ngươi lúc này đây chủ nhân như thế nhỏ bé như thế nào có thể cùng bùn quân đối kháng hắn hiện tại đều tự thân khó bảo toàn lại như thế nào có năng lực bảo hộ các ngươi chúng ta trước nay liền không có nghĩ tới muốn chủ nhân bảo hộ mà là bảo hộ chủ nhân nói được thực hảo bùn quân nào muốn nhìn các ngươi như thế nào bảo hộ các ngươi chủ nhân chí tôn thần thú bảy màu thiên xà đều ở chỗ này các ngươi đều là có được vô thượng thần lực thần vật theo lý thuyết hẳn là ở thần giới hưởng phúc chính là lại muốn ở nhân giới chịu khổ các ngươi chẳng lẽ tâm nếu các ngươi không cam lòng bổn quân có thể mang các ngươi cùng nhau thượng thần giới thảo cái công đạo muốn chúng ta trở thành người nhất thống tam giới công cụ đừng làm mộng tưởng háo huyền, cho dù chết chúng ta cũng sẽ không làm công cụ đến nỗi người nào giới, thần giới, kia cùng chúng ta không quan hệ. Hoàng Kim cùng Bạc Trắng tuy rằng không nói gì, nhưng chúng nó đều một bộ thực khinh thường bộ dáng, hiện nhiên sẽ không vì mà quân hiệu lực. Hừ, nếu các ngươi tìm chết, kia bốn quân liền không ngăn cản các ngươi. Chờ bốn quân phá phong lúc sau, chính là các ngươi ngày chết. Ma quân muốn là tưởng khuyên Thánh Thú Chi Vương, Chí Tôn Thần Thú, Bảy màu Thiên Xà đầu hàng quy thuận, nhưng ai biết chúng nó quá mức trùng với nhân loại, xem ra cũng chỉ có thể từ bỏ. Không có mấy thứ này, hắn làm theo có thể sát thượng thần giới, nhất thống tam giới, ai chết còn không nhất định đâu. Lúc trước ngươi không phải cũng là như vậy sao? Kết quả vẫn là không làm theo bị phong ấn chủ. Ma Quân, người ma hai giới vốn dĩ chính là nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải tới nhân giới sinh sự?" Dung chủ nhân một câu tới nói chính là, không muốn chết sẽ không phải chết. "Ta dám khẳng định, ngươi nhất định sẽ bị phong ấn, thậm chí sẽ bị tiêu diệt." Diêm Không Bỏ vẫn như cũ rất có tin tưởng, mặc kệ khi nào chỗ nào, hắn tin tưởng đều không có thiếu quá. "Tiếc hảo, bốn quân đạo muốn nhìn cuối cùng chết sẽ là ai." Ma Quân bị Diêm Không Bỏ khí một đốn, giận dữ rời đi. Mấy thứ này như thế nào đều như vậy ngoan cố, vì hắn làm việc chẳng lẽ liền không có chỗ tốt sao? Nếu bọn họ không biết điều, vậy hết thảy đang chết. Chương 600, nói được thì làm được. Hiện tại tất cả mọi người tới vô ưu sân trang, nhưng mục Nhược Hân vẫn là cảm thấy con đường phía trước một mảnh mê mang, không biết nên từ phương hướng nào mà đi. Sở thanh phong thành phế nhân, viêm liệt hỏa bị quan, A Hoành bị ma quân vây khốn, này ngũ linh căn vốn là không có khả năng tụ tập, còn như thế nào phong ấn ma quân. A Hoành, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? mục Nhược Hân thật sự không có cách, nhìn lược có ám sát không trùng, phiền muộn không thôi. Ma Quân mới từ đại lao ra tới, tâm tình không tốt, cho nên muốn tìm cá nhân tâm sự, nhưng hắn có thể nghĩ đến người cũng chỉ có một nhược thân một cái, vì thế liền tới tìm nàng, gần nhất liền nhìn đến nàng đối với không trung thương nhiên, làm cho chính hắn cũng đi theo bờ bực, chậm rãi tới gần qua đi, dùng một loại chưa bao giờ từng có ôn nhu hỏi, không có hắn, ngươi liền thật sự quá không đi xuống sao? Ngươi như thế nào lại tới nữa? Nhìn thấy Ma Quân, một nhược thân sắc mặt liền biến, không nghĩ nhìn thấy hắn, cho nên Ma Quân gần nhất, nàng liền hướng tương phản phương hướng chạy lấy người, tận lực bất hòa hẳn có tiếp được. Ma Quân duỗi tay giữ chặt một nhược thân, không cho nàng rời đi, lần đầu dùng cầu xin ngữ khí cùng nàng nói chuyện, ngươi liền không thể bồi một buổi buồn. Tại sao? Hắn muốn dùng buồn quân tự sưng, đống nhiên nghĩ đến Diêm lịch hành ở một nhược hân trước mặt chưa bao giờ tự sưng một đoạn, cho nên cũng sửa lại tự sưng. Hắn chỉ là tưởng cùng một nhược thân có thể càng thêm thân cận một chút, tìm một cái kẻ thù với ngươi, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đem ngươi tay cầm thay, không chuẩn chạm vào ta, buồn. Ta vẫn chưa đem ngươi trở thành kẻ thù. Mà quân buông ra tay, tôn trọng một nhược hân, không có cưỡng bắt nàng, nhìn về phía không trung, cảm khái nói, ta cô độc đến lâu lắm, đã sợ thượng cô độc, đặc biệt là bị phong lúc sau, cái loại này không thấy nhật, không người làm bạn tử, thật sự thực đáng sợ. Ngươi nhất định không có thử qua ở đen như mực địa phương nghỉ ngơi vạn năm, cho nên ngươi không biết này trong đó tư vị như thế nào. Liên bởi vì sợ hãi loại này cô độc, cho nên ta sẽ không lại cho các ngươi phong ấn lần thứ hai. Lúc này đây, cho dù là hôi phi yên diệt, ta cũng không cần lại bị phong ấn. Ta như vậy nỗ lực phản kháng, chẳng qua là tưởng tranh thủ tự do sống sót, này có gì sai? Nếu không phải ngươi trước làm sai sự, như thế nào sẽ bị phong ấn? Phạm sai lầm liền phải đã chịu trừng phạt, ngươi có thể quái được ai? Muốn trách thì trách chính ngươi. Phạm sai lầm liền phải đã chịu trừng phạt, thần giới những cái đó tự cho là đúng thần tiên sai, vì cái gì liền sẽ không đã chịu trừng phạt? Thiên địa phương pháp từ bọn họ tới định, bọn họ nói cái gì là sai, cái gì chính là sai, cái gì là đối, cái gì chính là đối, đây là cái gọi là thiên lý. Cho dù là thánh nhân đều sẽ có phạm sai lầm thời điểm, thần cũng là như thế ta không muốn cùng ngươi cãi cọ cái gì thần ma, cái gì đúng sai, chúng ta ngày mai tái kiến. Một Nhược Hân lại muốn chạy, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, bị ma quân ngăn lại. Ma quân không cho một Nhược Hân đi, biết rõ nàng câu kia ngày mai tái kiến là có ý tứ gì, không biết vì cái gì, hắn nghe xong lại không có tức giận cảm giác, lại một lần dùng cầu xin ngựa khi nói, ngươi đã từng đáp ứng bồi sở thanh phong một ngày, có không cũng bồi ta một ngày. Sống ngàn vào năm, trước nay liền không có chân chính vui sướng sống quá một ngày. Trường Kỳ Cô độc làm ta cảm thấy thế gian này không hề như luyến, duy độc ở trên người của ngươi ta mới phát hiện tồn tại còn có như vậy một chút ý nghĩa. Nếu ngươi cảm thấy tồn tại không có ý nghĩa, kia vì cái gì không chết đi? Ngươi đã chết, thiên hạ liền thái bình. Thiên hạ thái bình cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chỉ vì ta mà sống, làm ta muốn làm sự. Chỉ cần ngươi bồi ta một ngày, vui sướng một ngày, ta có thể làm ngươi cha mẹ trọng nhập luân hồi, chuyển thế làm người. Thật sự, thật sự. Hảo, ta bồi ngươi một ngày, nhưng hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Nếu ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể trước hoàn thành đáp ứng chuyện của ngươi. Ma quân nói xong lúc sau, vung tay lên, từ hắn cổ tay áo bay ra lưỡng đạo hổ phách, đó là một trường lưu cùng một vô u. Ba ba, mụ mụ một đường thân sông lên đi, muốn ôm thân, chính là lại giờ không tới bọn họ, từ bọn họ thân thể xuyên qua đi. Sao lại thế này? bọn họ đã chết, này chỉ tay bọn họ mệnh hồn, chỉ cần đưa bọn họ mệnh hồn đưa vào luân hồi, bọn họ liền có thể đầu thai chuyển thế. Ba ba, mù mụ. Mục Trường Lưu cùng Mục Vô Uy hai người chỉ là đối với một lượt hân cười cười, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ma Quân, hai người đều là nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Ma Quân, vì sao không tiết hao phí mấy ngàn năm công lực giữ được chúng ta mệnh hồn? Mục Trường Lưu hỏi. Nếu không phải Ma Quân ở cuối cùng thời điểm hao phí mấy ngàn năm công lực giữ được bọn họ mệnh hồn, bọn họ liền chân chính hồn phi phách tán, nơi nào còn có chuyển thế làm người cơ hội? Bổn quân cao hứng, ngươi quản được sao? Ma Quân phản bác nói, liền không thừa nhận mềm lòng cứu bọn họ hay? Ngươi bởi vì cao hứng, vẫn là bởi vì ngươi trong lòng che giấu thiện, chính ngươi rõ ràng. Bộ quân là ma, ma sao có thể sẽ có thiện? Một trường lưu, ngươi có phải hay không hồn phách khuyết yếu, cho nên đầu góc hư rồi. Lừa mình dối người trước nay liền không phải một chuyện tốt. Mặc kệ như thế nào, vẫn là đa tạ ma quân cứu giúp. Bất quá, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, chạy nhanh đầu thai đi thôi. Ma quân không cho một trường lưu nói thêm nữa, đem hắn cùng một vô ưu đưa vào luân hồi bên trong. Nhưng mà không ai biết, muốn đem một trường lưu cùng một vô ưu đưa vào luân hồi, còn hào hao phí hơn 1.000 năm công lực. Một nhược hân tận mắt nhìn thấy đến ma quân đem thân đưa vào luân hồi, lại hồi tưởng khởi trường lưu vừa rồi lời nói, nhìn không thấu ma quân, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi chỉ có 7 ngày thời gian, mà ngươi lại nguyện ý hao phí mấy ngàn năm công lực cứu trở về cha mẹ ta mệnh hồn, ngươi có biết hay không làm như vậy muốn trả giá bao lớn đại giới. Ngươi Phong ấn không giải trừ, hiện tại hẳn là bảo tồn thực lực mới đúng, bằng không ngày mai ngươi liền rất có khả năng bởi vì mất đi mấy ngàn năm công lực bị chúng ta phong ấn, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận sao? Ta chưa bao giờ làm hối hận sự, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ không hối hận. Hối hận hữu dụng sao? Ta chỉ làm có thể làm chính mình tâm tình tốt sự. Mục nhược hận không nói gì, đột nhiên đối Ma quân có một loại tần nhận lực. Hắn giống như cũng không phải như vậy hư, liền tính là như vậy, vì A Hoành, nàng vẫn là muốn phong ấn Ma quân. Bất quá buổi hắn một ngày sự, nàng có thể đáp ứng. Ta bồi ngươi một ngày, ngươi tính toán như thế nào quá ngày này. Có phải hay không cũng muốn ta bồi ngươi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, lại lộng điểm ăn ngon? Sai, ta muốn mang ngươi đi một chỗ, ngươi chỉ cần ở nơi đó bồi ta quá một ngày là được. Ngươi có phải hay không tính toán đem ta lừa đến nào đó địa phương quỷ quá đi, làm cho ta ngày mai không thể phong ấn ngươi? Mục Nhược Hân hoài nghi nói. Không phải nàng đang nghi, hiện tại là mấu chốt thời kỳ, nàng không thể không nhiều lắm cái tâm nhãn. Nơi đó ngươi tưởng khi nào trở về là có thể khi nào trở về, chỉ cần trong lòng mặc niệm ngươi muốn đi địa phương, ngay mắt là có thể tới. Đó là một chỗ ta kiến tạo đã lâu ảo cảnh, bên trong đều là ta đã thấy đẹp nhất đồ vật còn có địa phương. Mà quân dùng tay vẽ một cái vòng sáng, vòng sáng bên trong xuất hiện một cái rất quái dị địa phương. Ngươi không thể nói nó mỹ, nhưng cũng không thể nói nó không đẹp. Cái này địa phương không giống nhân gian như vậy cây xanh không vui, núi sông vạn dặm, mà là có rất nhiều cái dị cục đá, lớn nhỏ không đồng nhất, những cái đó cục đá tất cả đều nổi tại giữa không trung, mà trên tảng đá mặt kiến tạo có các loại kiến trúc, giống như từng bước từng bước tiểu cung điện. Trong đó có một cái cung điện rất lớn, quả thực so nhân giới hoàng cung còn có đại, hơn nữa càng vì to lớn. Đây là địa phương nào? Đây là tìm biến tam giới, tìm được các loại phù thạch, dùng ma lực cải tạo, làm chúng nó trở thành ta muốn bộ dáng. Như thế nào? Có dám hay không bồi ta ở bên trong quá một ngày? Ta một nhược hân là cái tuân thủ hứa hẹn người, nếu ngươi đã làm cha mẹ ta trọng nhập luân hồi, ta đây cũng sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn, bồi ngươi một ngày. Một nhược hân không có bất luận cái gì do dự, đi vào vòng sáng bên trong, giống như là đi vào họa chung giống nhau. Một nhược hân tiến vào vòng sáng lúc sau, ma quân tùy theo cũng đi vào, sau đó vòng sáng liền biến mất không thấy. Một nhược hân đi vào vòng sáng, thật giống như đi tới một cái khác thế giới, giống như là nàng vòng tay bí cảnh như vậy, bất quá so nàng vòng tay bí cảnh còn muốn chân thật, lợi hại đến nhiều, thật lớn như núi cục đá bìu vù, nơi này có đến không hết đại thạch đầu sơn, mỗi một ngọn núi thượng đều kiến có bất đồng phong ước, có như là cung điện, có tác như là đỉnh cắt, cái dạng gì phòng ở ở chỗ này đều cái gì cần có đều có. Nhất mơ hồ chính là ở bên trong đi đường thực chuyển chuyển nhẹ nhàng, một chút đều không dùng lực, quả thực chính là bước đi như bay, thậm chí trực tiếp có thể từ một ngọn núi bay đến mặt khác một ngọn núi. Nơi này là thiên đường sao? Không, chân trời một cái luyện hỏa bay qua nói cho nàng, này không phải thiên đường, mà là địa ngục, một cái bất đồng địa ngục. Ngươi thích cái này địa phương sao? Ma quân vẫn luôn theo một nhược thân đi, bồi nàng thưởng thức nơi này phong cảnh. Rõ ràng nói tốt là muốn một nhược thân ngồi hắn, nhưng hiện tại lại là hắn ngồi nàng, bất quá hắn một chút đều không ngại. Loại cảm giác này không thể nói tới, nhưng ta có thể khẳng định, ta cũng không chán ghét cái này địa phương. Ma quân, ngươi thu thập kia nhiều phù thạch làm cái gì? Nhân giới phù thạch thiếu đến đáng thương, liền như vậy mấy cái, chính là nguyên nơi này thật nhiều, ngươi đều là từ đâu nó tới? Thần giới, Mục Nhược Hân tò mò hỏi, thật sự cũng tưởng lộng một khối như vậy phù thạch. Nếu đem ma thành kiến ở phù thạch thượng, kia sẽ là bộ dáng gì? Ngươi làm một đốn sủi cảo cho ta ăn, ta liền nói cho ngươi. Ma Quân đột nhiên chơi khởi thú tới, trên người tựa hồ nhiều một chút người hương vị. Hắn nhớ rõ Sở Thanh Phong giống như hướng Mục Nhược Hân thảo quá sủi cảo ăn, chỉ tiếc không ăn thành. Nếu Sở Thanh Phong không ăn thành, vậy làm hắn tới ăn một đốn sủi cảo. Đúng vậy, một đốn sủi cảo. Cho ngươi làm một đốn sủi cảo không thành vấn đề, bất quá ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? ta muốn ngươi một khối phù thạch, hơn nữa là đại cái loại này, tựa như cái kia giống nhau đại. ma quân cũng không thèm nhìn tới liền đáp ứng rồi, hảo. đừng nói là một khối phù thạch, liền tính là mười khối, bổn quân cũng cho ngươi. bất quá ta cũng có cái điều kiện, ngươi làm sủi cảo muốn hợp ta ăn uống mới được, ta mới mặc kệ ngươi lâu. làm tốt một đốn sủi cảo lúc sau, ta liền trực tiếp tới bắt phù thạch, ngươi hái sao tích sao tích. uy, đi nơi nào làm sủi cảo? cùng ta tới. dẫn đường đi. một nhược hơn còn tưởng rằng ma quân còn sẽ cùng nàng tranh điểm miệng, thậm chí không đáp ứng nàng vô lý yêu cầu, ai ngờ ma quân cái gì đều không có nói, tựa hồ là ngầm đồng ý. xem ra ma quân cũng không phải thực để ý này đó phù thạch, kia hắn rốt cuộc để ý cái gì? Hắn nói qua có thể đem tam giới đều cho nàng, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không để bụng tam giới, thật không hiểu được cái này mà quân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ma quân đem một nhược hân đưa tới một cái hoa lệ trong phòng bếp, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có, liền kiếm một người tới đem nguyên liệu nấu ăn làm thành món ngon. Cái gì nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, hóa ra ngươi là sớm đã có dự mưu, có phải hay không? Một nhược hân nhìn cái này hoa lệ lại đại khí phòng bếp, thật không biết nên nói gì hảo. Ma quân như vậy tỉ mỉ lộng cái này phòng biết, nhất định không phải lâm thời này lòng tham. Nói không chừng hắn hao phí mấy ngàn năm công lực cứu nàng song thân, cũng chỉ là vì cái này thời khắc. Là sớm có dự cũng hảo, không phải cũng thế, chỉ cần ngươi làm ra một đốn sủi ta liền cho ngươi một khối phù thạch. Ma Quân đem một túi bột mì phóng tới Mục Nhược Hân trước mà đi. Là bột mì a. Nguyên Lai Ma Quân biết sủi cảo là dùng bột mì làm, xem ra Ma Quân đối trong phòng bếp sự hiểu được không ít đâu. Là Lâm Thời ôm chân vật học, vẫn là, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Chạy nhanh làm sủi cảo. Một ngày thời gian nhưng không nhiều ít, ngươi nếu là lại lãng phí, ta liền đem một khối phù thạch cắt thành hai nửa, cho ngươi nửa khối. Quỷ hỏi. Mục Nhược Hân nói thầm nói, sau đó khởi công, thực không khách khí mà lấy Ma Quân đương trợ thủ, sai xử cái này lại sai xử cái kia. Đem cả rốt rửa sạch sẽ, mà nhỏ. Ma Quân không có bất luận cái gì dị nghị, làm theo, tẩy củ cải, thiết củ cải, một chút đều không cảm thấy có nhục thân phận, ngược lại cảm giác rất có là thú. Hắn sống lâu như vậy, chưa bao giờ biết tẩy củ cải, thiết củ cải lại như vậy thú vị sự. Củ cải tẩy hảo, thiết hảo, ma hảo. Mộc Như Hân nhìn Ma Quân làm cho củ cải, không thể bất bể, quả thực làm được so nàng còn muốn hảo. Nói ra hỏa này không hiểu trung nghệ, quỷ đều không tin. Người tài giỏi thường nhiều việc, đem thịt cũng rửa sạch sẽ, ban thành thịt vụn. Mô Ma Quân vẫn là nghe lệnh hành sự, làm mỗi một sự kiện đều thực nghiêm túc, thực dung tâm, giống như là ở cảm thụ sinh hoạt giống nhau. Nhớ kỹ cái này quá trình điểm điểm tích tích, mỗi một cái không giống nhau cảm giác, có lẽ về sau liền không có cơ hội lại có như vậy cảm giác. Kỳ quái, hắn như thế nào đột nhiên có ý nghĩa như vậy? Chỉ cần hắn bài trừ phong ấn, chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội? Ma quân không muốn thừa nhận chính mình đấy lòng có một loại như vậy cho rằng hắn cho rằng chính mình sẽ bị lại lần nữa phong ấn. Nếu thật sự lại bị phong ấn, hắn sẽ lựa chọn tử vong tới giải thoát, tuyệt đối sẽ không lại chịu đựng cái loại này không thấy thiên nhật cô độc. Ở Ma quân cùng một nhược hân biến mất thời điểm, vô u trong sơn trang đã xảy ra đại loạn, nhưng mà hai người hồn nhiên không biết. Sở Thanh phong đoán chắc thời gian năn xong một nhược hân cấp kia viên dược làm chính mình có một ngày thời gian có thể giống người bình thường, sau đó bắt đầu hành sự, hơn nữa có tử mạch biện pháp, hắn thực mau liền tìm tới rồi bị nửa tháng hương đạn nặng diêm dịch. Diêm dịch còn bị nửa tháng hương đại nặng, tuy rằng ra không được, vô pháp núp đít, nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm giác có một cổ rất cường đại lực lượng cuồn cuộn không ngừng chảy vào hắn trong cơ thể, làm hắn có thể một chút một chút đẩy ra nửa tháng hương. Hắn nhớ rõ nửa tháng hương là cái tiểu nữ hài, như thế nào sẽ biến thành như vậy đại một bá hoa. Sớm biết rằng lúc trước ta liền không nên làm ngươi nở hoa, ngươi cái này đáng giận ra hỏa. Diêm dịch sinh khí, nửa tháng hương có thể cảm giác được đến, muốn buông ra Diêm Dị, chính là nó bị ma lực vây khốn, căn bản là không động đậy. Ô, ô, ô, chủ nhân thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Diêm cũng không có nghe được nửa tháng hương thương tâm tiếng khóc, tiếp tục quán giận. Này chán nói, quay đầu lại ta đem ngươi tất cả đều sẽ lạ cũng không biết hấp ứng thúc thúc bọn họ thế nào. đúng lúc này, diêm dịch nghe được có tiếng bước chân, cố hết sức ngẩng đầu, nhìn đến sở thanh phong, cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng cũng không có hướng sở thanh phong cứu trợ. gia hỏa này là địch là bạn còn không rõ ràng lắm, làm gì hướng hắn xin giúp đỡ? liên tính hướng hắn xin giúp đỡ, hắn cũng chưa chắc có năng lực đem nửa tháng hương mở ra. tiểu dễ, ta dùng hết toàn lực mở ra một đạo cái khe, ngươi tìm đúng thời cơ ra tới. sở thanh phong không cần diêm dịch mở miệng muốn nhờ, chính hắn liền chủ động tương trợ. ngươi nguyện ý giúp ta? ngươi là nếu hơn hải tử, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cứu ngươi. ngươi cốt như vậy hảo sao? Sở Thanh Phong không có nói thêm nữa, chỉ là hơi hơi cởi khổ, nghị cách ở nửa tháng hương trên người làm ra cái cái khe, làm diêm dịch ra tới. Nửa tháng hương mặt trên tất cả đều là ma quân thiết hạ phong ấn, rất khó mở ra, giống như có điểm phản ứng, nỗ lực hơn. Diêm Dịch bắt đầu cũng không tin tưởng Sở Thanh Phong, thẳng đến thấy lưu hiệu dùng mới cho hắn cổ vũ. Tuy rằng hắn không nghĩ muốn Sở Thanh Phong cứu, bất quá hiện tại không có biện pháp, coi như là thiếu một cái nhân tình hảo. Sở Thanh Phong cơ hồ dùng hết toàn lực, không tiếp làm chính mình chịu nội thương, cuối cùng ở nửa tháng hương thượng làm ra một chút khe hở, mà là cũng chỉ rằng coi một lát. Liên này một lát, Diêm Dịch đã từ nửa tháng hương ra tới. Hoa, cuối cùng là tự do, ta hiện tại cảm giác cả người tràn ngập lực lượng cảm ơn ngươi giúp ta, ta thiếu ngươi một thân tình. ngươi không có thiếu ta bất luận cái gì nhân tình, cứu ngươi là xem ở con mẹ ngươi phân thượng, còn có chính là vì phong lớn ma quân. ngươi còn không có nhiều ta mụ mụ nương thân hết hy vọng, ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi, này cảm tình sự là không thể miễn cưỡng, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. ngươi xem ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng, bản lĩnh cũng không nhỏ, có hơn phân nửa nữ nhân sẽ ái ngươi, ngươi vì cái gì một hai phải ta mụ mụ nương thân đâu? Ta mụ mụ nương thân chỉ có thể là ta ba ba cha, bọn họ hai cái ở bên nhau mới có thể chân chính hạnh phúc, theo ngươi là ba người không hạnh phúc. ngươi sao? nên đến thời điểm muốn kỷ một chút, chính là nên vô tư thời điểm cũng muốn vô tư một chút. nam tử hán đại trợ phụ, gì hoàn vô thê, có phải hay không? con tôi nhỏ, như thế nào hiểu được này đó? đều là ai dạy ngươi? sở thanh phong rất ít cùng diêm dịch có tiếp xúc, chỉ biết hắn là cái tiền đồ vô lượng hải tử, lại không biết hắn hiểu được như vậy bao lớn đạo lý. này đó đạo lý lớn, liền hắn đều không phải thực hiểu, cái này tiểu ma hài thế nhưng thành dạy hắn nhân sinh đạo lý người. hiểu chính là hiểu, này có cái gì? hảo hảo, hiện tại đừng nói này đó, chúng ta chạy nhanh đi tìm những người khác đi. đúng rồi, ngươi biết ta mụ mụ nương thân ở nơi nào sao? nàng liên ở vô ưu sơ trang. thật sự a, thật tốt quá, lập tức liền có thể nhìn thấy mụ mụ nương hôn, mụ mụ nương thân, ta tối diêm dịch trực tiếp đi phía trước hướng, muốn đi tìm một người thân sở thanh phong đem hắn giữ chặt, không cho hắn xả bậy, vội ưu sơn trang cũng không phải cái bình thường nơi, ngươi như vậy xôn loạn, còn không có nhìn thấy ngươi mẫu thân cũng đã bị nốt ở ma quân tiết hạ pháp chật trúng. mụ mụ ngươi mẫu thân hiện tại phi thường an toàn, không ai có thể so nàng càng thêm an toàn. ma quân thích nếu hơn, cho nên nếu hơn sẽ thực an toàn. ta làm sao bây giờ a? ta nếu có thể ra tới tìm ngươi, liền biết trở về biện pháp, ngươi theo sát ta, nhưng đừng đi lạc. còn có, tới rồi vội ưu sơn trang, mặc kệ nhìn thấy địa phương nào đều không cần loạn chạm vào, càng không thể loạn lấy. hảo đi, ta liền tạm thời nghe ngươi. cho dù đến lúc này, Diêm dịch cũng không muốn đem sở thanh phong trưởng buổi xem. ai làm người này lao đánh hắn mụ mụ mẫu thân chú ý, muốn cùng hắn ba bà đoạt nữ nhân. Sở Thanh Phong biết Diêm Dịch về điểm này Tiểu Tông Tư không cùng hắn so đo. Hắn hiện tại chỉ nghĩ phong ấn Ma Quân, làm thiên hạ thái bình. Mà khác đã không nhiều lắm tưởng, càng sẽ không vọng tưởng. Nay Tiểu Mao đầu nói rất đúng, người nên ích kỷ thời điểm có thể ích kỷ, nên vô tư thời điểm liền phải vô tư. Hắn ích kỷ lâu như vậy, cũng nên vô tư một hồi. Ở Diêm Dịch thoát ly nửa tháng hương thời điểm, Ma Quân thân thể bị phản vệ, đau đến tự chịu, nhưng hắn vẫn là nỗ lực nhìn xuống, rất nhiều chỉ là trâu một chút mày. Rõ ràng phải tốn 3 ngày thời gian mới có thể phát sinh sự, vì cái gì không đến nửa ngày liền đã xảy ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ma Quân rất muốn trở về nhìn xem, nhưng hắn liên tiếp rời đi. Mấy bạn năm qua, liền giờ khác này làm hắn cảm thấy tồn tại rất có ý nghĩa. Chuyện khác khiến cho bọn họ một bên đi thôi. Mục Nhược Hân chú ý tới Ma Quân khác thường, nhìn đến hắn rất khó chịu bộ dáng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nếu ta không thoải mái, ngươi sẽ quan tâm ta, lo lắng ta sao? Ngươi không cần áo loạn được không? Mục Nhược Hân cự tuyệt trả lời vấn đề này. Nàng không nghĩ quan tâm Ma Quân, cũng sẽ không đi quan tâm Ma Quân, nhưng loại này lời nói nàng không có dũng khí nói ra. Ma Quân tựa hồ không phải nàng trong tưởng tượng như vậy, nói loại này lời nói đã kích hắn, là một loại thực đã thương người Nàng nếu đáp ứng Ma Quân hắn một ngày, làm hắn vui sướng một ngày, vậy muốn nói đến làm được? Ngươi là quan tâm ta, đúng hay không? Ma quân thấy một nhược hân không trả lời, chính mình hướng tốt phương diện suy nghĩ. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Chạy nhanh cho ta phết xài, sủi cảo muốn hạ nổi. Hảo, đây chính là đường đường ma quân a. Ngươi cư nhiên gọi người ta phết xài. Chương 601, chú định là địch. Cho dù diêm dịch đã thoát ly vây khốn, ma quân vẫn như cũ không nóng nảy, tiếp tục cùng một nhược hân lộng sủi cảo, hưởng thụ khó được vui vẻ sinh hoạt. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, nguyên lai còn có thể như vậy sống. Một nhược hân nhìn ma quân miến, một cái lại một cái đem mới ra sủi cảo hướng trong quả thực không thể tin được gia hỏa này là ma giới chi chủ. Ai sẽ tin tưởng ma giới chi chủ sẽ cái quỷ chết đói đầu thai? Uy, ngươi cần thiết như vậy sao? Để ý sát tử. Ngươi lại một lần quan tâm ta. Ma Quân chính là cảm thấy ăn ngon, ở bị một lượt hơn quan tâm lúc sau, càng là ăn uống mở rộng ra, tiếp tục ăn. Ai quan tâm ngươi? Ngươi sắp tử tốt nhất, nói như vậy chuyện gì đều tỉnh, thiên hạ thái bình. Nếu tưởng sắp tử ta, vậy ngươi còn phải bao càng nhiều sủi cảo, này đó còn không thể đem ta sắp tử. Nếu là ngươi thật dễ dàng như vậy sắp tử, muốn ta bao nhiêu ít sủi cảo đều được, chỉ cần có thể đem ngươi sắp tử, chính là ngươi có thể sắp tử sao? Không thể. Đường đường Ma Quân nếu là sắp tử, chuyến ra đi hắn chẳng phải là sẽ bị tam giới nhà báng. Tức, sủi cảo ngươi ăn thượng, đó có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn, cho ta một khối phù thểa. Nếu ngươi có thể nhiều cấp mấy khối, ta sẽ vô cùng tăng kích ngươi vì ta thổi một khúc, lại vì ta khuyên thành một vũ, ta cho ngươi tam khối phù thạch. ma quân đưa ra điều kiện, nói được rất là nhẹ nhàng, hiển nhiên không để bụng những cái đó phù thạch. ngươi đem ta trở thành cái gì? thanh lâu bán nghệ kỹ nữ sao? Mục nhược thân đôi tay chống lạnh, túi người về phía trước, đối ma quân giống giận. tuy rằng tiếng hô rất lớn, nhưng lại không có gì tức giận. nàng có thể cảm giác đến ra tới, ma quân cũng không có đem nàng trở thành thanh lâu cái loại này nữ nhân đối lãi, mà là thật sự muốn nghe nàng thổi một khúc, vũ thượng một đoạn. này ma quân rốt cuộc đang làm cái gì tết tuổi? đương nhiên không phải, ta đem ngươi trở thành ma giới ma hầu đối lãi, như thế nào? không thế nào. tiều tính, ta còn là tiếp tục ăn sủi cảo, ăn xong cho ngươi một khối phù thạch. Mà Quân lại bắt đầu ăn sủi cảo, hương, cay, giòn các loại khẩu vị đều có, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Rất nhiều người đều không cảm thấy như vậy có cái gì vui sướng, nhưng hắn chính là cảm thấy vui sướng. Cô độc tịch mịch lâu như vậy, cho dù là bài trừ phong ấn ra tới, hắn cũng chưa bao giờ chân chính cảm giác được vui sướng quá, chỉ có hiện tại. Thuồi một khúc không thành vấn đề, nhưng khuynh thành một vũ làm không được, ta sẽ không khiêu vũ. Vi phu thạch, một nhược hơn cũng chỉ hảo nhận. Chơi một bộ kiếm pháp tổng hội đi, ngươi sẽ không sợ ta nhất kiếm đem ngươi cắt chết. Không sợ. Mộc Nhược Hân trong lòng tưởng phun hỏa, chính là lại phun không ra, liền tính không vì phu thạch, nàng phía trước đã từng đáp ứng quá Ma Quân muốn cho hắn vui sướng một hồi, nói đến liền phải làm được, cho nên Ma Quân muốn nàng thổi một khúc, nàng phải thổi một khúc, vũ thượng một đoạn, phải vũ thượng một đoạn. Không quan hệ, dù sao không phải làm sống mặt vị, vô cùng đơn giản là có thể bắt được ba viên phu thạch, thực có lời đâu. Mộc Nhược Hân lấy ra ba ô, vì Ma Quân tấu thượng một khúc, sau đó lại vũ thượng một đoạn, tuy rằng không thể xưng là khuynh thành một vũ, nhưng cũng xem như duy duyệu duy thiếu. Ma Quân một bên ăn sủi cảo, một bên thưởng thức Mộc Nhược Hân duyên dáng dáng múa, phát ra từ nội tâm cười. Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc, thật là tốt biết bao hắn liên tiếp gia nhân, càng không nành lòng làm nàng hương tiêu ngập tổn, nhưng hắn cũng không nghĩ lại lần nữa bị phong ấn, rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn đâu? một nhược hân thổi xong một khúc, vũ xong một đoạn, dừng lại lúc sau bỗng nhiên nhìn đến ma quân trên mặt lộ ra cái loại này cảm thấy mỹ mãn biểu tình, có điểm giật mình. hắn dễ dàng như vậy liền thỏa mãn sao? hào khúc, hào vũ, ma quân vỗ tay khen, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu làm xong, ngươi có phải hay không nên đem phủ thạch cho ta? ba viên, một viên đều không thể thiếu, chỉ có thể nhiều. ma quân hơi hơi mỉm cười, đối với cửa ruồi ra tay, bên ngoài ba viên đại phủ thạch nháy mắt thu nhỏ, sau đó bay đến hắn trong tay. đây là ngươi muốn ba viên phủ thạch, ta muốn chính là đại cái loại này, không phải tiểu nhân ngươi có phải hay không ở chơi ta a? Mộc Nhược Hân nhìn Ma Quân trong tay ba viên cục đá, tuy rằng này ba viên cục đá thực đặc biệt, nhưng nàng vẫn là khó chịu. Nếu ngươi muốn sử dụng chúng nó thời điểm, đem chúng nó quăng ra ngoài, chúng nó tự nhiên liền sẽ biến thành đại phù thạch. Nơi này một viên phù thạch cũng đủ làm ngươi ở mặt trên kiến hai cái ma thành. Ngươi, ngươi như thế nào biết ta lấy phù thạch làm cái gì? Biết đó là biết. Cầm đi đi. Ma Quân đem phù thạch giao cho Mộc Nhược Hân lúc sau, sắc mặt liền thay đổi. Tựa hồ ở vì sự tình gì không cao hứng, nhưng Tựa hồ lại rất buồn phiền. Mộc Nhược Hân đem phù thạch thu hảo, thấy Ma Quân sắc mặt không biểu, tuy rằng đoán không được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được đến sự tình không tốt lắm, vì thế tâm sinh đề phòng, đề cao cảnh giác. Ma Quân, ngươi làm sao vậy? Vui sướng thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi, nhưng mà thống khổ rồi lại là như vậy dài lâu. Ta vốn dĩ cho rằng có thể vui sướng quá một ngày, nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng. Trở về đi. Ngươi là nói hồi vô ưu sơ trang. Như thế nào đột nhiên liền đi trở về, không phải nói tốt? Ngươi trong lòng nghĩ địa phương nào, liền sẽ trở lại địa phương nào. Ma Quân thâm ảo nói xong, đột nhiên liền biến mất không thấy. Uy mục lược thân thấy Ma Quân biến mất, lo lắng sẽ bị vây ở chỗ này, vì thế chạy nhanh ở trong đầu nghĩ vô ưu sơ trang, kết quả chỉ chớp mắt nàng liền đã trở lại. Xem ra Ma Quân cũng không có lừa nàng, nói có thể trở về là có thể trở về, thật là đủ tuân thủ hứa hẹn. Mụ mụ Nương thân Diêm Dịch cùng Sở Thanh Phong mới vừa trở lại Vô Ưu Sơn trang liền thấy một nhược hân cao hướng đến tự điểm, chạy nhanh tiến lên. Tiểu Dễ một mục dược hân trăm triệu không nghĩ tới, vừa trở về liền có thể nhìn thấy nhi tử, kích động không thôi, đem nhi tử gắt gao ôm vào trong lực. Sở Thanh Phong ở một bên nhìn, không bấy giây bọn họ mẫu tử đoàn tụ. Như thế hắn là hài tử phụ thân, kia hiện tại chính là người một nhà, như vậy hình ảnh, thật sự thực mỹ, đáng tiếc hắn không phải. Tiểu Dễ, ngươi không phải bị ma quân dùng nửa tháng hương vây có sao? Như thế nào ra tới? Là hắn cứu ta ra tới. Hắn? Một nhược nhìn về phía Sở Thanh Phong, phát hiện Sở Thanh Phong là đứng, biết hắn đã ăn vào kia viên đang ăn dược, tâm tình đông nhiên thực trầm trọng ăn xong kia viên dược, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Sở Thanh Phong đều sẽ chết, hơn nữa là hôi phiên diệt. Nếu hân, làm sao vậy? Nhìn thấy ta không cao hứng sao? Sở Thanh Phong biết một dược hân vì cái gì sẽ đối hắn lộ ra như vậy biểu tình, nhưng làm bộ không biết, không hy vọng một dược hân vì hắn khổ sở, vì hắn tương tâm, hắn chỉ nghĩ nhìn đến nàng tươi cười. Kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy, cùng với giống một phế nhân giống nhau nằm, ta tình nguyện như vậy. Hảo, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, Hà Tịch ở trong phòng chờ, chúng ta chạy nhanh đi tìm nàng, từ giờ trở đi, chúng ta không cần tách ra, bởi vì tùy thời đều khả năng muốn động thủ phong ấn ma quân. Tại đây phía trước, chúng ta cần thiết nghĩ cách đem viêm liệt hỏa cứu ra. Hảo. Mộc Nhược Hân biết Sở Thanh Phong không nghi để chuyện này, rứt khoát liền không nói, đem Trọng Tâm Phong tới Phong Ấn Ma Quân đại sự thượng. Kỳ Thật cùng Ma Quân ở chung một đoạn thời gian ngắn lúc sau, nàng cũng không tưởng Phong Ấn hắn, nhưng vì A hành, nàng không thể không phong ấn. Ma Quân cũng coi như được với là một cái người có tình nghĩa vật, chỉ tiếc lập trường bất đồng, bọn họ chú định là địch. Ở Mộc Nhược Hân cùng Diêm Dịch, Sở Thanh Phong gặp nhau thời điểm, Ma Quân Kỳ Thật đã sớm đã tới rồi hiện trường, hắn vốn dĩ muốn ra tay lại lần nữa đem Diêm Dịch vây khốn, chính là nhìn đến Mộc Nhược Hân cùng Diêm Dịch ôm nhau hình ảnh, không biết vì cái gì, hắn không lòng động thủ, càng không nghĩ đi phá hư như vậy tốt đẹp sự. Nhất thời mềm lòng, có lẽ rất có khả năng làm hắn thất bại thảm hại, nhưng hắn sẽ không hận. Nếu Vân, coi như là vì đi Ma quân thu hồi ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay ma lực, xoay người hướng tương phản phương hướng mà đi. Mục Nhược Hân cũng không biết ma quân vừa rồi liền ở phụ cận, càng không biết chính mình sở dĩ có thể mang theo Nhi Tử rời đi là ma quân mềm lòng, thủ hạ lưu tình. Hiện giờ nàng chỉ nghĩ tụ tập ngũ linh, chuẩn bị phong lớn việc. Ngũ linh, phân biệt là A Hoàng, Hồng Mao Quái, tiểu tịch, sở thanh phong, còn có nàng chính mình. Nhưng hiện tại chỉ có nàng cùng sở thanh phong còn có tiểu tịch, Hồng Mao Quái có lẽ còn có thể tìm được, nhưng là A Hoàng. Không biết Tiểu Dễ có phải hay không thật sự có thể thay thế được A Hoàng cường Kim Chi linh vị trí. Bụng Ngũ Nương thân, chúng ta có phải hay không còn phải đi tìm xem hắc ương thúc thúc ca? Hắn bị ma quân cái kia đại ma đầu không biết huy bay đến chạy đi đâu? ta nghe Hưng thúc thúc nói, hắn có lẽ cũng có thể thay thế được lợi thủy chi linh vị trí đâu. Diễm dịch nghĩ đến Hưng, nhắc nhở một chút. thật vậy chăng? Mục Nhược Hân còn không biết chuyện này, nhưng hiện tại biết có điểm đã mượn, Sở Thanh Phong đã ăn xong kia viên đan dược. thật sự, Hưng thúc thúc là tỷ tộc, Thiên Phú là thủy, hắn cũng có thể có thủy linh hồn chi lực. bất quá Sở Thanh Phong nếu ở chỗ này, kia Hưng thúc thúc hẳn là liền không phải sử dụng đến. không có việc gì, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng, thành công cơ hội liền càng nhiều một ít. chúng ta không chỉ có muốn tìm được Hưng, còn muốn tìm được những người khác, tóm lại một cái đều không thể thiếu. Ân, nếu Hân tỷ tỷ, ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Hà Tịch đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng chính mình còn đỉnh cái mũ to, nhưng nàng cũng sợ hai bước. Đây là cuối cùng một trận chiến, là thắng hay bại, liền tại đây mấu chốt thời khắc. Tiểu Tịch, một khi khai chiến, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải trước bảo vệ tốt chính mình cùng Hải Tử, ngàn vạn không cần quá mức tẩy mạng. Tất yếu thời điểm, đem ngươi cái tiêu kỳ lân thần thú quăng ra ngoài, đừng lưu chưa không cần. Mục Nhược Hân vẫn là rất lo lắng Hà Tịch, rốt cuộc nàng hiện tại là cái sắp sinh sản người, vạn nhất đánh tới một nửa Hải Tử liền phải xuất thế, tiêu như phiến phái. Nếu Hân tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nếu không thể phong ấn Ma Quân, người này giới liền không hề là thuộc về chúng ta. Sống ở Ma Quân thống trị dưới, còn không bằng sớm một chút chết tính. Đừng nói loại này không may mà nói, các ngươi đều phải tồn tại. Mộc Nhược Hân nói đến tồn tại, lại nghĩ đến Sở Thanh Phong, đối hắn lộ ra một loại yêu thương cùng thiết hận biểu tình. Bọn họ đều có khả năng sẽ sống sót, nhưng Sở Thanh Phong là nhất định phải chết. Nếu đều chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền xuất phát đi. Từ Mạch đã tìm được Đại Lao nhà cậu, cũng tìm được rồi giam giữ Viêm Liệt Hỏa địa phương, còn có những người khác, chúng ta chỉ cần đi theo Từ Mạch đi là được. Sở Thanh Phong nói sang chuyện khác, không hi vọng một Hân lại như vậy nhìn hắn. Một nhược Hân minh bạch Sở Thanh Phong ý tứ, vì thế thu hồi như vậy biểu tình, mang theo Nhi Tử đi. Mụ Mụ Nương thân, không bỏ cũng bị Ma Quân đánh tới ngầm động đi, chúng ta cũng phải đi tìm hắn, còn có Hoàng Kim mặt trắng không chỉ có là không bỏ bọn họ, còn có tứ đại hộ pháp, chúng ta đều phải cứu ra. Bốn vị thúc thúc cũng bị ma quân bắt được nơi này tới sao? Đúng vậy. Bất quá bọn họ đều không có việc gì, chỉ là bị ma quân cấp nó lại. Cái này ma quân thật đúng là kỳ quái, chào kia nhiều người tới chỉ là đóng lại, như vậy đối hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hắn là tưởng lấy những người này tới uy hiếp chúng ta sao? Nếu muốn uy hiếp nói, đã sớm uy hiếp, hà tất trở cho tới hôm nay? Mụ mụ nâng thân, ta cảm thấy ma quân quái quái. Phải không? Đúng vậy. Mục Nhược Hân không có lại trả lời nhi tử vấn đề, bởi vì liền nàng đều lộng không hiểu ma quân làm như vậy dụng ý là cái gì. Chẳng lẽ thật sự bởi vì nàng, ma quân mới không có thương tổn những người đó sao? Ma Quân vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến một nhược thân đám người, bọn họ đi nơi nào, làm cái gì, hắn đều rõ ràng, nhưng chỉ là âm thầm nhìn, cũng không có làm cái gì, càng không có đối bọn họ động thủ, chính là xem mà thôi. Bọn họ hiện tại muốn đi Đại Lao, nếu không tăng thêm ngăn trở, thực mau bọn họ là có thể chấn cửa hại ở Đại Lao người cứu ra. Hắn rốt cuộc có nên hay không ngăn trở đâu? Mộc Ma cùng Âm Ma đem hết thể đều xem ở trong mắt, hoàn toàn không hiểu được Ma Quân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hiện tại cũng chỉ dư lại một ngày không đến thời gian, Ma Quân vì sao còn làm cho bọn họ ở Vô U Sơn trang tùy ý hành sự? Âm Ma nghi hoặc hỏi, Mộc Ma lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Hắn hiện tại nhìn không thấu Ma Quân rốt cuộc muốn làm gì. Âm ma thấy Mộng ma không trả lời, lung tung suy đoán, hắn nên không phải là muốn cho những người đó đem hắn phong ấn đi. Này như thế nào khả năng? Như thế nào không có khả năng? Ta cảm thấy Ma quân giống như thích thượng một nha đầu, rất có khả năng vì một nha đầu làm ra như vậy sự. Sẽ sao? Mộng ma tuy rằng vẫn là nghi vấn, nhưng hắn cũng có như vậy hoài nghi. Ma quân đã từng nói qua muốn một nhược hân làm hắn ma hậu, có thể thấy được Ma quân đối một nhược hân có không giống nhau cảm tình. Ma quân thế nhưng sẽ thích thượng một người, nói ra đi mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng đi. Không chỉ có làm Mộng ma cùng Âm ma kỳ quái, ngay cả bị Ma quân quan trụ diêm lịch hành cũng cảm thấy kỳ quái, thật sự không rõ hắn làm như vậy mục đích là cái gì, nhịn không được mở miệng do hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? chẳng lẽ muốn cho bọn họ tụ tập, sau đó một lưới bắt hết sao? Bổn quân nếu muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết, đã sớm có thể động thủ, hà tất chờ tới bây giờ? Mà quân châm trọng trả lời, còn đang nhìn một lượt hơn đám người, vẫn như cũ chỉ là xem mà thôi. Vậy ngươi vì sao không động thủ? Nếu không động thủ, chờ bọn họ tụ tập, vậy ngươi cũng chỉ có bị phong ấn. Ngươi liền như vậy hy vọng bổn quân đối bọn họ động thủ sao? Bọn họ đều là ngươi để ý người, mặc kệ bổn quân đối ai động thủ, ngươi đều sẽ thực đau lòng đi. Không đúng, có một người ngoại trừ, cái tiêu tiêu sở thanh phong, sở thanh phong ăn vào một loại đặc biệt dược, chỉ có một ngày thời gian, bổn quân sẽ không cùng một cái người sắp chết Vậy ngươi rốt cuộc là vì sao? Bổn tọa không tin ngươi sẽ thúc thủ chịu trói, làm chúng ta đem ngươi phong ấn. Ma vương, ngươi cũng quá coi thường bổn quân. Các ngươi thật cho rằng tụ tập ngũ linh là có thể đem bổn quân phong ấn sao? Nói cho ngươi một sự kiện, lúc trước lần đầu tiên phong ấn bổn quân ngũ linh, có bốn cái hôi phiên diệt, trong đó một cái trọng thương không trị, không quá mấy năm cũng đã chết. Lúc này đây các ngươi ngũ linh muốn phong ấn bổn quân, có thể muốn trả giá càng vì thật lớn đại giới. Lấy các ngươi tình huống hiện tại, có năng lực phong ấn bổn quân sao? Diêm lịch hành, bổn quân ngươi một câu, không cần làm vô vị phản kháng, chỉ cần ngươi không phản kháng, bổn quân có thể tha ngươi sở hữu để ý người, cũng hứa hẹn không ở nhân giới sát kẻ vô tội. Làm không được. Diêm Lịch Hoành vẫn là không có thỏa hiệp, cũng không tính toán thỏa hiệp, kiên trì phản kháng rốt cuộc. Thỏa hiệp tương đương đem chính mình mệnh đưa lên, đến lúc đó hắn sẽ mất đi hết thảy. Đến nỗi ma quân hứa hẹn, hắn nhưng không tin. Liên tính ma quân sẽ không ở nhân giới lạm sát kẻ vô tội, mà khác ma loại cũng không thấy đến có thể làm được. Ma quân biết Diêm Lịch Hoành vẫn là không có thỏa hiệp, cho nên không nghĩ cùng hắn tốn nước miếng. Thấy Mục Nhược Hân đã đi xa, chạy nhanh đuổi kịp, âm thầm nhìn bọn họ. Ở Tử Mạch Dẫn Đường hạ, Mục Nhược hân, Sở Thanh Phong đám người thực mau liền tìm đến Đại Lao cậu. Mục Nhược đã tới một lần Đại Lao, nhưng cảm giác vẫn là thực Nếu không có Tử Mạch Dẫn Đường, nàng chỉ sợ rất khó tìm đến nơi đây. Bất quá nàng cũng không tin tưởng ma quân sẽ dễ dàng làm cho bọn họ đi vào Đại Lao. Nơi này là Ma Quân sàn xe, mặc kệ bọn họ làm chuyện gì, Ma Quân đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí biết bọn họ hiện tại đang làm gì. Mộ Mộ Nương thân, nơi này hảo a. Đại lao giống nhau đều có thủ vệ đi, chính là nơi này giống như không có thủ vệ đâu. Diễm Dịch nhìn đen như mực nhà cậu, bên trong hắc đến gì đều nhìn không tới. Ta nhớ rõ lần trước tới thời điểm nơi này có thủ vệ. Mộ Nhược Hân tổng cảm thấy không thích hợp, không có dễ dàng đi vào, mà là trước tiên ở bên ngoài dò xét một phen, xác định không có cơ quan bẫy dập mới đi vào đi. Ta đi ở phía trước, các người theo sát điểm. Sở Thanh Phong cái thứ nhất đi vào đen như mực nhà cậu, trong tay giơ thủy quang chiếu sáng. Đại lao bên trong, khúc khúc chiết chiết, không có bất luận cái gì thanh âm, tính đến đáng sợ đột nhiên một cái đồ vật từ phía trên rơi xuống chặt bọn họ đường đi ở đồ vật rơi xuống kia một khắc sở thanh phong duỗi tay ngăn lại những người khác hộ hảo bọn họ thứ gì hình như là cá nhân người sở thanh phong không quá tin tưởng đem thủy quang lấy gần một chút thấy rõ ràng mới tin tưởng đây là là hắc ương thúc thúc mụ mụ nương thân là hắc ương thúc thúc diêm dịch thấy rõ ràng rơi xuống người hô lên tới hắc ương bị trói go vứt trên mặt đất miệng cũng bị phong bế vô pháp đúc đích cũng vô pháp nói chuyện một cái bị trói go người như thế nào sẽ đột nhiên từ phía trên rơi xuống đâu sở thanh phong cấp hắc ương mở trói một cởi bỏ dây thừng liền hỏi người như thế nào lại ở chỗ này Hắc ưng có điểm chất vật, còn bị điểm tiểu thương, trước hảo hảo xuyên mấy hơi thở mới trả lời. Ta cũng không biết như thế nào lại ở chỗ này, vốn là bị nốt ở một cái hắc cám địa phương, đột nhiên đã bị người chói lại, sau đó ném đến nơi đây tới, Rơi rất đau đâu. Phu nhân, tiểu dễ, các ngươi cũng ở chỗ này, nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Tuy rằng là Sở Thanh Phong vì chính mình tẩy bỏ dây thừng, nhưng Hắc ưng vẫn là đối Sở Thanh Phong không có bao lớn hảo cảm, trực tiếp chạy vội tới một Nhược Hân trước mặt. Một Nhược Hân nhìn đến Hắc ưng không có việc gì, cũng liền an tâm rồi, không có việc gì liền hảo. Chúng ta còn muốn đi tìm những người khác, ngươi còn có thể đi sao? Có thể. Đúng rồi, Hồ đâu? Ta không phải phái nó bảo hộ ngươi sao? Như thế nào chỉ thấy ngươi, không thấy nó, chẳng lẽ nó cũng bị ma quân cấp bắt lại? Nhắc tới đến Bạch Hổ, hắn chính là đầy minh hỏa, không phun không mau, miễn bản thân kia, nó căn bản là không nghe ta nói. Đang tìm kiếm Sở Thanh Phong trên đường ta cũng đã cùng nó đi lạc, sau lại gặp được Du Bãi Cẩm, cũng không thấy nó ra tới tương trợ. Hiện tại Bạch Hổ ở nơi nào, ta là thật không biết. Bạch Hổ thật là, rõ ràng công đạo nó hảo hảo bảo hộ ngươi, nó như thế nào như vậy? Đều do ta, đem nó cấp rồi, quay đầu lại nếu là nhìn thấy nó, ta nhất định hảo hảo cho nó thượng một đường hóa. tiểu ngũ Linh, còn cần năm đại thần thú, hiện giờ Bạch Hổ không biết đi nơi nào, này nên làm thế nào cho phải? Sở Thanh Phong sốt ruột không thôi một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, khi nào mới là cái đầu a? Ta cùng bạch hổ linh thế, muốn tìm đến nó không khó, hiện tại vẫn là đi trước cứu người khác đi. Ân. Sở Thanh Phong lại tiếp tục ở phía trước dẫn đường, căn cứ tử mạch chỉ dẫn, đi cứu những người khác. Mà quân theo ở phía sau, nghe được một được vân cùng Sở Thanh Phong đám người đối thoại, cười đáp ý thời khắc mấu chốt bạch hổ không biết tung tích, này đối hắn mà nói là đại đại có lợi sự. Nếu hắn không cho bạch hổ xuất hiện, liền tính ngũ linh tụ tập cũng phong ấn không được hắn. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Lần đầu tiên ngũ linh tụ tập là dễ dàng như vậy sự, năm đại thần thú cũng ngoan ngoãn nghe lời, chính là lần thứ hai. Có lẽ là ông trời không cho hắn lại bị phong ấn lần thứ hai đi. Bất quá ông trời là không có khả năng sẽ giúp hắn chương 602 không quá thích hợp. một như hân tìm được rồi hưng, thực mau lại đem diêm không bỏ, tứ lại hộ pháp cấp cứu ra, lấy liều thông suốt, thuận lợi đến làm người cảm thấy không tầm thường. nơi này là ma quân thiết lập nhà tù, trong ngoài đều là cơ quan mấy dập, liền tính là quen thuộc người cũng không thể bảo đảm bình yên vô sự mà đi một chuyến, chính là bọn họ lại rất dễ dàng mà từ đại lao đem người cấp cứu ra tới. giờ phút này đứng ở đại lao ngoài cửa, bọn họ còn không dám tin tưởng như vậy sự thật. nếu hân tỉ tỉ, này vô u sơn trang đại lao cũng quá dễ dàng đi vào đi, này quả thực giống như là đang nằm mơ, một cái chân thần động. hà tịch còn không có sửa sang lại hảo tương phản trong lòng, vẫn như cũ ở giờ mình nàng ngay từ đầu liền làm tốt kinh tâm động phách chuẩn bị, ai ngờ kết quả lại là bình đạm không có gì lạ, so dạo đường cái còn muốn tới đến dễ dàng. Nếu nàng đem chuyện này nói cho người khác, chỉ sợ không vài người tin tưởng đi. Ta cũng không biết này rốt cuộc là chân thật, vẫn là một giấc mộng. Một nhược hân đồng dạng không có phản ứng lại đây, đứng ở đại lao bên ngoài, nhìn kia phiến rộng mở cửa lao, trong lòng thất loạn, trong đầu tất cả đều là hồi não. nàng có thể dễ dàng như vậy liền đem người cấp cứu ra, nhất định cùng ma quân có quan hệ, ma quân sướng rốt cuộc là nào vừa ra. Hắc tứ đại hộ pháp đám người đi theo một nhược hân bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn kia phiến nhà tù lại môn, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào bất quá bọn họ cũng không tưởng ở ngay lúc này lãng phí thời gian đi vì loại sự tình này giải thích mỹ hoặc mà là nghĩ nên như thế nào phong ấn ma quân phu nhân hiện tại cũng chỉ dư lại một ngày thời gian ngũ linh đã tụ tập có phải hay không có thể bắt đầu phong ấn ma quân đúng vậy lại không phong ấn ma quân nói rất có khả năng liền sẽ bỏ lỡ thời gian tất cả mọi người nhìn một nhược hân chờ nàng chỉ thị một nhược hân cảm giác áp lực thật lớn thực khẩn trương thực sợ hãi sợ kết quả cuối cùng không phải nàng muốn nàng hiện tại đối chính mình không có bao lớn tin tưởng đặc biệt là từ đại lao đi một chuyến lúc sau nàng trong lòng liền càng nguy hiểm Nếu Ma Quân tìm mọi cách ngăn trở nàng từ đại lao cứu người, nàng có lẽ sẽ không như vậy khẩn trương, chính là Ma Quân cũng không có ngăn trở, cái này làm cho nàng cảm thấy thực mơ hồ, nàng đoán không được Ma Quân dụ ý, không nghĩ ra hắn như kế, tưởng không ra mục đích của hắn, liên vì cái gì cũng không biết, nàng mới có thể khẩn trương. "Nếu hân, người sợ hay sao?" Sở Thanh Phong nhìn ra được Mục Nhược Hân ở sợ hãi, người khác không hỏi, hắn liền chính mình hỏi. "Ta sợ, nếu lần này không thể thành công phong ấn Ma Quân, ta liền sẽ mất đi a hoành, ta như thế nào có thể không sợ." Mục Nhược Hân đúng sự thật trả lời, liền bởi vì Sở Thanh Phong vấn đề, nàng trong lòng sợ hãi toàn bộ đều hiện ra ở trên mặt, tất cả mọi người nhìn ra được tới ở bọn họ trong lòng, một người thân mặc kệ gặp được bất luận cái gì khó khăn đều đối chính mình rất có tin tưởng. Nhưng lúc này đây nàng tin tưởng lại là cực nhỏ, cơ hồ không có. Phu nhân, liền tính là đem này mệnh bồi thượng, ta cũng muốn đem chủ thượng cứu ra. Hắc ương thể sống chết muốn cứu Diêm Lịch Hành, sớm đã đem chính mình sinh tử không để ý, tứ đại hộ pháp cũng thế. Không sai, cho dù là đua cái vừa chết, chúng ta cũng muốn đem chủ thượng cấp cứu ra, tuyệt không có thể làm ma quân bá chiếm chủ thượng thân thể. Liêu mạng, nhìn Hắc cùng tứ đại hộ pháp vì Diêm Lịch Hành có thể làm được tình trạng này, sở thanh phong có điểm hổ thẹn, cũng có chút minh bạch vì cái gì Hắc lựa chọn từ bỏ Tử Lan bọn họ những người này đem minh đệ tình nghĩa xem đến quá nặng, này phân tình đối với bọn họ tới nói so sinh mệnh còn quan trọng, xa xa trọng với tư tình như nữ. từ Lan muốn lấy Ma Vương là địch, này không thể nghi ngờ là muốn Hắc Ung mức bỏ nhất quan trọng tình nghĩa. Hắc như vậy để ý này phân tình nghĩa, sao có thể vứt bỏ? Liên như Mục Nhược Hân theo như lời, nếu ở Huyền Linh giới thời điểm, hắn sớm một chút đem Tử Lan đưa về Hắc Ung bên người, có lẽ chuyện gì đều không có. Mục Nhược Hân phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng, đều em hy vọng ký thác ở trên người nàng, nếu liền nàng chính mình đều không có một chút ti tưởng, làm cho bọn họ chẳng phải là càng không tin tưởng. Không đến cuối cùng thời điểm, nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ. Chúng ta hiện tại ngũ linh miễn cưỡng là tụ tập, nhưng năm đại thần thú còn không có. Bạch hổ hiện tại không biết tung tích, Kim Long ở A Hoành nơi đó, chờ chúng ta bắt đầu phong ấn ma quân thời điểm, còn muốn xem A Hoành có thể hay không cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Bạch hổ vấn đề thực hảo giải quyết, mấu chốt liền ở A Hoành nơi đó, ở Kim Long trên người. Nhắc tới khởi Bạch hổ, Hắc Hưng liền tới khí, tức giận mắng, Bạch hổ tên kia, ỷ vào chính mình là thần thú, quá mức kiêu ngạo, căn bản là không màng toàn đại cục, nói lên nó ta liền sinh khí. Hắc Hưng thúc thúc, ngươi cũng đừng sinh khí, quay đầu lại từ nó trên người rút mấy cây mao cho ngươi. Diễm Dịch nha đuổi nói, lời nói không vài người minh bạch là có ý tứ gì? Ngươi rút nó mấy cây mao cho ta làm gì? Có câu nói nói như thế nào tới? Động thủ trên đầu thái thuế, lão hổ trên người rút mao, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Hảo, đến lúc đó ngươi nhiều rút mấy cây, tốt nhất đem nó toàn thân bao đều đổ sạch. tên kia chính là thiếu tấu, không hảo hảo giáo huấn một chút nó, nó thật đúng là cho rằng chính mình có bao nhiêu gây bướm, còn không phải là cái thần thú sao? Nhìn xem nhân gia hỏa phượng, kim long, như vậy làm cho người ta thích, chính là nó lại làm người chán ghét. Phu nhân rất ít làm bạch hổ xuất chiến, ta xem chân chính nguyên nhân cũng không phải bạch hổ thực lực quá lớn, không cần phải nó ra ngựa, mà là không thích nó, người đến xem nó kia phó sát mặt. Hắc Ung càng nói càng hăng hái, vẫn luôn đang nói bạch hổ nói bậy, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, có thể nói nhiều ít liền nói nhiều ít, dù sao không để bụng bị bạch hổ nghe thấy. Bạch hổ lại không ở, sợ cái gì? Nhưng mà liền ở Hắc Ưng nói đến một nửa thời gian, hiện trường những người khác sắc mặt đã thay đổi, Tứ Đại hộ pháp không ngừng đối Hắc Ưng sử ánh mắt, làm hắn không cần lại nói, Diêm dịch lôi kéo hắn ống tay áo, cũng cho hắn tương đồng nhắc nhở, chính là Hắc Ưng hoàn toàn không chú ý, còn tiếp tục nói, Bạch Hổ tên kia nửa đường thượng chính mình đi rồi, này có tính không là không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Phu nhân làm hắn bảo vệ tốt ta, cùng đi tìm kiếm sở Thanh phong, tụ tập ngũ linh. Chính là Bạch Hổ rõ ràng biết thời gian cấp bách, nó dọc theo đường đi còn chậm gì gì, làm một ít không liên quan sự. Tóm lại ra hỏa này chính là trăng rét. Các ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đều như vậy nhỉ ta? Hương lúc này mới phát hiện tất cả mọi người không thích hợp, ánh mắt quái quái, cảm giác sau lưng có một đạo sắc bén ánh mắt đang xem hắn, còn có một cổ mãnh liệt tức giận cùng sát khí, mơ hồ còn có thể nghe được lẫnh giận âm thanh. Lúc này sẽ là ai đối hắn phát ra như vậy tức giận cùng sát khí? Ma Quân. Ma Quân căn bản là không đem hắn cái này tiểu nhân vật để vào mắt, như thế nào sẽ đối hắn phát ra như vậy hơi thở? Rốt cuộc là ai? Hương đoán không ra tới, vì thế liền chậm rãi quay lại thân, đương thấy rõ ràng rốt cuộc là ai khi, sợ tới mức không nhẹ, một khuôn mặt soát một chút liền biến trắng, trong lòng thực hẩn trương, tuy rằng không có sợ tới mức run sợ lui về phía sau, nhưng cũng cực nỗ lực ở nuốt nước miếng. Bạch, Bạch hổ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? vẫn khí thê bối, cái gì không tốt sự đều phát sinh ở trên người hắn, thật là bi hay. ngươi không phải nói ta thực chán ghét sao? bạch hổ không biết khi nào xuất hiện ở hắc hương mặt sau, căm tức nhìn hắn, vẫn luôn nghe hắn nói chán ghét nó linh tinh nói, tức giận đang không ngừng đi lên trên. nhỏ bé nhân loại cũng dám nói nó chán ghét, quả thực chính là không biết lượng sức, ngu không ai bằng. ngươi trả lời trước ta, mấy ngày này ngươi đều chạy chạy đi đâu? hắc hương chỉ là khẩn trương sợ hai một lát, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, còn dám đối bạch hổ hưng sư vấn tội. phu nhân ở đây, hắn sợ cái gì? ta sẽ không trả lời ngươi loại này nhỏ bé người vấn đề. Bạch Hổ địch nhân không tính toán động hắc cương, thu hồi tức giận cùng sắc khí, ngược lại đối hắn phát ra một loại khinh miệt chi ý. Sau đó đi đến một nhược hân trước mặt, đối nàng nói: Chủ nhân, ta đã tìm được phong ấn ma quân đệ nhị loại biện pháp. Kỳ thật ngũ linh lần đầu tiên phong ấn ma quân dùng chính là biện pháp này. Nguyên lai ngươi mấy ngày này là đi tìm phong ấn ma quân tân biện pháp nha. Ta còn tưởng rằng ngươi không màng toàn đại cục, chạy ra đi ham chơi đâu? Một nhược hân nhẹ nhàng hổ đút bạch hổ đầu, chấn an nàng. Nàng vốn là tưởng đối bạch hổ hưng sư vẫn tội, thuận tiện trách cứ nó một phen, chính là nghe xong bạch hổ nói, nàng những cái đó trách cứ nói toàn bộ đều tạm trở về. Nàng vẫn luôn đều không cho rằng Bạch Hổ sẽ không không màng toàn đại cục, xem ra nàng cảm giác là đúng, nhưng mà nàng vừa rồi vẫn là có điểm hiểu lầm Bạch Hổ, điểm này là nàng không đúng. Bạch Hổ cũng không biết này đó, được đến một mục lực đơn giản một câu khen, một chút hổ sở, nó đã cảm thấy mỹ mãn, biết mục nhược hơn hiện tại vội vã muốn phong ấn Ma Quân, cho nên trước cùng nàng nói chuyện quan trọng, lúc trước Ma Quân sở dĩ là bị phong ấn tại một khối thiên địa bảo ngọc bên trong, chính là bởi vì Ngũ Linh cũng không có hoàn toàn phát huy tác dụng. Ngũ Linh tụ tập lúc sau, cần thiết đồng tâm còn phải tâm ý tương thông mới có thể phát huy hoàn toàn tác dụng, nếu không tìm được Ngũ Linh, cũng phong ấn không được Ma Quân. Tại đây loại tình huống dưới, chỉ có thể thông qua thiên địa bảo ngọc, hơn nữa tứ linh máu, mới có thể miễn cưỡng phong ấn Ma Quân. Nhưng loại này phương pháp rất có khả năng bỏ mạng, đặc biệt là dâng ra huyết tới phong ấn ma quân tứ linh, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nguyên lai like là như thế này. Ta không thể bởi vì cứu A Hoành mà làm những người khác trả giá sinh mệnh đại giới, khi sinh ta chính mình không quan trọng, nhưng là những người khác mục được hân nhìn về phía Sở Thanh Phong, lại nhìn về phía Viêm Liệt Hỏa cùng Hà Tịch, trong lòng thật là khó chịu, làm không được làm cho bọn họ đều đi chịu chết. Viêm Liệt Hỏa sớm tại Bạch Hổ nói ra muốn tứ linh máu thời điểm cũng đã đem Hà Tịch hộ đến đắc đao, liền sợ nàng có cái cái gì vất nhất. Diễm Linh Huyễn cái này cường kim chi linh không ở, nếu muốn tứ linh huyết, kia chẳng phải là bọn họ một cái. Hắn không quan trọng, nhưng tiểu tịch tuyệt đối không thể. Viêm Kaka, ngươi đừng như vậy. Hà Tịch có thể cảm giác được đến viêm liệt hỏa khẩn trương cùng suất ruột bị ôm đến thật chặt, nàng đều mau không thở nổi, đành phải thoáng dùng sức giãy giụa. vô luận như thế nào, ta đều sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Viêm liệt hỏa đem lời nói làm rõ nói, nhưng mà viêm liệt hỏa này một câu tương đương thuyết minh bọn họ ngũ linh vô pháp đồng tâm, càng không có biện pháp làm được tâm ý tương thông. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dùng loại này biện pháp phong ấn ma quân, vẫn là lão biện pháp, chúng ta ngũ linh đồng tâm, tâm ý tương thông, cùng nhau phong ấn ma quân. Mục Nhược hân cấp viêm liệt hỏa một cái thuốc căn thần, miên cho hắn quá mức lo lắng, miên man suy nghĩ. Viêm liệt hỏa minh bạch một nhược hân nói như vậy là bởi vì hắn, vì thế hướng nàng xin lỗi. Nếu hân, thực xin lỗi, tha thứ ta còn là có điểm ích kỷ, ta không thể làm tiểu tịch cũng chưa sinh ra hải tử đi mạo như vậy lại hiểm. Suy bụng ta ra bụng người, ta có thể lý giải ngươi làm như vậy, cho nên ta một chút đều không trách ngươi. Ta nói rồi, sẽ không dùng cái loại này biện pháp đi phong ấn ma quân, cho nên ngươi không cần như vậy khẩn trương. Vẫn là dùng lão biện pháp đi, mọi người đều là bằng hữu, đã từng cùng sống chết, cộng hoan nạn, cảm tình đều thảo, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm được tâm ý tương thông. Chúng ta nhất định sẽ tận lực, chúng ta cũng sẽ tận lực. Mọi người tin tức đều đột nhiên xuất hiện, quyết định buông tay liều mạng. Ma quân đang âm thầm nhìn một màn này, hơi hơi cười khổ, không biết vì cái gì, hắn cư nhiên một chút đều không tức giận, ngược lại tâm sinh hâm mộ. Như vậy nhiều người ca nguyện vì Diêm Lịch hành đi tìm chết, chính là hắn đâu? Hắn không có như vậy trọng tình trọng nghĩa huynh đệ, cũng không có giống một đứa hân như vậy hồng nhan chi kỷ, hắn cái gì đều không có, như thế nào cùng Diêm Lịch hành đấu? Tuy rằng chiến đấu còn không có bắt đầu, nhưng hắn cảm giác chính mình đã thua. Âm ma cùng ngọn ma quỷ ở Ma quân mặt sau, chờ hắn trách phạt. Bọn họ phụ mệnh đi ngăn trở bạch hổ, đáng tiếc không có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể trở về thỉnh tội. Kỳ thật này cũng không thể trách bọn họ, bọn họ đi ra ngoài tìm bạch hổ thời điểm, bạch hổ đã đến vô ưu sơn trang bên ngoài, cũng chỉ kém một bước liền đi vào vô ưu sơn trang lấy bọn họ hai người thực lực, cùng bạch hổ đua một lần có lẽ còn có thể đem hắn kéo ra nhất thời được khác, nhưng bạch hổ cũng không theo chân bọn họ liều mạng, mà là nghĩ cách ném rất bọn họ. Sau đó xâm nhập vô u sơ trang. này có lẽ chính là cái gọi là ý trời, không trách các ngươi, đều đứng lên đi. Ma quân không sinh khí, một chút đều không tức giận. liền bởi vì ma quân không có sinh khí, âm ma cùng ngọc ma trong lòng mới hoảng. vừa rồi một nhều thân đám người nói chuyện bọn họ cũng nghe tới rồi, biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng bọn hắn lại không biết ma quân muốn làm gì. Ma quân, ngươi thật sự không trách phạt chúng ta sao? Việc đã đến nước này, có cái gì hào trách phạt? đều đứng lên đi, không cần lại quỳ. hiện tại muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, chính là không cần xuất hiện ở bổn quân trước mặt này như thế nào không nghe buồn quân mệnh lệnh đúng vậy Âm ma cùng ngọc ma càng thêm không hiểu ma quân tâm tư thật sự đoán không ra tới nhưng lại không thể không nghe lệnh hành sự ma quân làm cho bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái đó những lời này ý tứ chân chính là cái gì Âm ma cùng ngọc ma rời đi sau không lâu thiên địa nhị ma liền tới rồi gần nhất liền nhìn đến một nhược hân đám người ở phía trước không xa địa phương còn có những cái đó bị nuốt ở đại lao người cũng toàn bộ đều ra tới bọn họ như thế nào chạy ra tới ma quân thuộc hạ thế ngài đi đưa bọn họ cấp chào trở về ma ma vội vã tưởng ở ma quân trước mặt công cho nên vội vã muốn động thủ chính là hắn vừa mới muốn động thủ trước bị đánh ngã ma quân tay lên đem ma ma đả đảo không cho hắn loạn đạo thủ, Lãnh dần nói, "Buồn quân có làm ngươi động thủ sao?" "Ma quân, bọn họ, nếu không phải buồn quân cho phép, bọn họ có thể thoát được ra tới. Các người hai cái mang lên sở hữu ở nhân giới ma loại, toàn bộ hồi ma giới, không có buồn quân cho phép, không chuẩn bước vào nhân giới nửa bước." "Ma quân, đây là vì cái gì?" Thiên Ma nhìn đến Ma quân tâm tình không tốt, vốn dĩ không muốn nhiều lời lời nói, nhưng vấn đề này hắn thật sự khó hiểu, đành phải mở miệng hỏi cái minh mạch. Ma Ma cũng không rõ, bò đứng lên, cũng hỏi, hồi ma giới, vì cái gì phải về ma giới? Qua ngày mai, chúng ta là có thể trở thành nhân giới chúa tể giả, nơi này chính là thuộc về chúng ta, trở về làm gì?" Ma Quân, nếu chúng ta đều đi trở về, ai tới giúp ngươi đánh bại một nhược hân kia người đi đường? Bổn quân muốn các ngươi trở về tự nhiên có bổn quân đạo lý, các ngươi không cần hỏi nhiều. Nghe, trở lại ma giới lúc sau, mặc kệ là ai, đều không chuẩn lại bước vào nhân giới nửa bước, nếu không chết. Ma Quân không giải thích, chỉ là cấp thiên địa nhị ma hạ cảnh cáo, nói xong liền rời đi. Thiên địa nhị ma như thế nào đều đoán không ra Ma Quân này cự dụng ý, nhưng bọn hắn phi thường rõ ràng, này cự đối Ma Quân không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại có rất nhiều hại. Bọn họ đi rồi, tất cả mọi người đi rồi, Ma Quân khẳng định không phải một nhược hân cùng Ma Vương đối thủ, đến lúc đó cũng chỉ có thể lại lần nữa bị phong ấn. Chẳng lẽ Ma Quân muốn lại lần nữa bị phong ấn? Sao có thể? Ma Quân là làm sao vậy? cảm giác không quá thích hợp a ta cũng cảm thấy không quá thích hợp quái quái chúng ta đây hiện tại là nghe ma quân nói vẫn là không nghe ma quân nói vì ma quân có thể thống trị nhân giới vì làm ma tộc trở thành nhân giới chúa thể lần này liền tính là vi phạm ma quân mệnh lệnh ta cũng muốn làm tan nên làm sự mấy người kia không thể lưu cần thiết đến chết thiên ma đối mục được hơn đám người nổi lên sát tâm hơn nữa đã quyết định đưa bọn họ giết chết chẳng sợ ma quân phản đối hắn cũng muốn làm như vậy ma ma cũng là như thế này cho rằng tán đồng nói không sai mấy người kia cần thiết đến chết nếu ma quân không động thủ chúng ta đây liền chính mình động thủ mặc kệ ma quân xong việc có bao nhiêu sinh khí chúng ta đều trước đem bọn họ cấp diệt lại nói vì ma quân bỏ trứng ngại đúng vậy vì ma quân trừ bỏ chứng lại đạo thủ thiên địa nhị ma không màng ma quân phản đối càng không nghe theo ma quân mệnh lệnh rời đi mà là đối một nhược hân đám người ra tay hơn nữa ra tay cực tàn nhẫn giúp đưa bọn họ đưa vào chỗ chết các ngươi này đó nhỏ bé nhân loại để mạng lại đi toàn bộ để mạng lại đại gia cẩn thận một nhược hân ngăn trở thiên địa nhị ma lần đầu tiên công kích cứu mọi người chính mình lại bị một chút tiểu thương tuy rằng là tiểu thương nhưng vẫn là có điểm ảnh hưởng bất quá có thể bảo toàn những người khác thực lực điểm này tiểu thương vẫn là rất đắt giá. Thiên địa nhị ma đột nhiên động thủ, hơn nữa phía trước quá mức bình tĩnh, đại gia cảnh giác đều có điểm hạ thấp, cho nên ở Thiên địa nhị ma công kích ma đến thời điểm, nếu không phải một nhược thân phản ứng kịp thời, bọn họ chỉ sợ đều phải bị thương. Rốt cuộc khai chiến sao? Hắc Ung làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trên thực tế hắn đã sớm muốn đánh, chỉ là không đến đánh mà thôi. Vừa rồi một đường đều thực bình tĩnh, hắn còn buồn bực như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh. Nguyên lai Ma quân trực tiếp phái Thiên địa nhị ma lên sân khấu. Ma quân làm muốn tốc chiến tốc thắng sao? Đại gia cẩn thận một chút, Thiên địa nhị ma rất mạnh, chúng ta hiện tại không có đuổi ma tán, không có biện pháp giống lần trước như vậy dễ dàng đưa bọn họ đánh lui một nhược hân nhắc nhỏ nói, trong tay phượng huyết kiếm đã lượng ra, nỗ lực đem khoẹt miệng tràn ra máu tươi cấp nuốt trở lại đi, không cho đại gia biết nàng bị thương. nhìn dáng vẻ bọn họ là tưởng tốc chiến tốc thắng, vừa rồi kia một kích dùng mười thành công lực. nếu hân, ngươi một người tiếp được bọn họ hai cái toàn lực công kích, còn hảo. sở thanh phong rõ ràng thiên địa nhị ma thực lực, phi thường khẳng định một nhược hân bị thương, chỉ là nàng chịu đựng, không cho đại gia biết. nếu nàng không nghĩ làm đại gia biết, kia tự nhiên con nàng dũng ý, hắn tôn trọng nàng quyết định. ta không có việc gì, không có việc gì liền hảo. kế tiếp ta cùng với ngươi cùng nhau tác chiến, ngươi muốn cẩn thận một chút. bọn họ nếu muốn tốc chiến tốc thắng, như vậy ngay từ đầu khẳng định liền sẽ dùng ra mạnh nhất chiêu thức, cho nên chúng ta bên này cũng muốn làm hảo ứng đối chuẩn bị. Sở Thanh Phong đem chính mình thần thú Huyền Vũ Triệu hồi ra tới, Mục Như hân thấy thế cũng đem hỏa phượng triệu hồi ra tới, tính cả bạch hổ cùng nhau. Hà Tịch đem kỳ lân triệu hồi ra tới. Hiện tại có tứ đại thần thú, tiêu khí thế cực đại, phong vân đã biến sắc. Thiên địa nhị ma vốn là tưởng tốc chiến tốc thắng, bởi vì bọn họ háo không dạy nổi, chính là bọn họ mưu kế đã bị Sở Thanh Phong nhìn lấu, còn làm ra cường đại phản kích, cái này làm cho bọn họ có điểm cưỡi lên lưng còn khó leo xuống. Nếu hiện tại đánh bửa, bọn họ khẳng định đánh không lại tứ đại thần thú, huống chi còn có một hân, Sở Thanh Phong loại thực lực cường đại người, những người khác cũng không thể coi thường. Chính là không đánh nói, chỉ có thể kết quả cũng thật không tốt. Làm sao bây giờ? Bọn họ giúp đỡ thật nhiều, chúng ta liền hai cái. Mama ma có chút khẩn trương, không dám dễ dàng tiến công. Bọn họ có giúp đỡ, chẳng lẽ chúng ta liền không có sao? Ma Long, còn có tất cả ma tộc đồng loại đều ra tới tương trợ đi, làm chúng ta cùng nhau vì ma quân dọn sạch chứ ngại trở thành nhân giới người thống trị. Thiên Ma triệu hoán mặt khác đồng loại tiến đến tương trợ, không bao lâu, vô ưu trong sơn trang ma tộc đồng loại đều chạy đến, ngay cả Ma Long cũng đã xoay quanh ở không trung, cùng hỏa phượng đánh với. Một nhược hân đám người bị vô số kẻ ma loại bao quanh vây quanh, trung quanh trên dưới đều có địch nhân, dầm dạp đôi ở một khối, hắc thành một mảnh. Bọn họ đây là muốn toàn lực tiến công sao? Hắc tướng hỏi, nhìn dáng vẻ đúng vậy. Bất quá bọn họ chỉ là tiểu lâu la, đại gia không cần tham chiến, có thể dùng trí thắng được liền dùng trí thắng được, ngàn bạn phải bảo vệ hảo tự mình, lưu chưa thực lực đi phong ấn ma quân. Một nhược hân trong tay cầm rất nhiều lục quan điểm, đang chuẩn bị muốn giải đi ra ngoài, làm ngàn ngàn bạn vạn dây mây tới tương trợ, đã có thể vào lúc này, không trung truyền đến tiếng giống giận, là ai cho các ngươi làm như vậy? Chương 603, trăm đầy lạnh lẽo, ma quân đột nhiên xuất hiện, đem những cái đó vây quanh một nhược hân đám người ma loại đánh lui, sau đó phi thân mà xuống, đứng ở trung gian, căm tức nhìn thiên địa nhị ma, đối bọn họ sợ làm việc cực kỳ bất mãn, tức giận đến riêng là ánh mắt liền đủ để đưa bọn họ giết chết thà ghét nhất chính là không phục tòng mệnh lệnh, đối với không phục tòng mệnh lệnh giả, chẳng sợ đối hắn lại chân thành, hắn cũng sẽ không lưu. Không nghe lời muốn tới làm gì, chẳng lẽ làm cho bọn họ phản kháng hắn sao? Ma quân, thuộc hạ đây là ở thế ma quân dọn sạch chứng lại, là ma quân không có nỗi lo về sau. Chúa tể nhân giới, nhất thống tam giới. Thiên ma nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không cảm thấy chính mình có sai, càng không cho rằng ma quân sẽ bởi vì chuyện này trừng phạt hắn. Liên tính là trừng phạt, nhiều nhất liền nói nói hai câu, mà khác không có khả năng sẽ có. Ma ma cũng đi theo nói, khiến cho thuộc hạ vì ma quân trừ bỏ những người này, vì ma quân bài yêu giải nạ. Nhưng mà thiên địa nhị ma sai rồi, bọn họ kỳ thật cũng không hiểu biết ma quân. Ma quân tay huy động hai hạ, cấp thiên địa nhị ma các một cái tác, đưa bọn họ phiến ngã xuống đất, nghiêm khắc trách mắng. Bổn quân vừa rồi cùng các ngươi lời nói, các ngươi đều như gió thổi bên thay có phải hay không? Bổn quân cho các ngươi hồi ma giới, các ngươi đây là đang làm cái gì? Cãi lời bổn quân mệnh lệnh sao? Thiên địa nhị ma bị đánh một bật hai, lập tức bò dậy quỳ, còn không cảm thấy chính mình làm như vậy có sai? Cái cọ nói, Ma quân, thuộc hạ cũng không phải cãi lời ngài mệnh lệnh, mà là muốn vì Ma quân đi theo làm tùy tùng, nhất thống tam giới. Đúng vậy, thuộc hạ không dám không từ Ma quân mệnh lệnh, chỉ là muốn vì Ma quân hiệu lực. ở bổn quân xem ra, chỉ cần là không phục từ bổn quân mệnh lệnh, đều không phải chân chính vì bổn quân hiệu lực. Các ngươi luôn miệng nói muốn giúp bổn quân nhất thống tam giới, nhưng bổn quân cảm thấy là các ngươi muốn nhất thống tam giới. Thuộc hạ đối ma quân trung tâm nhặt nguyệt chứng giám, còn thỉnh ma quân nắm rõ. Thuộc hạ cũng là, tuyệt không dám vọng tưởng cùng ma quân tranh nhau phát sáng. Không dám sao? Vậy các ngươi hiện tại lại là ý gì? Nếu bổn quân nói không nghĩ nhất thống tam giới, các ngươi sẽ nghe lệnh lui về ma giới sao? Này, a, Ma quân, ngài không nghĩ nhất thống tam giới sao? Vì cái gì? Thiên địa nhị ma hoàn toàn không tiếp thu được ma quân như vậy thay đổi, đặc biệt là từ bỏ nhất thống tam giới, bọn họ là trăm triệu không tiếp thu được bọn họ ở nhân giới ăn như vậy nhiều khóc, trả giá như vậy nhiều nỗ lực, vì chính là có thể chúa tể nơi này, nhất thống tam giới, hiện giờ làm cho bọn họ từ bỏ trong lòng vĩ đại mục tiêu, bọn họ sao có thể làm được đến? Ma quân tử thiên địa nhị ma phản ứng chung đã đoán được ra bọn họ trong lòng chân chính nói muốn, tuy rằng hắn cũng không có đem thiên địa nhị ma trở thành chi kỳ bạn tốt, nhưng cũng là đi theo hắn hồi lâu tả hữu trợ thủ, bọn họ dị tâm làm hắn cảm thấy rất khổ sở. Vì cái gì hắn liền không thể giống diêm lịch hành như vậy có được nguyện ý vì hắn vào sinh ra tử huynh đệ, hắn khát vọng có được như vậy huynh đệ, không nghĩ lại cô độc tồn tại. Ma quân, có phải hay không bởi vì những người này cho nên ngài mới từ bỏ nhất thống tam giới? Thiên ma hiện tại phản ứng so mà ma còn máy liệt, thậm chí có thể nói là sốt ruột. Ma quân không nghĩ nhất thống tam giới, hắn là làm suốt ruột một cái. Nhưng mà liền bởi vì thiên ma suốt ruột, càng đột hiện ra hắn kia viên dị tâm. Bổn quân muốn làm cái gì liền làm cái đó, không tới phiên các ngươi đối bổn quân qua tay một chân. Trước kia bổn quân là muốn nhất thống tam giới, nhưng bổn quân hiện tại không nghĩ, chẳng lẽ không được sao? Nói không chừng quá hai ngày bổn quân lại lần nữa muốn nhất thống tam giới đâu? Ma quân buồn không muốn cùng thiên địa nhị ma trở mặt, chính là trong lòng quá mức khó chịu, tức giận tự thịnh, tưởng không trở mặt đều khó. Nguyên lai thiên địa nhị ma chỉ là đem hắn trở thành nhất thống tam giới công cụ, mà đều không phải là thiệt tình vì hắn công hiến, thật sự là buồn cười. Ma quân, nếu ngài không đồng nhất thống tam giới, xử trí những người này, bọn họ liền sẽ đem ngươi Năm đó sự, ngài đều đã quên sao? đó là buồn quân sự, buồn quân thích như thế nào liền như thế nào, ngươi không quyền lợi can thiệp buồn quân quyết định. buồn quân cuối cùng nói một lần, ma tộc sở hữu ma loại, toàn bộ lui về ma giới. từ nay về sau, không có buồn quân cho phép, ai cũng không chuẩn bước vào nhân giới nửa bước, người vi phạm giết không tha. nghe được ma quân như vậy mệnh lệnh, hiện trường thượng sở hữu ma loại đều xôn xao, khe khẽ nói nhỏ, vô pháp lý giải ma quân như vậy dùng dụng ý. theo lý thuyết bọn họ hiện tại hẳn là muốn giết chết mọi người, chúa thể nhân giới, sau đó sát thượng thần giới, nhất thống tam giới, mà không phải lui về ma giới. vì cái gì muốn lui về ma giới? Bổn quân mệnh lệnh, các ngươi không có nghe được sao? Bổn quân cho các ngươi lập tức lui về ma giới, có nghe hay không? Lần đầu tiên mệnh lệnh không có bao lớn hiệu quả, ma quân đành phải lại tiếp theo mệnh lệnh, nghiêm khắc cảnh cáo. Nhưng như vậy rất nhiều chỉ có thể làm những cái đó binh tôn tướng cua nghe lệnh, thiên địa nhị ma căn bản không nghe, còn nghị khuyên phục ma quân, nhất thống tâm giới. Ma quân, nếu chúng ta hiện tại hồi ma giới, kia về sau muốn lại bước vào nhân giới chỉ sợ cũng khó khăn. Lúc trước chúng ta phí thật lớn sức lực, trả giá sang quy đại giới mới tiêu diệt đổi ma nhất tộc, hiện tại cũng chỉ kém như vậy một bước là có thể chúa tể nhân giới, ngài vì cái gì không hướng trước đi này một không? thuộc hạ không rõ, nếu ma quân không cho thuộc hạ minh bạch, vậy thứ thuộc hạ vô pháp dựa theo ma quân mệnh lệnh hành sự. Ma tộc chưa bao giờ làm vô lợi việc, chúng ta trả giá nỗ lực quá nhiều, dùng quá nhiều tâm huyết, cứ như vậy trở về, thuộc hạ không tâm lòng. Thuộc hạ cũng không cam lòng, thỉnh ma quân đi phía trước đi này một không, dẫn dắt ma tộc nhất thống tâm giới. Có thiên địa nhị ma đi đầu, một ít giá tâm khá lớn ma loại cũng đi theo nào, cùng kêu lên hô to, nhất thống tâm giới, nhất thống tâm giới, nhất thống tâm giới. Ma quân nhẫn nại vốn dĩ liền không lớn, hơn nữa đối thiên địa nhị ma đã cực kỳ bất mãn, tới rồi giờ khắc này, vô nghiệt hắn đã không muốn nhiều lời, trực tiếp vũ lực giải quyết. Một trưởng quố xuống, đem những cái đó đi theo nào binh tôn tướng, của giết chết một nửa, còn dùng hai tay đem thiên ma chặt, đem bọn họ cao cao lên, giữ tận nói, bổn quân nhất chính là không phục mệnh lệnh. Nếu các ngươi luôn miệng nói phải vì bổn quân hiến, như vậy ở bất luận cái gì tình huống dưới đều hẳn là nghe bổn quân mệnh. Thiên địa nhị ma, các ngươi đây là đang làm gì? Thật cho rằng bổn quân không dám giết các ngươi sao? Chân chính muốn nhất thống tam giới không phải bổn quân, mà là các ngươi. Các ngươi đương bổn quân là đồ nốc, như vậy hảo lừa dối sao? Muốn bổn quân giúp các ngươi nhất thống tam giới, mưu mộng tháo huyền. Ma quân, không phải như thế. Không, không phải như thế. Bổn quân cho rằng là cái dạng này. Năm lần bảy lượt cho các ngươi cơ hội, các ngươi đều không hảo hảo quý trọng, vậy đừng trách bổn quân. Ma quân không có tính toán thủ hạ lưu tình, bóc thiên địa nhị ma cổ, tính toán đưa bọn họ sống sờ sờ chết. Ma tộc mặt khác đồng loại không có một cái dám lên tiếng đến cứu thiên địa nhị ma, ngay cả ma long cũng không dám, mà âm ma cùng ngậm ma căn bản không quyết định này bọn họ cùng thiên địa nhị ma vốn dĩ liền không tốt vì cái gì muốn cứu bọn họ. Mục Nhược Hân, Sở Thanh Phong đám người vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhìn, hoàn toàn không rõ ma quân rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy. Hiện giờ giết thiên địa nhị ma, tương đương chém rất chính mình hai tay, ai sẽ làm như vậy chuyện ngu xuẩn? Phu nhân, cái này ma quân rốt cuộc làm sao vậy? Cư nhân sát người một nhà, nên không phải là chủ nhân Hắc ưng Hoài nghi hiện tại ma quân kỳ thật không phải ma quân, mà là ma vương, nhưng hắn lại không dám xác định. Nếu là ma quân, kia hắn vì cái gì muốn sát người một nhà đâu? Hắn không phải a hoành. Mục Như Hân thực khẳng định, nếu không phải chủ thượng kia hắn chính là ma quân, hắn đang làm cái gì? Ai biết hắn sướng chính là nào vừa ra? Tuy rằng Ma Quân làm được tình trạng này, nhưng một nhược thân đối hắn hoài nghi cùng cảnh giác vẫn như cũ không giảm, ngược lại tăng cường. Sở Thanh Phong cũng giống nhau, nhắc nhở nói, mặc kệ hắn sướng chính là nào vừa ra, mọi người đều muốn cẩn thận một chút, chớ nên đại ý. Ma Quân Trung quy không có đem thiên địa nhị ma bắt chết, khi bọn hắn chỉ còn lại có một hơi thời điểm vung lòng tay ra, còn lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Bổn quân cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức lăn trở về ma giới, không có bổn quân cho phép, ai đều không chuẩn bước vào nhân giới nửa bước. Nghe rõ. Khúc Cụ là Thiên Ma Tôn bất cam tình bất nguyện gật đầu đáp ứng, hiện tại cũng chỉ dư lại một hơi, vô pháp đứng lên, chỉ có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi, chờ khôi phục sức lực mới lên. Ma ma cũng là giống nhau, thằng đến giờ khắc này mới tin tưởng Ma quân là thật sự sẽ đối bọn họ đau hạ sát thủ. Bọn họ cho tới nay đối Ma quân trung thành và tận tâm, cho dù Ma quân bị phong ấn, bọn họ tâm vẫn như cũ bất biến, chính là bọn họ trăm triệu không thể tưởng được. Ma quân cư nhiên thật sự sẽ đối bọn họ xuống tay. Giống như vậy chủ, bọn họ hà tất lại vì hắn công hiến? Thiên ma bởi vì đối Ma quân bất mãn, phản loạn chi tâm đã xuất hiện, đối Ma quân không hề là trước đây như vậy cung cung kính kính. Đứng lên, mặt hướng Ma quân, mang theo một chút tức giận, không sợ gì cả nói, Ma quân, ý của ngươi là không nghĩ dẫn dắt Ma tộc nhất thống tam giới có phải hay không? nếu ngươi không nghĩ, vậy đến lượt ta tới, ta sẽ mang theo ma tộc nhất thống tam giới, làm ma tộc làm vì tam giới nhất tôn quý chủ tộc. Thiên ma, ngươi cuối cùng là lộ ra chính mình dạ tâm. Mấy chục vạn năm tới, nhất thống tam giới là chúng ta ma tộc sở hữu đồng loại mộng tưởng, chúng ta trả giá cực đại nỗ lực cùng tâm huyết, vì chính là ngày này. Xin hỏi ma quân, chẳng lẽ ngươi một câu không nghĩ nhất thống tam giới khiến cho chúng ta nỗ lực cùng tâm huyết phó mà sao? Ngươi nhưng có nghĩ tới ma tộc đồng loại cảm thụ? Ma tộc khi nào cũng bắt đầu cùng người giống nhau, sẽ duy xét đồng loại cảm thụ. Ma tộc từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, ngươi muốn trở thành ma tộc lãnh tụ, vậy trước đem bốn quân đánh bại, nếu không hoặc là thảnh thảnh thật thật hồi ma giới lợi, hoặc là liền đem mệnh lưu lại. Ma Quân, chính ngươi không nghĩ dẫn dắt ma tộc trở thành tam giới bá chủ, chẳng lẽ còn không cho ta đến mang lên sao? Thiên Ma biết rõ không phải Ma Quân đối thủ, cho nên muốn muốn dựa ngôn luận đánh bại Ma Quân, sau đó trở thành ma tộc lãnh tụ, nhất thống tam giới, liền tính không thể nhất thống tam giới, ít nhất cũng muốn có thể chúa tể nhân giới. Tóm lại hắn là sẽ không bỏ qua nhân giới này, phiến hảo thổ địa mà lui về ma giới. Nhưng Thiên Ma vẫn là không đủ hiểu biết Ma Quân, đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Ma Quân đã không nghĩ lại cùng Thiên Ma lãng phí mũi lưới, lại lần nữa bóp chặt Thiên Ma cổ, hơn nữa veo đến so lần trước muốn tàn nhẫn hơn nhiều, không tính toán làm hắn tồn tại. Bổn Quân nói qua, ngươi nếu tưởng trở thành ma giới lãnh tụ, vậy đánh bại bổn Quân, mặt khác đều là vô nghĩa. Vô pháp đánh bại bùn quân, hoặc là liền lăn trở về ma giới, hoặc là liền đem mệnh lưu lại. Và ngươi còn không có năng lực này đem bùn quân đánh bại, cho nên ngươi chỉ có thể đem mệnh lưu lại. Đừng tưởng rằng cấp bùn quân đương quá gầu, bùn quân liền luyến tiếp thượng các ngươi. Ma quân, ngươi làm như vậy sẽ chỉ là ma tộc không phục. Có phục hay không, kia không phải ngươi định đoạt, mà là nắm tay định đoạt. Ai nắm tay so bùn quân thắng, liền có thể làm cho cả ma tộc thần phục. Ma quân mỗi một câu nói, trong tay lực đạo đều hơn nữa một phần, chậm rãi đem thiên ma đưa lên lộ. Thiên ma vô pháp từ ma quân trong tay tránh thoát ra tới, thật sự sợ hãi, hiện tại chỉ nghĩ trước giữ được mạng. ruột, kinh hoàng xin tha, ma quân tha mạng à. Thuộc hạ cũng không dám nữa cái lời ma quân mệnh lệnh. Ma quân làm thuộc hạ lui về ma giới, thuộc hạ liền lui về ma giới. Hiện tại mới xin tha, đã quá chế, không phục từ bổn quân mệnh lệnh giả, há là đơn giản xin tha liền có thể? Ma quân cũng không có tính toán buông tha Thiên Ma, từ Thiên Ma lần thứ 2 cãi lời mệnh lệnh của hắn khởi, hắn cũng đã sẽ không bỏ qua Thiên Ma. Ma quân, thuộc hạ cũng không dám nữa, Ma quân tha mạng a. Hiện tại muốn bổn quân tha mạng, không cảm thấy đã quá muộn sao? Cãi lời bổn quân giả. Chết. Ma quân đem Thiên Ma bóc chết, đương trường làm hắn hồi phi điệt. Ma quân này nhất cử, đem hiện trường ma loại đều dọa tới rồi, không dám nói thêm nửa một câu, sôi nổi lui về phía sau, an tĩnh ngự. Ma Ma vốn đang tưởng thế thiên ma cầu cầu tỉnh, nhưng là hiện tại cùng tộc khác loại giống nhau, sợ tới mức không dám ngôn ngữ, hơn nữa nhất sợ hai chính là hắn. Hắn vừa rồi cũng chống đối Ma Quân, Ma Quân có thể hay không cũng muốn giết hắn, loại sự tình này, ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Ma Quân giết tiên ma lúc sau, chiều mà Ma mắt lóe mà đi, lãnh thúc hỏi, ngươi có phải hay không cũng tưởng? Không chờ Ma Quân đem nói cho hết lời, Ma Ma liền quỳ quỳ quý đến trên mặt đất, sốt ruột trả lời, thuộc hạ không dám, thuộc hạ lập tức liền lui về Ma giới, từ đây không hề bước vào nhân giới một bước. Thính ngươi thời, kia quân tạm tha ngươi một mạng. Bất quá ngươi muốn lập tức lăn trở về Ma giới, từ đây không chuẩn lại bước vào nhân giới nửa bước. Là, thuộc hạ lập tức lăn. Ma ma nơi nào còn dám nhiều lưu lại, chạy nhanh hồi ma giới. Ma ma hoang mang rối loạn trốn hồi ma giới lúc sau, mà khác ma tộc đồng loại cũng chạy trốn dường như trở về, liền sợ đi chậm chọc ma quân không vui, bị hắn giết chết. Bọn họ tới nhân giới lâu lắm, cùng nhân loại tiếp xúc quá nhiều, chịu nhân loại ảnh hưởng, có một chút nhân loại tập tính, quên mất ma tộc sinh tồn nguyên tắc. Ma tộc chưa bao giờ giảng tình, đừng tưởng rằng nguyện trung thành vạn năm là có thể được đến chủ nhân một chút tình cảm, mặc kệ nguyện trung thành bao lâu, một khi làm sai sự, chủ nhân sẽ không theo ngươi bất luận cái gì tình cảm. Ma quân đem lưu tại nhân giới ma tộc toàn bộ chạy về ma giới, không một hồi, vô trong sơn trang ma loại đã còn thừa không có mấy, trừ bỏ ma quân ở ngoài, cũng chỉ có âm ma cùng ma. Âm ma cùng ngậm ma cũng không có giống mặt khác cùng tộc giống nhau cuốn quít trốn hồi ma giới, mà là lưu tại hiện trường muốn nhìn một chút ma quân rốt cuộc muốn như thế nào. Bọn họ ngay từ đầu đối ma quân việc làm bất mãn, nhưng là không dám phản kháng, chính là hiện tại bọn họ căn bản không biết ma quân rốt cuộc muốn làm gì. Ma quân làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem chính mình tình cảnh làm cho càng thêm nguy hiểm. Nếu hắn muốn bài trừ phong ấn, chúa tể nhân giới, nhất thống tam giới, vậy sẽ không làm như vậy sự. Các ngươi hai cái không đi sao? Ma quân nhìn thấy âm ma cùng ngậm ma còn ở, nhẹ lanh hỏi một câu, nhưng trong giọng nói cũng không có đổi bọn hắn ý tứ, chỉ là hỏi, không có chờ bọn họ trả lời liền đem tầm mắt chuyển rời đến nơi khác đi. Mộc nhược Hân thấy ma quân triều nàng xem ra, trong lòng cảm giác thực phức tạp, cảm giác sẽ có bất hảo sự phát sinh, nhưng trước mắt sự thật lại đều không phải là như thế. Ma quân đem thiên ma cấp giết, đem mà ma cùng mặt khác ma loại đều chạy về ma giới, tuy rằng còn dư lại âm ma cùng âm ma, nhưng bọn hắn hai cái chưa chắc có thể giúp được với gấp cái gì. Thật không hiểu được ma quân rốt cuộc muốn làm gì. Phu nhân, ma quân nhìn qua, hắn có phải hay không muốn động thủ? Hác hưng nhìn thấy ma quân tầm mắt chuyển rời đến bên này, chạy nhanh làm tốt tác chiến chuẩn bị. Những người khác cũng giống nhau, mặc kệ ma quân rốt cuộc có hay không khí, bọn họ cảnh giác đều rất cao, sắc khí trọng. Đại gia cẩn thận. Sở Thanh Phong nhắc nhỏ nói, Kiếm đã tay, đứng ở một nhược hân phía trước, bảo vệ tốt nàng. Ma quân nhìn đến Sở Thanh Phong đứng ở phía trước tới, khinh thường cười lạnh, châm chọc nói: Sở Thanh Phong, nếu bổn quân muốn giết ngươi, ngươi cho rằng còn có thể sống đến bây giờ sao? Chỉ bằng ngươi, còn không xứng cùng bổn quân đối chiến, hơn nữa bổn quân cũng sẽ không theo ngươi một cái, chỉ còn lại có nửa ngày sinh mệnh người so đo. Xứng không xứng cùng ngươi một trận chiến không quan trọng, ta chỉ là làm ta nên làm sự, làm hết sức, này liền đã đủ rồi. Sở Thanh Phong không sợ Ma Quân gây mà đến áp lực, cho dù biết không địch, hắn cũng không có chút nào lùi bước, nhưng trong lòng có cái nghi vấn. Ma Quân như thế nào biết hắn chỉ còn lại có nửa ngày sinh mệnh? Nếu Ma Quân biết chuyện này nói, kia hắn liền nhất định biết nếu hơn cho hắn được, chỉ sợ còn biết tử mệnh liền ở hắn nơi này chính là ma quân vẫn luôn đang tìm kiếm tử mạch vì cái gì không tới tìm hắn muốn lấy ma quân năng lực hắn căn bản ngăn cản không được ma quân đem tử mạch bắt đi sở thanh phong bởi vì cái này nghi vấn trong lòng có điểm hoảng hắn đã đánh bạc tính mạng nếu còn không thể vì nếu hơn làm một chút việc thì hắn đời này liền thật chưa làm qua bất luận cái gì một kiện có ý nghĩa sự sở thanh phong ngươi cho rằng bổn quân không biết tử mạch ở ngươi nơi đó sao ma quân rốt cuộc đem lời nói làm do nói sở thanh phong sớm có chuẩn bị tâm lý không có bởi vậy kinh hoàng thất thố, bình tĩnh hỏi lại thì tính sao định lực không đổi tới rồi tình trạng này còn có thể như thế gặp biến kinh, xem ra quân coi khi ngươi nhưng điểm này dùng đều không có quân phải làm sự các ngươi ngăn cản không được Kết quả cuối cùng như thế nào? Hiện tại định luận còn vì này thượng sớm. Tuy rằng ngươi làm rất nhiều lệnh người khó hiểu sự, nhưng ta biết ngươi khẳng định có khác dụng ý, tuyệt không sẽ là mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Đường Đường Ma Quân, sao lại dễ dàng muốn chết? Ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết buồn quân sao? Chỉ tiếc không sống được bao lâu. Nếu không buồn quân hiện tại nhất định phải mạng ngươi tăng được trường. Đừng nói nhầm nữa, thượng như thế nào liền động thủ đi. Ngươi còn chưa đủ tư cách làm buồn quân ra tay. Ma quân đối sở thanh phong trước sau đều là khinh miệt, không đem hắn để vào mắt. Trên thực tế, hiện trường như vậy nhiều người chỉ có một được hơn cùng cái kia tương lai thiên hạ chí tôn có thể vào hắn mắt, những người khác hắn liền xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Mộc Nhược Hân tiếp xúc đến Ma Quân ánh mắt, không hề tránh ở sở thanh phong mặt sau, đứng ra, đem lời nói cấp thiết mình, Ma Quân, ta không nghĩ phong ấn ngươi, càng không nghĩ giết ngươi, nhưng ta không thể không làm như vậy. Vì Diêm lịch Hành, vì ta chính mình, vì chính ngươi. Ý gì? Ta thừa nhận không được mất đi người thương thống khổ, nếu không sẽ đau đớn muốn chết. Vì chính mình không chịu như vậy thống khổ, ta chỉ có phong ấn ngươi hoặc là giết ngươi. Ma Quân không có lại phản bác, mà là nghĩ Mộc Nhược Hân nói, trên mặt trầm rãi hiện ra mỉm cười, mỉm cười bên trong mang theo một chút chua xót, bất quá cũng không rõ ràng, những người khác đều nhìn không ra tới, chỉ có Mộc Nhược Hân hơi chút hiểu biết Ma Quân một chút người nhìn ra được tới, nàng biết Ma Quân là thật sự thích nàng, nhưng kia thì thế nào? nàng ấy người chỉ có a hoàng một cái, mặc kệ ma quân tâm ý như thế nào, nàng đều sẽ không thay đổi. Qua thật lâu, ma quân lại đột nhiên mở miệng, nửa khí cùng thái độ có điểm biến hóa, không giống vừa rồi những cái đó thanh lặng, mà là mang theo một chút tức giận cùng sắc ý. Ngươi vì hắn muốn đẩy buồn quân vào chỗ chết, kia buồn quân cũng sẽ vì ngươi đem hắn đưa vào chỗ chết, cho nên hôm nay một trận chiến không thể tránh né. Vốn dĩ liền không thể tránh được. Thời gian đã không nhiều lắm, ta sẽ không lại làm ngươi kéo dài đi xuống, động thủ đi. Một nhược thân dùng vượng huyết kiếm chỉ vào ma quân, chiến cuộc sắp kéo ra. Những người khác vẫn như cũ, sôi nổi lượn ra vũ khí, chuẩn bị chiến tranh. đã có thể vào lúc này, sở thanh phong đột nhiên kinh ngạc hô, từ mạch đâu? Từ mạch đi nơi nào? hắn vừa mới rõ ràng còn cảm giác được đến tử mạch giấu ở hắn lỗ hai mặt sau như thế nào đột nhiên đã không thấy tâm hơi ở sở thanh phong kinh ngạc thời điểm ma quân lòng bàn tay nhiều ra một con con bướm một con bị nhốt ở hắc khí con bướm rút thoát vây mà đi nhưng lại lực bất tòng tâm không xong tử mạch rơi xuống ma quân trong tay như vậy đích xác thực không xong bùn quân muốn đủ vật ai có thể tàng được ma quân cười lạnh nói nhìn trong lòng bàn tay con bướm nhìn nhìn lại một lượt hơn đám người xót ruột bộ dáng trong lòng tràn đầy lạnh lẽo chẳng lẽ trên đời này thật sự không có một cái quan tâm hắn để ý người của hắn sao chương sáu nhất định có sinh Tử Mạch rơi vào ma quân trong tay lúc sau, Sở Thanh Phong là nhất sốn ruột một cái, Sở Di sốn ruột, cũng không phải bởi vì Tử Mạch có thể ảnh hưởng đến bọn họ phong ấn ma quân đại cục, mà là bởi vì Tử Mạch là ở hắn sắp chết là lúc duy nhất một cái cho hắn nấm áp cảm giác người, với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Vì cứu Tử Mạch, Sở Thanh Phong biết rõ không được lại, vẫn là vọt đi lên, công kích ma quân, dùng đoạt lại Tử Mạch, nhưng hắn thực lực cùng ma quân kém quá nhiều, chẳng sợ toàn lực ứng phó, vẫn như cũng là bất lực trở về. Ma quân chỉ là né tránh Sở Thanh Phong công kích, cũng không có phản kích, huyền bay đến giữa không trung, đối Sở Thanh Phong chăm trọng điểm mai, bổn quân nói qua, bằng ngươi còn không xứng cùng bổn quân một trận chiến. Bất quá buồn quân sẽ không đem tử mạch trả lại với ngươi, cho nên ngươi vẫn là đã chết này tâm, thừa dịp còn có thể hô hấp, liền nỗ lực hô hấp, qua không bao lâu, ngươi tưởng hô hấp đều khó khăn, đem tử mạch trả lại cho ta. Sở Thanh Phong cảm xúc phi thường kích động, giống như là người thương bị bắt đi như vậy sốt ruột, dục cùng Ma Quân liều mạng. Một nhược hân giữ chặt Sở Thanh Phong, không cho hắn xúc động hành sự, ngươi đừng sang bậy, liệt tính ngươi xông lên đi chịu chết cũng cứu không được tử mạch. Chẳng lẽ muốn ta mắt mà nhìn tử bị như vậy ma quỷ lộng chết sao? Nàng hiện tại là như vậy yếu ớt, nhẹ nhàng méo liền sẽ tan xương nát thịt. Ta mặc kệ, vô luận như thế nào, ta đều phải cứu tử mạch, tuyệt không sẽ làm nàng chết ở Ma Quân trong tay. Ta cũng tưởng cứu từ mạch, hơn nữa cần thiết được cứu trợ, nhưng không phải như vậy cứu pháp. Tiêu như thế nào cứu? Ma quân muốn dùng tử mạch tới đối phó chúng ta, tựa như nửa tháng hương giống nhau, cuối cùng kết cục sẽ là hồi phi yên diệt. Ta sẽ không làm tử mạch có kết cục như vậy, vô luận như thế nào, ta đều phải cứu nàng. Lúc trước ta không có thể cứu Tử Lan, hiện giờ ta phi cứu tử mạch không thể. Sở Thanh Phong cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ cứ thế cấp, trong lòng rất rõ ràng cảm giác được tử mạch đối hắn tầm quan trọng. Hắn không biết loại cảm giác này là cái gì, tóm lại trọng yếu phi thường. Nghe xong hắc những lời này, rơi vào ma quân tay tử mạch cảm động rơi lệ. Nàng trăm triệu không ý tưởng, Sở Thanh Phong thế nhưng sẽ như vậy để ý nàng. Nàng vẫn luôn đều không có cái gì bằng Hữu, càng không quen người, sống lâu như vậy, cực nhỏ được đến Quân ái Nếu Hân tỷ tỷ là cái thứ nhất chân chính đối nàng người tốt, Sở Thanh Phong là cái thứ hai, hơn nữa là phi thường để ý người một cái. Nếu nàng hiện tại ở Sở Thanh Phong bên người, nhất định sẽ hảo hảo ôm một cái hắn, rõ ràng chính xác cảm thụ hắn đối nàng quan tâm cùng để ý. Qua một lát, hơn nữa một nhược Hân quên bảo, Sở Thanh Phong không như vậy xúc động, nhìn từ Mạch, thực lo lắng Ma Quân sẽ xúc phạm tới nàng, cực nhỏ mở miệng cầu người hắn, tự nhiên mở miệng cầu Ma Quân, Ma Quân, thỉnh ngươi không cần thương tổn nàng, nàng là vô tội. Đối với Sở Thanh Phong muốn nhờ, Ma Quân dùng chào phúng đáp lại hắn, không thể tưởng được lạnh nhạt như băng lợi thủy chi linh cũng như vậy có tình, hơn nữa là đối một con con bướm. Buồn quân thiếu chút nữa quên mất, nàng đã từng tu luyện thành hình người, lớn lên cục cưng khả nhân, rất là làm cho người ta thích. Các ngươi có lẽ còn không biết đi, đây là tử mạch thật sự bộ mặt, nàng là từ ngũ tộc linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành ngũ linh điệp, bởi vì huyền linh giới hủy diệt, nàng bị thực trọng thương, cho nên biến trở về nguyên hình. Nguyên lai nàng là bởi vì bị trọng thương mới biến thành con ướm. Sở thanh phong đau lòng không thôi, thật muốn đem tử mạch bắt được chính mình trong lòng bàn tay, hảo hảo bảo hộ. Mà Quân nhìn đến Sở Thanh Phong như vậy để ý Tử Mạch, còn có Mục Nhược Hân cũng để ý, rốt khoát liền nhiều lời điểm về Tử Mạch sự. Theo bổn quân biết, Tử Mạch đã từng nhiều lần bị đánh hồi nguyên hình, mỗi một lần bị đánh hồi nguyên hình nàng đều sẽ quên phía trước ký ức, liền như các ngươi người sau khi chết giống nhau, uống canh mạch bà, đi qua cầu đại hạ, quên tiếp trước sở hữu, trọng tâm đầu thai chuyển thế. Nàng lúc này đây bị đánh hồi nguyên hình, ký ức cư nhiên chỉ làm mất đi một nửa, xem ra nhất định là có rất quan trọng sự chống đỡ nàng. Rất quan trọng sự. Chuyện gì đối Tử Mạch tới nói sẽ rất quan trọng. Mục Nhược Hân nhìn Tử Mạch, hiện tại cũng chỉ có nàng có thể nghe hiểu được Tử Mạch lời nói, đem Tử Mạch nói nội dung nói ra cho đại gia nghe. Không thể tưởng được ta ở tử mạch trong lòng như thế quan trọng, nàng thế nhưng là vì tìm ta cùng hắc ưng mới chống được hiện tại. Kỳ thật ngâm lại cũng về tình cảm có thể tha thứ, ở không nhận thức chúng ta phía trước, tử mạch không có một cái bằng hữu, hơn nữa từ nhỏ liền chịu người khi dễ, nhận thức chúng ta. Đối nàng mà nói là một kiện phi thường vui vẻ mà lại chuyện quan trọng. Tìm ta, nàng tìm ta làm gì? Phu nhân, nàng có nói cho người sao? Hắc ưng lúc này mới nhớ tới tử mạch phía trước là tới tìm hắn, chẳng qua sau lại bị sở thanh phong mạnh mẽ bắt đi. Lúc ấy hắn trong lòng cũng chỉ tưởng cứu chủ thượng, bởi vậy xem nhẹ tử mạch. Bất quá hắn tưởng không rõ tử mạch vì cái gì muốn tìm hắn. Tử Mạnh nói, ở Huyền Linh Giới thời điểm, trừ bỏ ta, đối nàng tốt cũng chỉ có người, cho nên nàng ký ức bên trong có người, đối với những người khác, nàng nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Đến nỗi sở Thanh Phong, nàng cũng là sau lại mới nhớ tới. Bất quá ta có thể cảm giác được đến, Sở Thanh Phong hiện tại ở nàng trong lòng trọng yếu phi thường, thậm chí đã so với ta quan trọng. Nguyên lai là như thế này. Hắc Hưng trả lời đến có điểm tiều mất mát, nhưng thực mong là có thể điều chỉnh lại đây. Nếu lúc trước hắn nỗ lực từ Sở Thanh Phong trong tay đoạt lại Tử mạch nói không chừng hiện tại Tử Mạnh trong lòng quan trọng nhất người là hắn. Bất quá này đó đều không quan trọng, hắn cùng Tử Mạnh chỉ coi như là nhận thức, chưa từng có nhiều tiếp xúc, ở Huyền Linh Giới thời điểm hắn chẳng qua cùng Tử Mạnh đơn giản liêu quá. Sở Thanh Phong biết được Tử Mạch trong lòng quan trọng nhất người là hắn, trong lòng tràn ngập vui mừng, nhưng cũng càng vội vã tưởng đem nàng cứu trở về tới. Ma Quân, đem Tử Mạch đưa ra, có chuyện gì hướng về phía ta tới. Liên ngươi cái này chỉ còn lại có nửa cái mạng người, bổn quân thật không nghĩ đánh với ngươi, liền tính đánh, ngươi cũng đánh không lại bổn quân. Tử Mạch đối bổn quân còn hữu dụng, chờ bổn quân dùng xong rồi, tự nhiên sẽ thả nàng. Ma Quân đem Tử Mạch ném hướng trời cao, dùng pháp trận đem nàng vây sau đó lấy Tử Mạch trung tâm, ở phạm vi 10 dặm trong vòng ra kết giới. Bổn quân đã ở 10 dặm trong vòng ra kết giới, từ giờ trở đi, chỉ cần là kết giới đồ vật, cho dù là dưới nền đất bùn đất cũng ra không được này dặm nơi. Hôm nay chúng ta liền ở chỗ này hảo hảo đánh thượng một hồi, kết quả như thế nào, các can thiên mệnh. Ngươi rốt cuộc muốn động thủ sao? Mục Nhược Hân dùng kiếm chỉ chứ Ma Quân, mặt ngoài còn xem như chấn định, nhưng trong lòng đã loạn thành một đoàn. Càng là đến cuối cùng thời điểm, nàng đối chính mình liền càng không tin tưởng, càng không tin tưởng liền sẽ càng sợ hãi. Nếu cuối cùng nàng vô pháp phong ấn Ma Quân, A Hoành liền không thể lại trở lại nàng bên người, những người khác cũng sẽ bởi vậy chết đi. Như vậy kết quả đại rồi quá lớn, nàng không tiếp thu được, càng thừa nhận không được. Những lời này hẳn là bọn quân hỏi ngươi mới đúng, ngươi rốt cuộc muốn động thủ sao? Ma quân hỏi lại, hỏi xong lúc sau lại cảm khái một phen, "Bổn quân kỳ thật thật sự không muốn cùng ngươi đấu thủ, chỉ cần ngươi nguyện ý bồi ở bổn quân bên người, bổn quân lập tức liền có thể từ bỏ chúa tệ nhân giới, nhất thống tam giới bá nghiệp, cũng bảo đảm không thương tổn bất luận cái gì một người." Bổn quân muốn chính là như vậy đơn giản, chỉ cần ngươi có thể như bổn quân mong muốn, hy sinh một cái riêng lịch hành, là có thể thiên hạ thái bình. Các ngươi nhân loại không phải thường thường nói lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể linh tinh nói sao? Ngượng ngùng, ta trước nay đều không nhớ rõ chính mình có nói qua nói như vậy. Liên tính ngươi nói được ba hoa tròe, ta cũng sẽ không hy sinh á hoành, đổi lấy thiên hạ thái bình. Cái gì chó má thiên mệnh, ta không để bụng, ta để ý chỉ có ta nói quý trọng người. Nếu Vân, không biết vì cái gì, ngươi càng là để ý Diêm Lịch Hành, buồn quân liền càng muốn hắn chết. Ma Quân dấm kính gần nhất, nhưng không thể so Diêm Lịch Hành thiếu nhiều ít. Hắn ái nữ nhân không yêu hắn, loại cảm giác này thật sự thật không dễ chịu. Hắn đường đường Ma Quân, Ma giới chi chủ, chẳng lẽ muốn một nữ nhân đều không được? Chính là cũng không biết vì cái gì, nhìn đến nàng thương tâm khổ sở, hắn cũng sẽ thương tâm khổ sở, loại mùi vị này càng không dễ chịu. Mâu thuẫn, thật là quá mâu thuẫn. Ngươi càng là muốn A Hoành chết, ta đây liền càng muốn ngươi chết. Một dược hân khống chế không được nội tâm xúc động, phi thân mà thượng, chiêu Ma Quân đâm nhất kiếm, nhưng này nhất kiếm đâm vào không khí ở một nhược thân thứ kiếm quá khứ thời điểm, ma quân đã biến mất không thấy, nhưng ở vào trời cao chúng tử mạch lại ở thống khổ dãi rua, giống như bị thương tới rồi. Một nhược hân có thể cảm giác được đến tử mạch thống khổ, chạy nhanh thanh kiếm thu hồi tới, sốt ruột hỏi, đây là có chuyện gì? Sở Thanh Phong tuy rằng nghe không hiểu tử mạch ngôn ngữ, nhưng hắn có thể nhìn ra được tử mạch thống khổ, so bất luận kẻ nào đều phải nôn nóng, tử mạch vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy thống khổ? Ma quân, người rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Cùng thiên hạ thương sinh cùng diêm lịch hành so sánh với, hắn hiện tại nhất tưởng cứu chính là tử mạch, buồn quân cái gì cũng chưa làm, nàng sở dĩ như vậy thống khổ, kia đều là bởi vì các ngươi. Cái này kết giới này, đây tử mạch thân thể bố trí mà thành, nếu hắn vừa rồi kia nhất kiếm, kiếm khí đâm đến kết giới thượng, chẳng khác nào đâm đến tử mạch trên người, ngươi nói nàng có thể hay không đau? Biết bổn quân vì cái gì phải dùng tử mạch tới bố trí kết giới sao? Nàng lang ngũ tộc linh hồn chi ngưng tụ mà thành, trên người có ngũ hành chi lực, ngũ hành tương sinh tương khắc, cho nên mặc kệ các ngươi bất luận cái gì một người ra tay công kích, nàng đều sẽ đã chịu thương tổn. Ma Quân, ngươi thật đê tiện. Mục lực hắn càng tức giận, hắn không thể lại thứ Ma Quân nhất kiếm, chính là lúc này đây nàng không dám thứ, lo lắng lại tưởng vừa rồi như vậy, thương đến tử mạch. Vốn dĩ phong ấn Ma Quân đều khó, hiện tại còn muốn bởi vì tử mạch ném chuột sợ vỡ đồ, càng khó. Phu nhân, nên làm cái gì bây giờ? Thời gian liền sắp không còn cái rồi, chúng ta lại không thể độ thủ, chẳng lẽ trơ mắt mà nhìn Ma Quân phá phong sao? Không được, tuyệt không có thể làm Ma Quân phá phong, mặc kệ trả giá lại đại đại giới, ta cũng muốn đem chủ thượng cấp cứu trở về tới. Không sai, nhất định phải cứu chủ thượng. Phi cứu không thể. Tứ đại hộ pháp cùng Tử Mạch không có gì cảm tình, thậm chí có thể nói là người xa lạ, cho nên Tử Mạch chết sống đối bọn họ tới nói không quan trọng, một lòng chỉ nghĩ muốn cứu Ma Vương. Đối này, Sở Thanh Phong kịch liệt phản bác, liền tính là muốn cứu Ma Vương, cũng không chuẩn thương tổn Tử Mạch. Ta không cho phép các ngươi bất luận cái gì một người thương tổn nàng. Hiện tại có thể hay không phong ấn Ma Quân đều là cái vấn đề, ai còn có thể bảo đảm không thương tổn ai? cho dù chết chính là chúng ta, kia cũng muốn đem Ma Quân phong ấn. Không sai, mặc kệ bao lớn đại giới, đều phải phong ấn Ma Quân. Nếu ai dám lộn xộn, vậy đừng trách ta không khách khí. Sở Thanh Phong, ngươi muốn thế nào? Muốn đánh nhau phải không? Đánh liền đánh, sợ các ngươi không thành? Sở Thanh Phong cùng tứ đại hộ pháp náo loạn lên, ồn ào đến thực hung, thiếu chút nữa liền phải đánh nhau rồi. Ma Quân ở một bên xem đến rất là đắc ý, một nụ cười thất nỗ lực kiên can đều câm miệng cho ta. Đại địch liền ở trước mắt, các ngươi còn có tâm tình đấu tranh nội bộ, chẳng lẽ còn ngại không đủ là sao? Các ngươi như vậy có ích lợi gì? Có thể thay đổi cái gì sao? Tứ đại hộ pháp vẫn là thường nghe một nói, cho nên bị vấn một đốn lúc sau cũng không dám lại vậy sở dĩ ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ là bởi vì tôn trọng một nhược thân, mà là bởi vì một nhược thân nói có lý. hiện tại loại này thời khắc nỗ chốt, liền tính bọn họ xảo phiến thiên cũng vô dụng, sẽ chỉ làm ma quân đến lợi. sở thanh phong tuy rằng cũng không hề xảo, nhưng hắn lại không cảm thấy chính mình có sai, tâm tư tất cả đều ở tử mạch trên người đi. lúc trước hắn không có thể toàn lực đi cứu tử lan, hắn thực tự trách, trung thân tiết lưới, vì không hề có đồng dạng tiết lưới, hắn nhất định đem hết toàn lực cứu tử mạch, cho dù cuối cùng vẫn là cứu không được nàng, ít nhất hắn tận lực, không hề có tiết lưới. tử mạch, ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. tử mạch bị nhất kiếm thống khổ không thôi, nghe được sở thanh phong một câu tràn ngập quan tâm nói, cảm giác cái gì đau đều không có, nhìn hắn, nhẹ nhàng phát động cánh kỳ quái chính là, sở thanh phong lúc này đây thế nhưng có thể nghe hiểu được tử mạch đang nói cái gì, vui vẻ cười, đáp lại nàng, đừng sợ, có ta ở đây đâu. trừ phi ta chết trước, nếu không ai cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi. cảm ơn ngươi, thanh phong ca ca, thật sự thực cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. tử mạch không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng vui mừng, chỉ là không ngừng nói lời cảm tạ. nguyên lai like trên đời này còn có một người thực để ý nàng, đó chính là thanh phong ca ca. không có việc gì, yên tâm đi. thanh phong ca ca, ta không sợ, lại ra nỗ lực thủ, ta thật sự không sợ, nhanh lên đánh bại cái này đại ma đầu. hắn là nhất định phải đánh bại, nhưng ngươi cũng nhất định phải cứu. Vô dụng, ta đã cùng cái này kết giới hòa hợp nhất thể, cái này kết giới không phá, các ngươi liền không gây thương tổn mà quân. ở cái này kết giới chung, mặc kệ các ngươi như thế nào công kích hắn, thương tổn đều sẽ chuyển rời đến kết giới thượng. Thương tổn chuyển rời đến kết giới thượng, chẳng khác nào là chuyển rời đến ta trên người. Ta là ngũ tộc linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, trong cơ thể có hùng hậu ngũ hành chi lực, các ngươi vài lần công kích ta còn có thể thừa nhận được, chính là lại nhiều liền không được. cho nên các ngươi cơ hội không nhiều lắm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. chúng ta công kích đều sẽ chuyển đến trên người của ngươi, này như thế nào có thể tốc chiến tốc thắng? Ta cũng không biết, nhưng nếu Hân tỷ tỷ đã từng nói qua, bất luận cái gì trận pháp đều có sơ hở, chỉ cần các ngươi có thể tìm được sơ hở của trận pháp, có lẽ là có thể giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Sơ hở Sở Thanh Phong bắt đầu nỗ lực tìm kiếm sơ hở. Mục Nhược Hân nghe xong từ mặt nói, cũng tìm sơ hở. Chính là Ma Quân thiết hạ cái giới, có dễ dàng như vậy liền cho ngươi tìm được sơ hở nơi sao? Ma Quân kiểu gì thông minh, đương nhiên biết Mục Nhược Hân cùng Sở Thanh Phong đang làm gì, trao Phong nói, các ngươi không cần phí sức tìm, bùn quân có thể trực tiếp nói cho các ngươi sơ hở nói ở bất luận cái gì trận pháp đều có sơ hở, giống như là người giống nhau, mỗi người đều có nhu điểm. Lúc trước bùn quân chính là không rõ ràng lắm điểm này, cho nên mới sẽ bị Phong một lần có vết xe đổ, bổn quân sẽ không tái phạm lần thứ hai sai lầm. sơ hở liền ở tử mạch trên người, chỉ cần nàng vừa chết, kết giới tự nhiên liền sẽ biến mất. Kỳ thật cũng không nhất định phải chết, chỉ cần các ngươi có thể làm nàng thoát ly trung tâm chất pháp, kết quả cũng không sai biệt lắm. nay tính cái gì sơ hở? ngươi đây là nói rõ muốn chúng ta đối tử mạch động thủ? Sở Thanh Phong tức giận đến nữa răng, nếu là vừa mới, hắn đã sớm động thủ, nhưng hiện tại không dám động thủ, sợ bị thương tử mạch. các ngươi cho rằng bổn quân là dễ dàng như vậy đối phó sao? Liên tính kết giới biến mất, các ngươi muốn phong ấn bổn quân, vẫn là không có khả năng. nếu bổn quân đang đợi ngươi hối hận đưa ngươi bốn chữ, vĩnh không hối hận. Hân lười đi để ý ma quân, nỗ lực tìm kiếm sơ hở. Nàng không tin chỉ có Ma Quân nói cái kia sơ hở, nhất định còn có mặt khác. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi đã từng nói qua, chưa bao giờ sẽ làm hối hận sự, ta đây cũng nói cho ngươi, ta một nhược hơn cũng sẽ không làm hối hận sự. Ma Quân, chúng ta là không có khả năng, cho nên ngươi không cần lại uổng phí tâm cơ, càng không cần lãng phí môi lưỡi. Vội vàng cấp, sơ hở rốt cuộc ở nơi nào? Ma Quân chầm mặc, không có nói nữa, Huyền Phi ở trên không, lặng lặng mà nhìn những người đó sốt ruột bộ dáng, cảm thấy thực buồn cười. Như thế nhỏ bé người, cũng dám cùng hắn đấu, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nhưng đây là người, một loại nhìn như nhỏ bé, kỳ thật cường đại phi thường xinh linh lúc trước hắn chính là bởi vì quá mức khinh địch, không đem nhỏ bé nhân loại để vào mắt, kết quả bị phong ấn trụ, bị hắc ám cùng cô độc cha tấn hồi lâu. lúc này đây, hắn sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm. ma quân không nói lời nào, mục Nhược hân không nói lời nào, sở thanh phong không nói lời nào, những người khác cũng không nói lời nào, hiện trường an tĩnh đến mức kỳ. diêm dịch từ đầu đến cuối đều không có mở miệng qua, giống như là một cái tiểu hài tử tránh ở mẫu thân phía sau cầu bảo hộ, nhưng kỳ thật bằng không, sớm tại ma quân xuất hiện thời điểm hắn liền vẫn luôn ở chú ý ma quân nhất cử nhất động còn có chung quanh sự vật, tìm kiếm khả nghi điểm, còn có những người khác cùng kỳ thật sự, hắn đều xem đến rõ ràng, nghe được rõ ràng. Hắn nhớ rất rõ ràng, Ma Quân vừa rồi nói tử mạch là ngũ tộc linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, trong cơ thể có ngũ hành chi lực, ngũ hành tương sinh tương khắc, cho nên mặc kệ bọn họ bên trong ai ra tay công kích, đều sẽ thương đến tử mạch. Ngũ hành nếu là tương sinh tương khắc, như vậy có khắc nhất định có sinh. Ma Quân thực giả hoạt, vừa rồi nói đến khắc cũng không có nhắc tới sinh, không làm cho bọn họ chú ý. Muộn muộn đương thân, ta có một cái biện pháp, không biết có thể hay không hữu dụng. Diêm dịch nhẹ nhàng xả một chút mục nhược tay áo, giọng cùng nàng nói chuyện. Biện pháp gì? Mục nhược chính vô kế khả thi, có được có người nói có biện pháp, nàng thật đúng là muốn nghe vừa nghe. Ngươi lại đây điểm, ta trộm nói cho ngươi. Hảo, nói đi. Diêm Dịch đem Miện Phụ đến mục lực hơn bên hai, Lạc Lệnh nói, ngũ hành tương sinh tương khắc, có sinh tất có khắc, có khắc tất có sinh. Ngươi Thiên Phu thuộc mục, khắc tính thuộc tính là kim, nếu kim mục đồng thời công kích, không biết kết quả sẽ là bộ dạng gì. Hào Như Tử, thật thông minh, Mụ Mụ như thế nào không nghĩ tới cái này đâu. Mục lực hơn cao hướng đến Bành Thân Nhi từ mặt, sau đó cũng ở bên hai hắn Lạc Lệnh nói, ngươi thuộc tính là kim, Mụ Mụ là mục, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, nhìn xem kết quả như thế nào. Bất quá lần này chỉ là thử, vì Tử Mạch an uy suy nghĩ, chúng ta muốn khống chế tốt được đạo. Ân, ta minh mạch, Chúng ta đây trước chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta kêu xong 1 2 3, chúng ta mẫu tử hai đồng loạt ra tay. Hảo Một Nhược Hân cùng Nhi Tử đang nói lặng lẽ lời nói, thanh âm thật sự quá thấp, ngay cả ở bên cạnh Sở Thanh Phong cũng nghe không thấy, thướng chi là những người khác. Ma Quân cũng thực nỗ lực đang nghe, nhưng không biết vì cái gì, chính là nghe không thấy. Theo lý thuyết hắn hẳn là nghe thấy mới đúng, chẳng sợ bọn họ là đang nói lặng lẽ lời nói, hắn cũng có thể nghe thấy, vì cái gì sẽ nghe không thấy? Chẳng lẽ là nửa tháng Hương duyên cớ? Nửa tháng Hương tuy rằng có thể vây khốn Thiên Hạ Chí Tôn, nhưng cũng có thể vì Thiên Hạ Chí Tôn tăng cường công lực. Hắn cùng nửa tháng Hương từng có tiếp xúc, nửa tháng Hương đã sớm đã thăm dò hắn chi tiết, ở vì Thiên Hạ Chí Tôn tăng cường công lực thời điểm cũng ngăn cách rất hắn nghe trộm thuật pháp. Thật không hổ là đã từng Thiên Hạ Chí Tôn trồng ra linh vật, thực lực tương đương đáng sợ, chỉ tiếp đã chết. Sở Thanh Phong bởi vì nghe không được một Nhược Hân cùng Diêm Dịch đối thoại, phi thường sốt ruột, nhìn đến bọn họ mẫu tử hai trên mặt thế, nhưng có tới cười, cảm giác không quá thích hợp, suy đoán bọn họ có phải hay không nghĩ đến tốt biện pháp. Nhưng mặc kệ cái hảo biện pháp, chỉ cần là xúc phạm tới Tử Mạch, hắn đều không đồng ý. Vì Tử Mạch, Sở Thanh Phong trước đó nhắc nhở một chút một Nhược Hân, nếu Hân vạn không thể gây thương hại Tử Mạch, muốn. Không chờ Sở Thanh Phong đem nói cho hết lời, một Nhược Hân trong miệng đột nhiên toát ra một cái tự, ngay sau đó nàng cùng Diêm Dịch đồng loạt ra tay, đánh hướng ma Quân. Không cần Sở Thanh Phong kinh hoàng hô to, còn tưởng lao ra đi ngăn trở cùng Diêm Dịch thế công, nhưng Hắc cùng Tứ Đại Hộ Pháp không cho, đem hắn giữ chặt. Các ngươi buông ta ra, buông ta ra! Nói tốt không thương tổn tử mạch, vì cái gì còn muốn làm thương tổn nàng. Bọn họ đều nói hắn đích kỷ, chính là ở hắn xem ra, bọn họ so với hắn còn đích kỷ, vì cứu ma vương, không màng người khác chết sống. Hắn thật sự hảo hận a? Để ý người, hắn trước nay liền không có thành công bảo hộ quá. Trước 605 một cái chính thể. Sở Thanh Phong không có thể ngăn cản một được hân cùng diêm dịch đồng thời ra tay, mắt thấy hai cổ cường đại lực công kích muốn đánh ra đi, cho rằng tử mạch sẽ đã chịu hai lần đòn nghiêm trọng, trong lòng đã hoảng đến không thành dạng, nhưng ai ngờ kết quả lại ngoài dự đoán. Một nhược hơn công kích tất cả đều là một hệ chi lực, diêm Dịch công kích tất cả đều là kim hệ chi lực, hai người tương khắc, đụng tới cùng nhau thời điểm phát ra mãnh liệt va chạm, hình thành một cái tiểu nổ mạnh, nổ mạnh lực cũng không có thương đến tử mạch, nhưng cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng, kết giới còn ở, Ma Quân không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mụ mụ nâng thân, chiêu này giống như không quá dùng được a. Tương khắc thuộc tính đều đem đi lực cấp trị tiêu, lấy cái gì tới đối phó Ma Quân? Làm ta nghĩ lại khác biện pháp. Diêm Dịch đã ý thức được chính mình vừa rồi theo như biện pháp không dùng được, bất quá cũng may tử không có thu được thương tổn, hắn trong lòng không gì tự trách, nỗ lực nghĩ cách đi. Nhà ta bảo bối tiểu Dễ đã đủ lợi hại, ít nhất có thể nghĩ ra không thương tổn tử mạch tỉ tỉ biện pháp không quan hệ, mù mụ tin tưởng ngươi nhất định có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp. một nhược thân cổ vũ như tử, nhưng mà cũng không hoàn toàn trông cậy vào như tử. nàng là một cái đại nhân, ở trong lúc nguy cấp như thế nào có thể chỉ trông cậy vào một cái hải tử đâu? cho nên biện pháp vẫn là đến nàng chính mình tới tưởng. ma quân hiện tại đã biết một nhược thân cùng diêm dịch vừa rồi cái kia hành động dụ ý, đối bọn họ một trận trăm trọng, ngũ hành tương sinh tương khắc không sai, nhưng mặc kệ các ngươi như thế nào làm, muốn ở không thương tổn tử mạch tiền để hạ phá rất cái này cất dưới, đó là không có khả năng. nếu vân, ngươi chỉ còn lại có hai cái canh giờ thời gian, hai cái canh giờ lúc sau nếu không thể đem ta phản ứng, như vậy ma vương như vậy biến mất, còn có hai cái canh giờ, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Mục Nhược Hân tuy rằng còn không có nghĩ đến biện pháp, nhưng ở trận thế thượng nàng cũng không muốn vô trận, một hai phải khởi động ký chàng không thể. Thua người không thố trận, đây là nàng cho tới nay phương thức tác chiến, chẳng sợ thật sự thua, nàng cũng sẽ không trâu nửa điểm mày. Hai cái canh giờ, ngươi còn có thể như thế nào? Nếu ngươi có thể ở hai cái canh giờ trong vòng phá rứt cái này cái giới, kia đã là kỳ tích, căn bản không có thời gian thi thuật phong ấn ta. Nói không chừng sẽ có kỳ tích đâu. Ngươi không cũng nói qua nhân giới là có kỳ tích sao? Như thế nào kỳ tích? Nếu kỳ tích thật là dễ dàng như vậy gặp được, nhân giới lại như thế nào sẽ là tam giới bên trong nhỏ nhỏ yếu một cái. Nếu người thật sự nhỏ yếu, vậy ngươi vì cái gì còn sẽ bị người phong ấn? Ngươi Ma Quân còn nghĩ cùng một nhược hân cái quẻ, nhưng không nói chuyện như biện, cũng không muốn nhiều lời, hết thể liền chờ hai cái canh giờ lúc sau kết thúc. Ngươi không lời nào để nói sao? Một nhược hân trái lại châm trọng Ma Quân, bất quá trong lòng là càng ngày càng sốt ruột. Nếu hai cái canh giờ thời gian nàng đều ở chỗ này cùng Ma Quân đấu võ mồm, kết quả không cần tưởng cũng biết là cái gì. Nàng không thể còn như vậy lãng phí thời gian, cần thiết chạy nhanh nghĩ cách giải quyết trước mắt khố cảnh. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ở cái này kết giới, mặc kệ dùng ngũ hành chung bất luận cái gì một loại lực lượng công kích Ma Quân đều sẽ chuyển rời đến tử mạch trên người. Rốt cuộc cái gì lực lượng mới sẽ không chuyển rời đến tử mạch trên người đâu? Mộc Nhược Hân ở trong lòng nỗ lực nghĩ biện pháp, nghĩ đến đầu đều đau, vẫn là không có thể nghĩ ra được, nhưng lại tựa hồ có chút manh mối. Ma Quân thấy Mộc Nhược Hân không nói lời nào, đoán được ra nàng đang làm gì, vì thế lại một lần nhắc nhở nàng. Cái này kết giới sơ hở liền ở tử mạch trên người, chỉ cần nàng chết, kết giới là có thể bài trừ, nếu không liền tính ngươi tưởng phá đầu cũng vô dụng. Nếu Hân, ta thật sự rất muốn biết, diêm lịch hành ở ngươi trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Nếu hắn thật sự rất quan trọng, ngươi vì cái gì không đem tử mạch giết chết, sau đó lại đầy phong vân ta? Nếu hắn không quan trọng, ngươi cần gì phải như vậy liều mạng? Hắn rốt cuộc là quan trọng đâu, vẫn là không quan trọng? Hắn đương nhiên quan trọng. Nếu hắn quan trọng, vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? bạch bạch lãng phí thời gian thôi. Ngươi lần này đến Viên Mộc Nhược thân không lời nào để nói, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng không thể vì cứu A Hoành liền mặc kệ tử mạch chết sống, nếu không nàng sẽ ai nấy cả đời. Chính là cứu không được Áo Hoành, nàng sẽ thống khổ cả đời. Hễ nấy cùng thống khổ nàng đều không nghi muốn, tha thứ nàng thật sự quá mức lòng tham, các cùng tay gấu muốn kiếm đến. Hắc Hưng nhìn đến Mộc Nhược thân dối dám bộ dáng, tâm một hoành, đột nhiên thả người nhảy tới, công kích Tử Mạch, tính toán đem nàng giết chết. Vì cứu chủ thượng, người xấu liền tự hắn đảm đương đi. Tử Mạch, thực xin lỗi, kiếp này kiếp sau, mặc kệ ngươi chừng nào thì tới thảo nảy mục chứng, ta đều sẽ dẫm trả. Sở Thanh Phong vì tránh cho tử mạch lại lần nữa đã chịu thương tổn, đem tất cả mọi người nhìn chằm chằm thật sự hận, nếu ai động thủ hắn đều có thể lập tức ngăn cản, cho nên Hắc Ưng công kích tử mạch thời điểm, hắn có thể kịp thời chặn lại. Muốn sát nàng, vậy đến trước quá ta này quan. Sở Thanh Phong, ta liền biết ngươi như vậy đồng bạn không đáng tin vậy, hiện tại là thời khắc nguy cơ, vì cứu chủ thượng, ta nhất định phải sát tử mạch. Nếu ngươi khăng khăng ngăn trở, ta đây liền trước giết ngươi. Hắc Ưng quá mức với sốt ruột muốn cứu Ma Vương, đã cô không được quá nhiều, thời gian cấp bách, hắn không nghĩ lại lãng phí, nếu Sở Thanh Phong một hai phải che ở phía trước, hắn giết. Hôm nay nếu ai dám động tử mạch, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sở Thanh Phong thái độ thực kiên quyết, đã không để bụng cái gì lại cục, chỉ để ý tử mạch sinh tử. Đừng nói nhảm nữa, động thủ đi. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Sở Thanh Phong cùng Hắc Hưng thật đúng là đánh lên, hơn nữa đánh thật sự kịch liệt, bất quá Hắc Hưng chúng quy không phải Sở Thanh Phong đối thủ, không một hồi đã ở vào hạ phong. Tứ Đại Hộ Pháp ở bên quan khán, do dự mà muốn hay không đi lên giúp Hắc Hưng. Thấy một nhược hân thật lâu không lên tiếng, mà Hắc Hưng lại ở vào hạ phong, vì thế không hề do dự, vọt đi lên, năm đánh một. Không thể tưởng được ma thành những đội thủ lĩnh cùng Tứ Đại Hộ Pháp thế, nhưng là bực này bọn chốt nhát, đánh không lại liền lấy nhiều khi ít. Sở Thanh Phong một người đánh năm cái, đích xác thực cố hết sức, nhưng mặc kệ lại khó, hắn đều phải bảo vệ cho quách khẩu, không cho bất luận kẻ nào đi thương tổn tử mạch hiện tại không phải quân tử chi chiến, sự tình quan chủ thượng sinh tử, đừng nói là lấy nhiều khi ít, chỉ cần có thể cứu chủ thượng, liền tính là lại đe tiện thủ đoạn chúng ta đều sẽ dùng. Không sai, chỉ cần có thể cứu chủ thượng, giết ngươi cũng thành. Muốn giết ta, vậy xem các ngươi có hay không buồn sự này. Sở Thanh Phong vô pháp lấy một năm, đành phải đem Huyền Vũ Thần thú triệu hồi ra tới tương trợ. Cho dù Huyền Vũ ra tới, hưng cùng tứ đại hộ pháp cũng không sở sợ hãi, một hai phải đem Sở Thanh Phong đánh bại không thể. Ma quân thấy Sở Thanh Phong cùng hưng, tứ đại hộ pháp đám người thân thiết nóng bỏng, mà Mục Nhược lại chẳng quan tâm, đoán không ra nàng hiện tại trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Theo lý thuyết Mục Nhược hẳn là ra tay ngăn cản loại này không có ý nghĩa chiến đấu mới đúng, nhưng nàng vì cái gì không ngăn cản? không chỉ có ma quân không rõ, Diễm dịch cũng không rõ. giật nhẹ một nhược Hân ống tay áo, thấp giọng hỏi nói, mụ mụ nửa thân, hắc hưng thúc thúc bọn họ cùng sở thanh phong đánh nhau rồi, muốn hay không ngăn cản bọn họ a? bọn họ như vậy đánh tiếp nói, thế cục sẽ đối chúng ta càng thêm bất lợi. từ bọn họ đánh đi thôi. Mộc nhược Hân đạm nhiên trở về một câu, khác không nói nhiều, tiếp tục minh tư khổ tưởng, hoàn toàn không chịu ngoại giới quấy nhiễu. sở thanh phong cùng hắc hưng tứ đại hộ pháp đánh thành bộ dáng gì đều ảnh hưởng không đến nàng. thật sự làm cho bọn họ đánh sao? mặc kệ bọn họ, làm cho bọn họ đánh. nga, diêm dịch tuy rằng không rõ một nhược thân vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng cũng không có nhiều lời, không ấy giày nàng nghi cách. Bởi vì một Nhược Hân không nói nhiều, mà quân vô pháp được đến hữu dụng tin tức, cho nên đoán không ra một Nhược Hân hiện tại tâm tư rốt cuộc là cái gì, nàng vì cái gì không ngăn cản. Lúc này, Tứ đại hộ pháp bị Huyền Vũ đánh thành, cục máu ngã xuống đất, Hắc Ưng cũng phải thải, năm người đều đánh không lại Sở Thanh Phong. Hắc Ưng tức tức, ngươi không sao chứ? Diêm Dịch tiến lên đi đem ngã trên mặt đất Hắc Ưng nâng dậy tới. Hắc Ưng tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là kiên trì muốn chiến, mới vừa lên lại xông lên đi, ta không có việc gì, Sở Thanh Phong, để mặc lại. Tứ đại hộ pháp cũng giống nhau, ngã xuống đất lại bò dậy, tay chiến vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ có lẽ còn có một chút lý trí ra tay sẽ không quá tàn nhẫn nhưng là đánh tới hiện tại lý trí đã toàn vô hoàn toàn quên mất bọn họ là cùng một trận chiến tuyến một hai phải đánh cái ngươi chết ta sống không thể các ngươi đừng đánh đừng đánh diêm dịch nhìn không được mở miệng quyết đủ nhưng không ai nghe hắn đánh phải lại đi tìm một nhược hân mụ mụ nữ thân hắc thương thuốc thúc bọn họ đều bị thương nếu lại đánh tiếp khẳng định sẽ không còn mạng không cần phải xen vào bọn họ làm cho bọn họ đánh một nhược hân vẫn là cấp gia tương cùng loại đáp án ở trong lòng nói thầm ngũ hành chi lực đều không thể dùng tiêu ngũ hành ở ngoài lực lượng có phải hay không có thể dùng cái gì lực lượng là ngũ hành bên ngoài nếu hân tỷ tỷ ngươi làm sao vậy Hà Tịch vẫn luôn đều không mở miệng nói chuyện, cảm giác chính mình không thể giúp gấp cái gì, cho nên liền an tĩnh mà đợi, chờ một nhược hân chỉ thị, chính là nhìn đến một nhược hân quái dị hành động, nàng thật sự nhịn không được, đành phải mở miệng hỏi một chút. Hà Tịch vừa mới mở miệng hỏi một chút, Viêm Liệt hỏa liền đem nàng kéo trở về, không cho nàng xen vào việc người khác. Tiểu Tịch, ngươi đừng hạt cho lẫn, an tĩnh đợi. Chính là, ngon, nghe lời. Một nhược hân còn không có tới kịp trả lời Hà Tịch vấn đề liền nghe được Viêm Liệt Hoả lời này, trong lòng đống nhiên cảm giác phát lạnh phát lạnh. Nếu muốn phong ấn ma quân, ngũ linh tụ tập còn không được, cần thiết đồng tâm, tâm ý tương thông chính là lấy bọn họ tình huống hiện tại, miễn cưỡng có thể đồng tâm, nhưng tâm ý tương thông lại là khó hơn lên trời, có quả thực giống như là kẻ thù giống nhau, đã đánh lên, nàng còn có thể đem hy vọng ký thác ở ngũ linh tụ tập trên người sao? Xem ra không quá khả năng, cho nên muốn cứu A Hoành, chỉ có thể dựa nàng chính mình. Mụ Mụ nương thân, ngươi có phải hay không rất khổ sở? Đừng khổ sở, ta còn ở bên cạnh ngươi đâu. Diễm Dịch dùng chính mình nho nhỏ tay kéo trụ Mộc Nhược Hân tay, ấm áp nàng tâm. Mộc Nhược Hân đúng là tâm tình cực kỳ hạ xuống, lạnh lẽo thời điểm, như từ đột nhiên nốp áp, một lần nữa bốc cháy lên nàng hy vọng. Mụ Mụ không khổ sở, Mụ Mụ còn có tiểu dễ đâu. Miễu Mẫu, còn có ta. Diễm không bỏ cũng đi lên, lôi kéo một Nhược Hân mặt khác một bàn tay. Đúng vậy, còn có không bỏ. Chỉ cần chúng ta người một nhà đồng lòng hợp lực, nhất định là có thể đi qua cái này khảm. Một Nhược hơn ngồi xuống xuống, mở ra hai tay, một bên ôm một cái, đem hai cái nhi tử ôm vào trong lòng ngực. Giờ phút này nàng đã không còn vọng tưởng những người khác có thể giúp được nàng, cho nên nàng muốn dựa vào chính mình, dựa chân chính thân nhân. Sở Thanh Phong phía trước nói qua mặc kệ trả giá bao lớn đại giới đều sẽ giúp nàng cứu A Hoành, chính là kết quả. Kỳ thật này không thể trách Sở Thanh Phong, nàng không có quyền lợi muốn Sở Thanh Phong vì nàng trả giá hết thảy, cho nên nàng một chút đều không trách Sở Thanh Phong. Đến nỗi Viêm Lịch Hỏa, hắn đối tiểu tịch quá mức bảo hộ, liền sợ tiểu tịch đã chịu một chút thương tổn, cho nên hắn cũng không có khả năng chân chính giúp nàng phong ấn ma quân nếu những người này đều không thể đồng tâm, kia cần gì phải đem hy vọng ký thác ở bọn họ trên người? muộn muộn lương thân, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. nghĩa mẫu, ta cùng tiểu dễ giống nhau, vĩnh viễn đều sẽ lưu tại bên cạnh ngươi, giúp ngươi cùng nhau đánh bại ma quân cái kia đại ma đầu. hảo, các ngươi đều là ta hảo nhi tử, là a hoàng hảo nhi tử, các ngươi phụ thân hiện tại nhất định đều đang nhìn các ngươi, hắn sẽ bởi vì các ngươi cảm thấy tự hào. một nhược hân gắt gao ôm hai cái nhi tử, đưa bọn họ dán ở trên người mình, thấp giọng nói, các ngươi hai cái hảo hảo nắm lại, cái gì lực lượng là ngũ hành ở ngoài, muốn niệm thấp, ngàn bạn không cần khiến cho ma quân chủ ý, nếu nghĩ tới liền lặng lẽ nói cho ta. hảo, đã biết, nghĩa mẫu, thẫn quan. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta không thể ngồi chờ chết, những người khác đều không đáng tin cậy, cho nên chúng ta muốn dựa vào chính mình. Tiểu Dễ, Không Bỏ, cầm lấy các ngươi vũ khí, chúng ta muốn khai chiến. Đúng vậy. Một Nhược Hân trong tay cầm Phượng Huyết kiếm, đứng ở trung gian. Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ phân biệt đứng ở hai bên, sức chiến đấu tiêu thăng, mẫu tử ba người thành một hàng, đối thượng Ma Quân, không để ý tới những người khác đang làm cái gì. Sở Thanh Phong còn ở cùng Hưng, tứ đại hộ phát đánh, viêm liệt hỏa vẫn như cũ che chở hạ tịch, nhưng giờ phút này bọn họ đều ngừng lại, nhìn một Nhược Hân mẫu tử ba người, bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng bọn họ mẫu tử ba người không phải một đường, không hợp nhau hưng nhìn thấy một màn này, đông nhiên ý thức được chính mình sai lầm, trong lòng đối sở thanh phong chiến ý nháy mắt biến mất, xoay người chạy lấy người, đi vào một nhược thân bên người, quỳ một gối xuống đất nhận sai. phu nhân, thuộc hạ biết sai, còn thỉnh phu nhân trách phạt. tứ đại hộ pháp cũng minh bạch, cùng nhau lại đây đối một nhược thân quỳ một gối xuống đất nhận sai, thỉnh phu nhân trách phạt. bọn họ ở thời điểm mấu chốt thế nhưng còn hành động theo cảm tình, không màng đại cục, mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên nhân, đều là mười phần sai. các ngươi thật sự biết sai rồi sao? một nhược lãnh hỏi. là, thuộc hạ thật sự biết sai rồi, mặc cho phu nhân trách phạt. mặc cho phu nhân trách phạt. tứ đại hộ pháp miệng một lời nói, nếu bị thương một chút có thể cho các ngươi biết chính mình sai lầm, kia cũng là một chuyện tốt các ngươi đều là a hoành cộng đồng hoạn nạn hảo huynh đệ là nhà của chúng ta một phần tử mặc kệ phạm vào cái gì sai chúng ta đều cùng nhau gánh vác hảo đều đứng lên đi đại địch liền ở trước mắt trừng phạt sự về sau lại nói hiện tại mấu chốt là muốn đánh bại địch nhân cứu ra các ngươi chủ thượng đúng vậy hắc cưng tứ đại hộ pháp dùng cực kỳ to lớn bang rội thanh âm trả lời sau đó đứng lên đến một nhược hơn bên người cùng nàng cùng nhau kể vai chiến đấu bọn họ là một cái chính thể mặc kệ ai xảy ra chuyện tất cả mọi người sẽ đồng loạt ra tay tương trợ nhưng mà người ngoài lại bất đồng người ngoài vô pháp cùng bọn họ chân chính đồng tâm cho nên lúc này cùng với trông cậy vào người ngoài không bằng dựa vào chính mình sở thanh phong cũng không có lại đánh, nhưng hắn trong lòng lại rất khó chịu, hắn tựa hồ lại làm sai một sự kiện, một kiện vĩnh viễn đều không thể để đủ sự. hắn phía trước đã từng đáp ứng quá nếu hơn vô luận như thế nào, cho dù là chết cũng muốn giúp nàng cứu ra ma vương, chính là kết quả hắn lại vì từ mạc mất tín dụng. nếu hơn hiện tại chỉ sợ đã không còn đối hắn có bất luận cái gì hy vọng, mà hắn cũng chân chân chính chính mất đi nàng sở hữu tình cảm, bao gồm hữu nghị. nay không phải hắn muốn kết quả, ông trời vì cái gì phải cho hắn? hà tịch nhìn một đứa hơn, hắc tứ đại hộ pháp đám người đứng chung một chỗ, trong lòng rất khổ sở, đôi mắt ướt ẩm, nước mắt chảy xuống dưới, nước nọ nói viêm ca ca, ta cảm giác ta liền sắp mất đi nếu hơn tỷ tỷ. đồ nốc đừng lo tưởng, ngươi như thế nào sẽ mất đi nàng đâu. Nàng vẫn luôn đều sẽ là người nếu hơn tỷ tỷ. Viêm liệt hỏa kỳ thật là ở lương mình dối người, bởi vì hắn có thể cảm giác được đến một ngược hơn hiện tại đã hoàn toàn không trông cậy vào bọn họ. Loại này mất đi không giống nhau, cảm giác nếu hơn tỷ tỷ cùng ta khoảng cách càng ngày càng xa. Sẽ không, đừng lầm tưởng. Viêm ca, ca ngươi liền không cần lại an đuổi ta, ta có thể cảm giác đến ra tới. Chuyện này đều là chúng ta không tốt, nếu đáp ứng rồi nếu hơn tỷ tỷ, lại không tận lực mà làm, thất tín với nàng. Nếu là ngươi, ngươi sẽ sinh khí sao? Chúng ta gặp được thời điểm khó khăn liền sẽ muốn nếu hơn tỷ tỷ hỗ trợ, nếu hơn tỷ tỷ ngoài miệng tuy rằng nói được không dễ nghe, nhưng nàng vẫn là thực nỗ lực giúp chúng ta. Nhưng nếu hơn tỷ tỷ gặp được thời điểm khó khăn, chúng ta lại là như thế nào làm đâu? Viêm ca ca, ta cảm thấy ta là một cái thực kích kỳ người, ích kỷ đến liền ta chính mình đều cảm thấy chán ghét, ta không xứng làm nếu hơn tỷ tỷ hảo tỷ muội. Hà Tịch càng nói khóc đến càng lợi hại, chính là nàng hiện tại không mặt mũi đứng ở một nửa hơn bên cạnh, cùng nàng cùng tác chiến. Tiểu Tịch, này không phải ngươi sai, là ta sai, là ta thất tín với nàng, cho nên ngươi không cần tự trách. Nhưng Ma Quân thực lực quá mức cường đại, liền tính chúng ta xông lên đi chịu chết cũng không thể khởi đến cái gì tác dụng, có phải hay không? Viêm Liệt Hoả vì làm Hà Tịch dễ chịu điểm, đành phải nói chút ta đuổi nàng lời nói, nhưng hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Mỗi người đều có chính mình ích kỷ, này có thể trách hắn sao? Không phải như thế, là chúng ta không đủ nỗ lực. Còn có cái kia sợ thanh phong, từ đã nhiều năm trước liền nói thích nếu hơn tỷ tỷ, có thể vì nếu hơn tỷ tỷ đi tìm chết, nhưng mà như vậy nhiều năm đi qua, hắn nói đúng nếu hơn tỷ tỷ tâm ý không thay đổi, chính là những năm gần đây nàng đầy hứa hẹn nếu hơn tỷ tỷ đã làm chuyện gì sao, hắn không chỉ có không vì nếu hơn tỷ tỷ đã làm bất luận cái gì sự, tới rồi thời điểm mấu chốt còn vì chính mình tư tâm làm nếu hơn tỷ tỷ khó xử, kỳ thật này cũng không thể trách hắn, hắn cảm thấy tử mạch rất quan trọng, tự nhiên muốn đi bảo hộ, nhưng ta đối hắn có một chút bất mãn, hắn nếu nói nếu hơn tỷ tỷ là hắn yêu nhất người, vì cái gì cuối cùng bảo hộ lại không phải nếu hơn tỷ một cái miệng đầy nói dối nam nhân, thật sự thực ghét còn có ta chính mình, ta cũng là cái người đáng ghét, rõ ràng có thể giúp được nếu hân tỷ tỷ, nhưng là ta lại không có giúp, ta còn xem như nếu hân tỷ tỷ hảo tỷ mỗi sao? Tiểu tịch, ngươi đừng như vậy, này đều không phải ngươi sai, là ta sai. Viêm liệt hỏa gắt gao ôm Hà Tịch, hiện tại cũng không biết nên làm cái gì hảo. Sở Thanh Phong nghe xong Hà Tịch những lời này đó lúc sau càng thêm khó chịu, đối chính mình có một loại nói không nên lời chắc ghét. Hắn rõ ràng nói chính mình ái người là nếu hân, vì cái gì cuối cùng bảo hộ người lại không phải nàng, nhưng hắn lại tưởng bảo vệ tốt tử mạch là hắn không đủ hay nếu gần, vẫn là khó trách hắn minh miễn đều không thắng được diêm lịch hoàng, khó trách hắn vô pháp được đến nếu hân tâm. nguyên lai hắn là một cái như thế chán ghét người, liền chính hắn đều cảm thấy chán ghét. nếu hân lại như thế nào sẽ không chán ghét đâu. mục nhược hân hiện tại nhưng vô tâm tư suy nghĩ này đó dâu dịa sự, hà tịch cùng viêm liệt hỏa lời nói, nàng coi như không nghe thấy, lực chú ý tất cả đều ở ma quân trên người. ma quân có thể cảm giác được đến mục nhược hân phải làm cuối cùng một trận chiến, thấy nàng bên người ngũ linh không đồng đều, trào phúng hỏi, ngươi không tính toán gom đủ ngũ linh tới phòng ấn bổn quân sao? không có ngũ linh cũng đúng, có tứ linh máu cũng có thể, nhưng các ngươi những người này bên trong, cũng chỉ có ngươi một cái là ngũ linh chi nhất, mà khác căn bản vô dụng. nếu hơn ngươi cho rằng bằng ngươi bản thân chi lực có thể đem ta đánh bại sao? Ai nói ta muốn bằng bản thân chi lực?" Một Nhược Hân hỏi ngược lại. "Nga, không phải bản thân chi lực sao? Nếu ngươi chỉ chính là bên cạnh ngươi những người này, ta đây có thể minh bạch nói cho ngươi, ta chỉ cần một ngón tay đầu là có thể đưa bọn họ đưa đi thấy Diêm Vương, ngươi muốn hay không thử một lần? Không chỉ có là bọn họ, còn có A Hoành, chúng ta người một nhà cùng ngươi tác chiến. Úy chủ nhân, còn có ta, còn có ta. Ali cũng tới. Hoa Phượng, Vương Tinh Nhân, Bạch Hổ cũng đều cùng nhau tới, một cái không ít. Chít chít, còn có ta. Go go go. Giống. có ta Bạch Hổ thần thú ở, ngươi mơ tưởng cản đỡ. Hoàng Kim, bạc Trắng cũng biến thân ra tới, gia nhập chiến cuộc kể từ đó sức chiến đấu gia tăng rồi không ít nhưng ma quân vẫn là không để vào mắt duy nhất làm hắn cảm thấy buồn cười chính là một được hơn nói diêm lịch hành cũng sẽ tác chiến nhìn không được cười nhạo nàng ha ha diêm lịch hành đến bây giờ ngươi còn trông cậy vào diêm lịch hành có phải hay không có điểm ở ma quân cười đến một nửa thời điểm đống nhiên cảm giác không quá thích hợp sao lại thế này diêm lịch hành thế nhưng còn có sức phản kháng không tốt chương 606, đại kết cục trời cao khen thưởng diêm lịch hành vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi cho nên bắt đầu phản kháng hắn tuy rằng bị ma quân vệ ở một cái hảo cảnh nhưng hắn biết ma quân bất luận cái gì ý tưởng cũng có thể nhìn đến bên ngoài phát sinh sở hữu sự nghe được bất luận kẻ nào nói chuyện thanh âm ở nhìn đến hắn thế tử, nhi tử, huynh đệ vì bọn họ liều mạng khi, hắn cảm kích lại cảm động, trong lòng tràn ngập tấm áp, trong thân thể có một cổ lực lượng cường đại duy trì hắn phản kháng, đó là ái lực lượng. có như vậy nhiều người quan tâm hắn, để ý hắn, hắn như thế nào bỏ được cứ như vậy chết đi? hắn không cần chết, hắn muốn cùng này đó người nhà quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, thưởng thụ này phân khó được cái. bởi vì diêm lịch hành phản kháng, ma quân cảm thấy áp lực gấp bội, không thể không hao phí thật lớn khí lực tới chấn áp hắn. nếu lúc này làm diêm lịch hành phản kháng thành công, kia hắn cũng chỉ có lại lần nữa bị phong ấn, thậm chí còn sẽ chết đi, thốn phi phế án. vô luận như thế nào, hắn đều phải kiên trì trụ, chỉ cần kiên trì hai cái canh giờ liền hảo nhưng mà này hai cái cách giờ mỗi một khắc hắn đều cảm thấy thực dài lâu rất khó vượt qua mụ mụ nương thân ma quân cái kia đại phôi đản giống như có điểm không thích hợp diêm dịch phát hiện ma quân khắc thưởng cho rằng một nhược hân không thấy được lôi kéo một nhược hân tay, thấp giọng nói cho nàng một nhược hân kỳ thật đã sớm phát hiện chỉ là không có nói ra mà thôi nhi tử vừa nói ra tới nàng liền cho hắn đánh một cái im tiếng thủ thế thường ma quân sẽ có khắc thưởng nhất định là a hoành ở phản kháng lúc này ngàn vạn không thể thu được quái dầy liền tính là muốn giày, kia cũng chỉ có thể ma quân bất quá lấy thực lực của bọn họ cùng ma quân đối thủ một khi ma quân tức muốn máu bọn họ tổn thương sẽ rất nghiêm trọng cho nên nàng không nghĩ mạo cái này hiểm trước nhìn xem tình huống lại nói Tất cả mọi người nhìn đến mục đích hơn im tiếng thu thập, vì thế liền tiếng hít thở đều phong đến nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, không phát ra một chút thanh âm. Hiện trường an tĩnh đến chỉ sợ liền một mảnh lá cây phi lạc thanh âm đều có thể nghe được. Liên bởi vì quá mức căng tĩnh, Ma Quân mới cảm thấy khó chịu, không có mọi lực ảnh hưởng, hắn cảm giác càng khó áp chế Diêm lịch hành, sát ý tùy theo mà đến. Hắn muốn giết người, sát, sát, sát. Chính là ở trước mặt hắn đều không phải người bình thường, cùng bọn họ đạo thủ, thế tất muốn hao tổn nhất định nguyên khí, như thế nói, kia hắn liền càng khó lấy áp chế Diêm Lực hành. Sát. Đại gia cẩn thận, Ma Quân sát khí đột nhiên hảo trọng, hắn rất có khả năng tùy thời sẽ đột thủ, chúng ta đứng ở cùng nhau, làm tốt phòng bị. Mộc Nhược Hân nhắc nhỏ nói, mà nàng hiện tại suy nghĩ bảo hộ người chỉ là bên người mấy cái, đến nỗi Sở Thanh Phong còn có viêm liên hỏa, nàng còn lại là không có nghĩ nhiều. Sở dĩ không nghĩ, cũng không phải bởi vì không muốn bảo hộ bọn họ, mà là nàng năng lực hữu hạn, huống chi bọn họ là ngũ linh chính nhất, lại có được thần thú, thực lực không thể so nàng nhược nhiều ít, yêu cầu bảo hộ chính là bên người nàng những người này, mà không phải bọn họ. Hắc Ưng, tứ đại hộ pháp nghe được Mộc Nhược Hân chỉ thị, rất quen thuộc mà biến hóa đội hình, ở Mộc Nhược Hân bên người chạm hảo vị trí. Sở Thanh Phong cũng biết ma quân tình huống hiện tại không đúng, sát khí thực trọng, rất có khả năng sẽ công kích hắn, cũng có khả năng sẽ công kích những người khác, chính là hắn hiện tại lại không biết nên đi nơi nào nếu là phía trước, hắn nhất định sẽ tới một người hân bên cạnh bảo hộ hảo nàng. nhưng là hiện tại, hắn đã không có tư cách ở bên người nàng, càng không có tư cách bảo hộ nàng. hắn trung quy vẫn là làm một cái rõ đầu rõ đôi ích kỷ quỷ, một cái dễ dàng từ bỏ hứa hẹn, không hề nguyên tắc nhân tra. viêm liệt hỏa đương nhiên cũng cảm giác được ma quân sắc ý, hộ hảo hà tịch, hiện giờ đã không vọng tưởng một người hân sẽ bảo hộ bọn họ, cũng không dám tưởng. hắn tất tín với một người hân, phụ này phân chân quý lưu nghị, cho nên không dám hy vọng xa về một người thân sẽ tại đây loại máu chốt thời cắt ra tay cứu bọn họ. viêm ca ta hảo nghĩ đến nếu hơn tỷ tỷ bên người đi, hà tịch nước mắt còn ở không ngừng lưu, không nghĩ mất đi một người thân cái này hảo tỷ muội nếu phân tỉ tỉ là cái thứ nhất đối nàng người tốt, tuy rằng nàng sau lại có viêm ca ca, nhưng này phân tỉ bội tình nàng vẫn là thực để ý. người hiện tại qua đi cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ biết thêm tiền. người xem bọn hắn đội hình kia đều không phải đơn giản chạm vị, mà là có khác nguy cơ. người quá khứ lời nói, liền sẽ ảnh hưởng bọn họ đi vị. mình sao? thật là như vậy sao? đương nhiên, viêm ca ca khi nào đã lừa cả ngươi. viêm liệt hỏa kỳ thật căn bản không biết, hắc dương tứ đại hộ pháp đám người chạm vị căn bản không có nguy cơ, chẳng qua là kề vai chiến đấu quá nhiều, chậm rãi coi an ý, biết đứng ở cái nào vị trí có thể càng tốt phát huy sở trường hưng cùng tứ đại hộ pháp lười đi để y viêm đền hỏa lực chú ý tất cả đều đặt ở ma quân trên người mỗi thời mỗi khắc đều cho rằng ma quân sẽ độc thủ nhưng ma quân chậm chạp không độc thủ làm cái gì sát khí như vậy trọng như thế nào còn chưa độc thủ ma quân sát khí trọng đó là bởi vì hắn muốn giết diêm lịch hành đến nỗi những người khác hắn khinh thường lãng phí khí lực độc thủ diêm lịch hành trầm mặc lâu như vậy chờ chính là giờ khắc này cho nên bùng nổ thời điểm lực lượng cường, lúc này thực lực cùng ma quân ở sẳn sẳn như nhau nhưng hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng hắn cường đại lực lượng hữu hạn một khi hao hết liền vô pháp cùng ma quân đối kháng đến lúc đó cũng chỉ có thể bị cắt nước Vì nếu hắn, vì tiểu dễ, vì tiểu hề, còn đây hứa hẹn cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ, hắn tuyệt không có thể thua. Ma Quân muốn dĩ tưởng dựa ý chí lực đem Diêm Lịch Hành đánh bại, nhưng là không được, rơi vào đường cùng đành phải ở trung quanh Thiết Hạ Hỗ Dù, sau đó làm linh hồn tiến vào vây cuốn Diêm Lịch Hành náo cảnh, cùng Diêm Lịch Hành linh hồn đánh. Hắn nào muốn nhìn Ma Vương có thể có bao nhiêu đại năng lực. Diêm Lịch Hành vừa thấy đến Ma Quân, không nói hai lời, trực tiếp đột thủ, chiêu chiêu đều chí mạng. Ma Quân cũng giống nhau, nhìn đến Diêm Lịch Hành liền đột thủ, bất quá hắn vẫn là vung những vài câu, "Bổn quân thật sự không thể tưởng được ngươi thế, nhưng còn có năng lực phản kháng." Xem ra Bổn quân thật là coi khi ngươi nếu có thể sử dụng ngôn ngữ đánh bại Diêm lịch Hành kia sẽ bất việt rất nhiều nếu không liền tính hắn đánh thắng sau khi ra ngoài cũng không nhiều ít khí lực cùng một nhược thân đám người đánh đến lúc đó kết quả vẫn là bại cho nên có thể sử dụng đơn giản phương thức đánh bại Diêm lịch Hành vậy tận lực dùng đơn giản phương thức ngươi thật sự cho rằng 7 ngày phía trước là có thể trái lại khống chế Bột Tọa Ma Quân ngươi vẫn là quá mức tự cho là đúng quá khinh địch Bột Tọa chỉ là không nghĩ lại cùng ngươi dây dưa tính toán đem ngươi bước ra tới sau đó đem ngươi tiêu diệt ở bị ngươi trái lại không chế một lần thời điểm Bột Tọa trong lòng chuồn cảnh báo cũng đã gõ vàng sao có thể sẽ dễ dàng làm ngươi không chế lần thứ hai nay bảy ngày thời gian, bổn tọa tùy thời đều có thể phản kích, một lần nữa đem ngươi khống chế, nhưng bổn tọa không có làm như vậy, vì chính là hôm nay, nhất cử đem ngươi tiêu diệt. Hảo thâm lòng dạ, hảo âm lưu kế. Bổn quân bắt ma thành như vậy nhiều người, mục đích chính là tưởng thử thử ngươi, nhìn xem ngươi rốt cuộc là thật bị bổn quân khống chế vẫn là làm bộ. Chính là bổn quân trăm triệu không nghĩ tới, ngươi thà rằng nhìn cùng chính mình vào sinh ra tử huynh đệ bị trảo, cũng không muốn ra tay cứu giúp. Diêm lịch hành, bổn quân hiện tại rốt cuộc không thể không thừa nhận, luôn kế, luôn thủ đoạn, luôn lòng dạ, bổn quân thật sự không bằng ngươi. Bọn họ chỉ là bị chảo, lại không phải bị giết, bộ tọa tất số ruột. Chỉ cần bọn họ tồn tại, tọa liền có năng lực đưa bọn họ cứu ra. Kia Mộc Trường Lưu cùng Mộc Vô Ưu chết thời điểm đâu? Lúc ấy nếu ngươi ra tay cứu giúp, bọn họ có lẽ sẽ không phải chết. Chính là bởi vì ngươi nhận tâm không cứu, bọn họ mới có thể chết, cho nên là ngươi hại chết bọn họ. Nếu nếu hắn biết chuyện này, không biết nàng còn có thể hay không tiếp tục cái ngươi, cũng rất có khả năng là hận ngươi tận xương. Ngươi không phải đã nói Mộc Trường Lưu cùng Mộc Vô Ưu là tự sát sao? Một người nếu muốn tự sát, bổn tọa như thế nào có thể cứu? Ngươi, nếu không phải bổn tọa ảnh hưởng ngươi tâm trí, ngươi sẽ hao phí mấy ngàn năm công lực cứu bọn họ hai một sợi hơn vách. Ngươi ở nếu hắn trước mặt thời điểm nói được chính mình có bao nhiêu cỡ nào vĩ đại, lại không biết này kỳ thật căn bản là không phải ngươi đột ý, là bổn tọa muốn ngươi làm như vậy. Ma Quân, không thể tưởng được đi buồn tọa muốn ngươi làm chuyện gì, ngươi đều sẽ ngoan ngoãn đi làm, còn dám vọng tự ngôn nói đã không chế buồn tọa, thật là buồn cười. Diêm lịch hành, buồn quân muốn ngươi chết không có chỗ trôn, để mạng lại. Ma quân bị Diêm lịch hành kích, rất là phát điên, xông lên đi đấu võ. Diêm lịch hành đã sớm làm tốt ứng chiến chuẩn bị, hơn nữa hắn là cố ý chọc giận ma quân. Mặc kệ lại cường cường giả, ở mất đi lý trí dưới tình huống, sơ hở thường thường sẽ càng dễ dàng hiện, hiện ra. Buồn quân hôm nay không thể không giết ngươi, cho dù là cùng ngươi đồng quy vu tận, buồn quân cũng không tiếc. Nhưng buồn toạ không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, cho nên ngươi liền chính mình đi tìm chết đi. Diêm Lịch hành tuyệt địa phản kích, tìm được rồi Ma quân sơ hở, liền ở hắn bụng bên trái, vì thế lấy hao phí gần chín thành công lực vì đại giới, Liều mạng đánh trúng Ma quân bụng bên trái, ở công kích Ma quân bụng bên trái thời điểm còn bị Ma quân đánh một trưởng, đó là 10 thành trưởng, thiếu chút nữa liền đem linh hồn của hắn đánh tan, bị đánh trúng nhu hại bộ vị, Ma quân thống khổ không thôi, biết rõ đã vô pháp khống chế lại cục, cho nên Liều chết một bác, dùng hết toàn lực từ Diêm Lịch hành trong thân thể chạy ra tới, lấy linh hồn phương thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh hồn chịu không nổi mặt trời chói chang trước hơi, nếu không liền sẽ hôi phiên diệt, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dùng phương thức này thoát khỏi Diêm Lịch hành khống chế. Nếu tiếp tục đái ở diêm lịch hành trong thân thể, hắn muốn đối mặt sẽ là tân một vòng phong ấn, lần này sẽ bị phong ấn nhiều ít năm còn không biết, nhưng hắn có thể khẳng định so lần đầu tiên muốn lâu dài, hơn nữa lâu dài rất nhiều. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, được lâu dài cô độc cùng hát cám, cùng với lại bị phong ấn một lần, hắn thả dàng hôi phi diệt. Bất quá còn nối đến cuối cùng thời điểm, chết chính là ai còn không nhất định đâu. Mọi người nhìn đến diêm lịch hành trong thân thể bay ra một đoàn hắc ảnh, tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng đại khái có thể đoán được ra tới, đó là ma quân. Ma quân rời đi diêm lịch hành thân thể lúc sau, diêm lịch hành tuy rằng một lần nữa không chế thân thể của mình, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, hắn khẳng định chống đỡ không dậy nổi thân hình, cho nên từ không trung rơi xuống sầm dưới. A Hoàng một nhược thân phi thân đi lên, tiếp được Diêm Lịch hình thân thể, nhưng lực đạo không đủ, chính mình cũng đi theo rơi xuống. Hoa Phượng lập tức biến thân, bay lên đi tiếp được bọn họ hai cái, sau đó đưa bọn họ bình an đưa đến trên mặt đất. A Hoàng, ngươi tỉnh tỉnh, A Hoàng. Một nhược thân tiêu to trong lòng nước hôn mê ngợi, trong miệng không ngừng tiêu tên của hắn, mọi người đều nghe được rất rõ ràng, minh bạch trước mắt người này đã không còn là Ma Quân, mà là Ma Vương. Bọn họ chủ thượng, bọn họ huynh đệ, vì thế đều vây đi lên, cùng nhau tiêu to. Chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng. Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ đã sớm ở bên cạnh, cũng ở tiêu to. Ba Ba Cha, ngươi tỉnh tỉnh à? Ba Ba Cha, ngươi còn không có dậy ta lợi hại nhất võ công cùng thuật pháp đâu? Nhanh lên tỉnh lại dậy ta nghĩa phụ, nghĩa phụ, mọi người cùng nhau kêu to diêm lịch hành, mỗi người trên mặt đều có cấp, lo lắng, chờ đợi cùng quan tâm, đó là một loại bị các loại hái vây quanh hình ảnh, làm người nhìn thật là hâm mộ ghen tị hận, nhất rõ ràng chính là sợ thanh phong, hắn thật sự thực hâm mộ diêm lịch hành, Người cùng người thật là không thể so sánh với, nếu thật muốn tương đối, thì hắn so ma vương kém quá nhiều, hắn vẫn luôn nói ái nếu hân, lão tưởng từ ma vương bên người đem nàng đoạt lấy tới, chính là hắn lại không có giống ma vương như vậy, vì nếu hân đã làm kinh thiên động địa sự, càng không có vì nếu hân trả giá quá cái gì, hắn ái, ái thật sự giá rẻ, quả thực không đáng một đồng, hắn có cái gì tư cách cùng ma vương đoạt nữ nhân? Viêm Liệt hỏa cũng đang nhìn Hâm Mộ, tuy rằng ghen ghét không nhiều lắm, nhưng vẫn là có điểm. Đến nỗi luận ý sao, hoàn toàn không có. Như Ma Vương bộ dáng này, tương đương có được toàn thế giới, có thể không lệnh người Hâm Mộ sao? Bất quá Ma Vương trả giá nhiều ít, đại gia rõ như ban này, chỉ có trả giá mới có thu hoạch. Giống hắn cái dạng này, cái gì đều không có trả giá, sao có thể sẽ có được nhiều như vậy? Có thể có tiểu Tịch liền không thổi. Hiện trường như vậy nhiều người, cũng chỉ có sợ Thanh Phong, Viêm Liệt hỏa cùng Hà Tịch có vẻ không hợp nhau. A Hành, ngươi tỉnh vừa tỉnh được không? Không cần ném xuống chúng ta, ta cầu xin ngươi, nhanh lên tỉnh lại. Ngươi đáp ứng quá ta, muốn minh ta, sẽ không rời đi ta. Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời, nói chuyện không giữ lời chính là tiểu cầu. Mộc Nhược Hân kêu hồi lâu còn không có đem Diêm Lịch Hoành đánh thức, ôm thân thể hắn, cảm giác càng ngày càng lạnh, gấp đến độ đều khóc ra tới. Chủ thượng, thỉnh ngươi tỉnh lại đi. Chủ thượng, cầu ngươi tỉnh lại đi. Chủ thượng, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Ba ba cha, tỉnh tỉnh, nhanh lên tỉnh tỉnh, không chuẩn ngủ nướng, nhanh lên lên, chúng ta đi bắt cá, chúng ta đi bơi lội. Nghĩa phụ, quá nhiều người ở đây, ngay cả Ali, Hoa Phượng, Vương Tinh Nhân, Bạch Hổ cũng nhịn không được gia nhập trong đó, cùng nhau vì Diêm Lịch Hoành cổ vũ, làm hắn có thể nhanh lên tỉnh lại có thể đem ma quân linh hồn bước ra tới, ma vương nhất định trả giá rất lớn đại giới, cái này đại giới vô cùng có khả năng chính là hắn mệnh, cho nên bọn họ nhất định phải nỗ lực đều, vô luận như thế nào đều phải đem hắn từ diêm vương ra nơi đó cấp tiêu trở về. diêm lịch hoành thật đúng là một chân bước vào quỷ muôn quan, nhưng nghe đến thật nhiều quen thuộc thanh âm ở bên tai tiêu to, hắn lại đi trở về đầu. chậm rãi mở to mắt, khi một cái phùng, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời bắn vào hắn đôi mắt khi, cảm giác có điểm chói mắt, nhưng này cũng chứng minh hắn sống. mau xem, chủ thượng đôi mắt động. thật sự, chủ thượng đôi mắt động. đại gia tiếp tục tiêu, đừng dừng lại. chủ thượng, a hoành, ba bà cha, nghĩa phụ mặt sau còn có liên tiếp lung tung rối loạn thành âm, dù sao chỉ cần sẽ phát ra âm thanh đều đã phát. Diêm Lịch Hoàng chậm rãi mở to mắt, đầu tiên nhìn đến chính là một người hân kia trường tràn đầy nước mắt gương mặt tươi cười, sau đó lại nhìn đến những người khác, đều không sai biệt lắm, vẻ mặt kinh hỉ. hắn sốc lại, từ nay về sau là có thể cùng này đó bạn bè thân thích cùng nhau, quá vui vẻ vui sướng như tử. Nếu hơn Diêm Lịch Hoàng tuy rằng tỉnh lại, nhưng lại là cực kỳ suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng hô lên một người hân tên, lại nhiều ngôn ngữ vô pháp nói ra, bởi vì không cái kia sức lực. lấy chín thành công lực cùng ma quân đua, dùng một thành công lực bảo mệnh, có thể sống sót đã là kỳ tích, hắn hiện tại chỉ sợ cũng cùng phế nhân không hai dạng đi. Nhưng mà liền tính hắn thật biến thành phế nhân, hắn này đó bạn bè thân thích cũng sẽ không cách hắn mà đi. Ta ở, ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi. A Hoành, hoan nên ngươi trở lại chúng ta đại gia đình chung, về sau chúng ta không bao giờ tách ra. Một nhược hân gắt gao ôm Diêm Lịch hành, nhưng không dám ôm lâu lắm, lo lắng đem hắn cấp buồn hỏng rồi. Chủ thượng, rốt cuộc đem ngươi cấp mong đã trở lại. Hắc Ưng cực nhỏ rất nước mắt, nhưng hiện tại lại khóc đến rối tinh rối mù, kia nước mắt rất đến trên mặt đất tất cả đều biến thành từng viên hy thế hạt châu. Oa, Hắc Ưng thút thút, ngươi biến ra thật nhiều hạt châu a này đó hạt châu thoạt nhìn đều hảo đáng giá bộ dáng, mau, mau, mau, thừa dịp có thể khóc ra tới nhiều khóc điểm, mau khóc khai khóc, khóc đến càng nhiều, nước mắt càng nhiều, nước mắt càng nhiều, hạt châu càng nhiều, mau khóc ra. gì, Hắc Ưng thúc thúc, ngươi như thế nào không khóc? Diêm dịch cố tình ở ngay lúc này lộng điểm sinh động không khí sự, làm cho đại gia cao hứng cao hứng, bất quá hắn là thật sự muốn này đó hy thế hạt châu, bên ngoài chỉ sợ thiên kim có mua. Hắc Ưng bốn dĩ khóc đến không gì, bị Diêm dịch như vậy một áo, cảm giác mất mặt ném lớn, một trưởng đem hắn đảo tức giận mắng, tiểu tử thúi. ngươi thiếu chịu có phải hay không? đừng tưởng rằng ngươi là tương lai thiên hạ trí tôn ta cũng không dám chịu ngươi, tin hay không ta hiện tại liền chịu đến ngươi răng rơi đầy đất. Đổi thành là người khác, nào dám đối Diêm dịch làm loại sự tình này, liền hô to gọi nhỏ cũng không dám, nhân gia chính là Ma Vương thân nhi tử, tương lai thiên hạ chí tôn, ngươi không sợ chết có thể đi thử xem. Nhưng Hắc Hứng bất đồng, hắn xem như Diêm dịch trưởng bối, là Ma Vương huynh đệ, liền tính thực lực không bằng, hắn cũng dám như vậy giáo huấn Diêm dịch. Đây là gia, có gia liền có trưởng bối, tiểu bối chi phân, tiểu bối cho dù lại nhiêu, kia cũng đối với trưởng bối tôn kính, bất quá tiền đề là cái này trưởng bối đáng giá hắn tôn kính. Hắc Hứng tức tức, là người nước mắt quá đáng giá, ta nhịn không được sao? Tính tính, về sau ta lại tìm ngươi, ngươi lặng lẽ cùng ta khóc, được không? Hảo ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi đem ta đưa cái gì? Tây dục tiền, không đúng, là giêu tiền châu. Heo, ngươi mới là heo. Hảo hảo hảo, ta là heo, ta là tiểu trư, ngươi là đại heo, chúng ta đều là heo. Ngươi cái này đổ có lợn. Ha ha, Diêm dịch cùng Hắc Ưng này một đi một về đối thoại, làm người ôm bụng cười cười to, ngay cả chỉ còn lại có một hơi Diêm lịch hành đều nhịn không được muốn cười ra tới. Như vậy tồn tại, thật sự thực vui vẻ, thực hạnh phúc. Nhưng mà mọi người ở đây vui vẻ cười to thời điểm, Ma Quân đã dốc sức làm lại, chuẩn bị lại lần nữa đột thủ, chỉ thấy trên mặt đất bỗng nhiên nhiều ra một cái hắc động, từ hắc động bay ra hai người, phân biệt rơi vào Ma Quân trợ thủ Đắc Lục Trùng, hai người kia chính là phía trước bị Ma Quân đánh vào hắc động Tiên Phàm cùng xích Thủy. Hiện tại Tức Thiên Phàm cùng Xích Thủy đã thay đổi dạng, trên mặt cổ hiện ra gia quy dị hoa văn, hai mắt hồng như máu, một thân ma khí. Ma Quân bắt lấy hai người kia, làm cái lựa chọn, đem Xích Thủy công lực toàn bộ hấp thu, sau đó bám vào người đến Tức Thiên Phàm trên người. Ha ha, Diễm Lịch hành, Bổn Quân thật là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, Bổn Quân căn bản là không thể như thế dễ dàng liền bài trừ phong ấn. Cảm ơn ngươi hao phí chính thành công lực vì Bổn Quân phá phong, thật là đa tạ, đa tạ. Ha ha, vốn dĩ các ngươi có cơ hội đem Bổn Quân giết chết, nhưng các ngươi lại bỏ lỡ cái mấu chốt thời khắc, làm Bổn Quân lại, các ngươi lúc ấy đang làm gì? Các ngươi giống như đang không ngừng kêu gọi, kêu đến Bổn Quân đều sắp chịu không nổi. Nguyên lai ở một được hận đám người kêu gọi Diêm Lịch Hành thời điểm, chính là Ma Quân nhất suy yếu thời khắc, nếu lúc ấy có người công kích Ma Quân, như vậy là hiện trường tùy tiện một người, Ma Quân căn bản là đánh không lại. Nhưng khi đó không ai công kích Ma Quân, một được hận hương đáng người vội vàng kêu gọi Diêm Lịch Hành, Sở Thanh Phong, Viêm Liệt Hỏa liền đứng ở tại chỗ phát nức, gì đều không làm. Chỉ cần bùn tọa còn muốn một hơi ở, ngươi liền mơ tưởng cả dỡ. Diêm Lịch Hành đỉnh một hơi, chống thân thể, chẳng sợ chỉ còn lại có một thành công lực, hắn cũng muốn cùng Ma Quân đánh, một hai phải đem Ma Quân hoàn toàn đánh bại không thể. Cũng may hắn còn có thể triệu hồi ra Long huyết kiếm, còn có thể triệu hồi ra Kim Long, kể từ đó, gia tăng rồi không ít sức chiến đấu. Còn có chúng ta đâu? Ngươi đáp ý cái gì? Một Nhược Hân cầm trong tay vượng huyết kiếm, cùng Diêm Lịch hành cùng nhau chỉ vào ma quân. Hắc Dương, tứ đại hộ pháp cũng cùng nhau đứng ra. Diêm Lịch, Diêm không bỏ cũng không nổi xúc, đương nhiên còn bao gồm các loại thần thú, linh thú, chúng nó sẽ cùng chủ nhân cùng nhau tác chiến. Hiện tại hoàn toàn không giống nhau, bổn quân trên người phong ấn đã bài trừ, lại được thích hợp thân thể, đừng nói là các ngươi, liền tính là thần giới thần, bổn quân cũng không bỏ ở trong mắt. Ha ha, ma quân cùng ngạo cười to, căn bản không đem chỉ còn lại có một thành công lực Diêm Lịch hành để vào mắt. Nếu Diêm Lịch hành vẫn là toàn thịnh thời kỳ, hắn có lẽ còn sẽ co nói kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, căn bản là không cần sợ hãi chúa tể nhân dưới tính cái gì, hắn muốn nhất thống tâm giới, muốn làm cái gì liền làm cái đó, nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì, hơn nữa một hai phải được đến không thể. ma quân nhìn về phía mục nhược hân, trong lòng dục niệm cương, chiếm hữu dục càng cường, dùng tay phải ngón trỏ chỉ vào mục nhược hân, lấy khẳng định miệng lưỡi nói, ngươi là bột quân, ta không phải bất luận kẻ nào, là ta chính mình. mục nhược hân phản bác, không nghĩ cùng ma quân vô nghĩa, cùng diêm lịch hành đối diện, lấy ánh mắt tới truyền đạt trong lòng muốn lời nói. diêm lịch hành gật gật đầu, minh mạch mục nhược hân đang nói cái gì, cùng nàng cùng nhau hành động, hai người trong miệng một lời hô, song kiếm hợp nhất. Long huyết kiếm, Phượng huyết kiếm bay đến không trung, vòng vài vòng, cuối cùng sáp nhập trở thành một phen kiếm, Mộc Nhược Hân đem sớm đã chuẩn bị tốt thiên địa bảo ngọc ném nhập thân kiếm bên trong, lại dùng cường đại linh lực đem kiếm vi lực tăng cường. Diêm Lịch Hành cũng thế, cùng Mộc Nhược Hân làm tương đồng sự, lại còn có hơn nữa kim long, hỏa phượng chân lực, làm Long huyết kiếm, Phượng huyết kiếm chân chính song kiếm hợp nhất. Song kiếm hợp nhất, bọn họ muốn làm gì? Ma Quân không rõ Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân vì cái gì muốn song kiếm hợp nhất. Hai thanh kiếm nhập thành một phen, rất nhiều chính là uy lực lớn một chút, có thể có ích lợi gì? Uy lực lại đại, chẳng lẽ có thể đại đến quá hắn? Bất quá bọn họ tựa hồ hướng kiếm bên trong ném vào một khối ngọc thạch, cái loại này ngọc thạch hắn có điểm quen thuộc, hình như là Thiên địa bảo ngọc chẳng lẽ bọn họ tính toán lại lần nữa đem hắn phong ấn đến thiên địa bảo ngọc khả năng sao? Ma quân đột nhiên không dám vinh địch, tiểu tâm ứng phó, nhưng hắn mục tiêu vẫn là không thay đổi, lại lần nữa chỉ vào mục nhược hân nói, ngươi là bột quân, ngươi trước qua này quan rồi nói sau, mục nhược hân lãnh phúng trả lời, đã cùng diêm lịch hành cùng nhau đem long huyết kiếm, phượng huyết kiếm song kiếm hợp nhất, cùng sử dụng tự thân lực lượng cùng kim long, hỏa phượng thân lực đem thiên địa bảo ngọc để vào kiếm trung, một lần nữa đúc ra một tân kiếm, chỉ cần có thể đem ma quân thành công quan nhập kiếm trung, như vậy liền có thể đem hắn phong ấn tại kiếm trung bảo ngọc. a hành, ngươi còn chống đỡ được sao? tạm được, diêm lịch hành kỳ thật đã chống đỡ không được, hiện tại chỉ là ở mạnh, nhưng nói vừa xong hắn liền cảm giác muốn ngã xuống đi nhưng mà liền ở hắn muốn ngã xuống đi thời điểm bên ngoài đột nhiên có một cổ lực lượng truyền vào hắn trong cơ thể làm hắn cảm giác trong thân thể có lực điều nguyên lai like là hắc gừng tứ đại hộ pháp diêm dịch cùng diêm không bỏ đám người đem tự thân chi lực truyền cho hắn bọn họ trước truyền cho diêm dịch sau đó thông qua diêm dịch truyền tới trên người hắn như vậy liền có cực cường kim hệ chi lực cung hắn sử dụng ba ba cha còn có chúng ta đâu nghĩa phụ chúng ta giúp ngươi chủ thượng cho tới nay đều là ngươi cho chúng ta hậu thuẫn hiện tại đổi chúng ta đảm đương người hậu thuẫn chủ thượng chúng ta vinh viễn đều là huynh đệ hảo huynh đệ lúc này đến Thiên Diêm Lịch Hành cảm động đến muốn khóc nhưng hắn không thể khóc đại gia như vậy nỗ lực hắn cũng muốn nỗ lực chờ đem ma quân phong ấn lúc sau lại cùng này đó hảo huynh đệ thống thống khoái khoái mà uống một bữa Sở Thanh Phong tưởng tiến lên hỗ trợ chính là lại không cái kia rũ ký Viêm Liệt Hoả tuy rằng tưởng hỗ trợ nhưng hắn càng muốn bảo vệ tốt Hà Tịch cho nên vẫn là làm một cái người đứng xem Hà Tịch muốn đi hỗ trợ nhưng bị Viêm Liệt Hoả lôi kéo đi không được vốn là ngũ linh cùng nhau phong ấn ma quân hiện tại lại chỉ có ma vương người một nhà bọn họ có thể thành công sao nếu bọn họ thành công tiên ngũ linh còn có gì tồn tại ý nghĩa Sở Thanh Phong đống nhiên có một loại điểm xấu dự cảm chính mình hôm nay hành động chỉ sợ sẽ là một loại hủy diệt lựa chọn nếu ngũ linh tồn tại ý nghĩa đã không có, như vậy nó liền sẽ ở thời gian từ từ sông dài trung dần dần biến mất, cho đến không còn nữa tồn tại. chẳng lẽ hắn muốn biến mất sao? dù sao hắn đã ăn xong nếu hơn cấp được, chú định là chết, sau khi chết sẽ như thế nào, kia không quan trọng. hắn hôm nay đã làm rất nhiều sai lầm sự, như vậy hiện tại hắn liền làm một lần chính xác lựa chọn. Từ Mạch, tha thứ ta vô pháp bảo hộ ngươi, cứu ngươi. hy vọng ma quân phong ấn lúc sau, ngươi có thể bình an không có việc gì. Sở Thanh Phong đối Tử Mạch lưu lại một câu, sau đó liền tiến lên đi, trợ giúp hân cùng Diêm Lịch hành phong ấn ma quân. Sở Thanh Phong gia nhập, tăng cường bên ta lực công kích, ma quân áp lực lớn hơn nữa, nhưng còn không đủ để đem hắn đánh bại. Sở Thanh Phong, ngươi cũng đi tìm cái chết sao? Đối với Sở Thanh Phong gia nhập, Ma Quân thật sự thực không cao hứng, tưởng trước đem hắn đánh chết, nhưng hiện tại rất khó làm được. Long huyết kiếm, Phượng huyết kiếm song kiếm hợp nhất lúc sau, uy lực cường, bên trong lại có thiên địa bảo ngọc, còn có Kim Long cùng Hỏa Phượng thần lực, hơn nữa một lực hơn cùng Diêm Lịch Hành, hắn còn có thể cùng bọn họ đánh cái ngang tay, hiện tại lại hơn nữa một cái Sở Thanh Phong, hắn phi thường cố hết sức. Nếu hắn trước toàn lực đem Sở Thanh Phong giết chết, như vậy Diêm Lịch Hành cùng Ma Vương nhất định sẽ nhân cơ hội thương hắn, đến lúc đó hắn còn như thế nào đánh? Đáng chết, tình thế như thế nào đối hắn càng ngày càng bất lợi nếu thực xin lỗi, đáp ứng chuyện của ngươi ta trước nay đều không có làm được quá, hiện giờ ta cũng không hy vọng xa vời được đến ngươi tha thứ, dùng ta còn thừa sinh mệnh, có thể đền bù nhiều ít liền nhiều ít đi. nếu có thể, ta là nói nếu, hy vọng ngươi có thể cứu tử mạch. sở thanh phong giống như là công đạo hậu sự giống nhau, cũng như là muốn đền bù sai lầm, cho người ta một loại tráng sĩ một đi không trở lại cảm giác. ta trước nay đều không có trách ngươi, đâu ra tha thứ nói đến. mỗi người đều có để ý người cùng sự, cái này ta tràn đầy cảm thụ, cho nên có thể minh bạch nỗi khổ của ngươi, ta không trách ngươi. đến nỗi tử mạch, ta là nhất định sẽ cứu, liền tính ngươi không nói, làm nàng hảo tỉ muội, ta như thế nào sẽ bỏ nàng không màng. Mục Nhược Hân nói tất cả đều là lời từ đáy lòng, nàng xác không có trách sở Thanh Phong, nay có cái gì hảo trách tội? Các có cái theo đuổi mục tiêu, các có cái muốn bảo hộ người, nàng không thể cưỡng bách sở Thanh Phong một hai phải bảo hộ Á Hoàng không thể. Tuy rằng ngươi không trách tội với ta, nhưng lòng ta có hổ thẹn. Hiện giờ nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là trước phong ấn ma quân đi. Hảo, có sở Thanh Phong gia nhập, Mục Nhược Hân cùng Diêm lịch hoành bên này ưu thế lại nhiều một chút. Hà Tịch muốn đi, nhưng viêm liệt hỏa chính là không cho, ngươi lĩnh một cái bục to, đi có ích lợi gì? Không chuẩn đi, ngoan ngoãn nộp. Bọn họ như vậy lợi hại, thiếu chúng ta hai cái không có gì lê gớm. Hùng Chi ta không có thần thú, ngươi tiêu chỉ kỳ lân thần thú cũng không thấy đến có bao nhiêu đáng tin cậy. Vũ Linh bên trong, liền hắn không có thần thú, ông trời đối hắn như vậy không công bằng, dựa vào cái gì còn muốn hắn đi liều mạng? Không đi, đánh chết không đi. Ngươi hảo hảo nhìn là được, vạn nhất lên rồi, bọn họ còn phải bảo vệ ngươi, vậy ngươi tương đương đi kéo bọn họ chân sau. Nga. Hà Tịch cuối cùng vẫn là bị viêm liệt hỏa thuyết phục, không có đi lên hỗ trợ, chỉ là ở một bên làm nhìn sốt ruột. Hiện tại chiến thế dị thường kịch liệt, không chung không ngừng chuyển đến đánh nhau tiếng vang, Ma quân bị Diêm Lịch hành, một người ghen, Sở Thanh Phong ba người vây công, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm chiếm chút phong, nhưng chậm rãi liền ở vào hạ phong. Diêm hành sau lưng có một đám người cho hắn lực lượng, Sở Thanh Phong ngăn được, hiện tại giống như là đánh không chết gián, không đến thời gian, hắn sẽ không chết đến nỗi một được gần, hắn là không đành lòng đuổi nàng xuống tay. Như thế đi xuống, hắn sẽ bị này ba người sống sờ sờ mà chết, sau đó bị phong ấn đến kiếm trung thiên địa bảo ngọc. Lần đầu tiên bị phong ấn thời điểm, hắn chỉ là bị phong ấn tại thiên địa bảo ngọc, sau đó ném đến một cái không người lui tới hoang vu nơi. Nếu lúc này đây bị phong ấn, hắn không thấy phải bị nuốt ở thiên địa bảo ngọc, còn phải bị vây ở một phen kiếm trung, trở thành kiếm lực lượng chí nhất. kể từ đó, kia hắn chẳng phải là vĩnh vô suốt đầu ngày. nghĩ đến đây, ma quân cảm thấy thực đáng sợ, dứt khoát bất cứ giá nào, trước đối diêm lịch hành cái này chỉ còn lại có một thành công lực người xuống tay. diêm lịch hành, để mặc lại. ma quân tính toán bất kể đại giới trước đêm diêm lịch hành rất chết, cho nên cho hắn một đòn chí mạng. Diêm Lịch Hành thân chịu trọng thương, hiện tại là dựa vào những người khác chuyển vận lực lượng chống đỡ, nơi nào chống cự được ma quân một đòn chí mạng, cho nên trong lòng làm tốt chuẩn hư chuẩn bị. Đã có thể ở thời khắc bấu chốt, một mục dược hân đột nhiên vọt tới trước mặt, vì hắn ngăn trở kia một đòn chí mạng. Nếu ăn Diêm Lịch Hành kinh hoàng hô to, mục nhược hân cũng cho rằng sẽ đã chịu đòn nghiêm trọng, đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Sở Thanh Phong không biết từ nơi nào toát ra tới, đem mục nhược hân đẩy ra, vì nàng tiếp được ma quân một kích. Ma quân một kích, uy lực cực đại, không chỉ có đem Sở Thanh Phong đánh đến gần mạch đứt đoạn, xương cốt thoái, ngay cả hắn ba hồn bảy phách cũng đánh tan, liền một hơi đều không dư thừa, một câu ngôn cũng chưa tới kịp nói, thân thể bị đánh bay lúc sau liền từ không trung rơi xuống. Sở Thanh Phong một nhược hân bi thống hô to tiếp được sở thanh phong từ không trung rơi xuống thân thể khóc thành cái lệ nhân tức giận nói ngươi như thế nào như vậy ngốc ga ngươi vì cái gì muốn như vậy vì cái gì diêm lịch hành lúc này cũng không có cùng sở thanh phong tranh giành tình cảm khiến cho hắn chết ở nếu hơn trong lòng người đi hắn không cùng một cái người chết xóa so đo sở thanh phong sớm đã tắt thở ba hồn bảy phách đều tan nghe không được một nhược hân khóc kêu tất cả mọi người bởi vì sở thanh phong như vậy hành động kính nể không thôi thật sâu cảm kích cho nên lúc này không hề cảm thấy hắn là một cái ích kỷ người vì hắn cảm thấy khổ sở trước kia ân đoán đoán đều tan thành mây khói Diễm không bỏ có thể xem tới được sở thanh phong ba hồn bảy phách phi tán ở thời điểm mấu chốt chỉ có thể dùng linh lực giữ được hắn một hồn một phách. Bất quá này một hồn một phách có thể hay không chân chính giữ được còn không biết. Nếu chỉ dựa vào hắn linh lực, đó là giữ không nổi. Nếu có có thể bảo tồn hồn phách pháp bảo, vậy hành. Pháp bảo, nghĩa mẫu nơi đó nhiều sự. Nghĩa mẫu, đây là sở thanh phong chỉ lưu lại một hồn một phách, chạy nhanh tìm cái có thể bảo tồn hồn phách pháp bảo trang, bằng không liền cùng mặt khác hồn phách như vậy tiêu tán ở thiên địa chi gian. Tuy rằng lưu lại này một hồn một phách không có gì dùng, nhưng tổng so không có đến hào đi. Cái gì pháp bảo có thể bảo tồn hồn phách? Một nhược hân suất ruột hỏi, đem sở có được pháp bảo đều tìm toại một lần, vẫn là không tìm được thích hợp. Đem sở thanh phong một hồn một phách lấy lại đây, dùng càng cường linh lực bảo vệ tốt liền ở một nhược hân lòng nóng như lửa đốt thời điểm, ma quân lần thứ hai công kích lại tới nữa, vẫn là công kích diêm lịch hành. Diêm lịch hành sớm có phòng bị, tuy rằng không thể đón đỡ hạ ma quân công kích, nhưng né tránh vẫn là có thể. Diêm lịch hành cấp bổn quân để mặc lại. Ma quân giết không được sở thanh phong, tức muốn một máu, vì thế đuổi theo hắn giết. Ma quân không ngừng mà truy, diêm lịch hành liền không ngừng mà lóe, nhưng như vậy lóe tới lóe đi, trung phi sẽ có mệnh thời điểm. Xem ra đến ta ra ngựa mới được. Hoàng kim, bạc trắng, nên chúng ta thượng. Diêm dịch vỗ vỗ tay, không trung vòng phi kia thanh kiếm liền bay vào trong tay hắn, đó là long huyết kiếm cùng phượng huyết kiếm hợp thể. Này kiếm làm gì bay đến tay của ta? Uy, ngươi làm gì? kiếm kéo diêm dịch muốn hắn cầm kiếm đi công kích ma quân kết quả thật đúng là đem ma quân cấp đâm bị thương không chỉ có đâm bị thương còn đâm xuyên qua ma quân thân thể. a nguyên lai ta lợi hại như vậy a ai sẽ nghĩ đến đường đường ma quân thế nhưng sẽ bị một cái tiểu hài tử lấy kiếm đâm thủng hơn nữa thương thế không nhẹ ma quân bị diêm dịch lấy kiếm đâm thủng lúc sau cả người đều sợ ngây người chậm rãi cúi đầu nhìn đâm thủng hắn thân thể kiếm nhìn nhìn lại cầm kiếm người tức giận đến cực điểm một trưởng đem diêm dịch đánh bay a diêm dịch bị đánh bay lúc sau hoàng kim bạc trắng tiếp được hắn còn có diêm không bỏ ở cuối cùng trống cho nên bị thương không lớn. Diễm không bỏ thấy Ma Quân tưởng đem đâm thủng hắn thân thể kiếm bước ra tới, chạy nhanh nhắc nhỏ nói, đừng làm cho hắn thanh kiếm cấp bước ra tới, chỉ cần làm kiếm ở thân thể hắn nghỉ ngơi một chén trà nhỏ cốc phu, hắn liền sẽ bị phong ấn đến kiếm chung. Diễm Lịch hành cùng một nhược hân nghe xong những lời này, hai người đồng thời phi thân dựng lên, hợp lực nắm lấy chuỗi kiếm, làm kiếm ngừng ở Ma Quân trong thân thể, liều chết cũng không cho Ma Quân thanh kiếm bước ra tới. Ma Quân chỉ kém như vậy một chút liền thanh kiếm cấp bước ra tới, nhưng cuối cùng vẫn là công mệnh với hội. Nhìn một nhược thân một hai phải phong ấn bộ dáng của hắn, trong lòng hào khổ sở, không hề dây dưa, kỳ thật dây dưa cũng vô dụng, hắn bị phong ấn đã thành kết cục đã định. Nếu hân, nếu không có Ma Vương, ngươi sẽ lựa chọn ta sao? Vấn đề của ngươi sợ thanh phong không ngừng hỏi qua một lần, ta cho ngươi đáp án cũng cho hắn đáp án giống nhau, trên đời này không có nếu. Ma quân, ta đây hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật sự thích ta sao? Một nhược hân gắt gao nắm chuôi kiếm, nghiêm túc nghiêm túc hỏi Ma quân. Ngươi là cái thứ nhất làm ta có cảm rất người, cái thứ nhất làm ta có cùng ở bên nhau người, chẳng sợ bị ngươi chơi bừa, bị ngươi mắng, ta cũng cảm thấy là vui vẻ sự. Ngươi nói này có tính không là thích? Ngươi loại này chỉ là đơn giản thích, chân chính thích một người cũng không phải cái dạng này. Thích nàng, vậy làm nàng vui vẻ, làm nàng hạnh phúc, vì nàng thực hiện nguyện vọng, mà không phải một hai phải chiếm hữu nàng, chiếm hữu thích, đó là thích chính mình thắng qua với thích người khác. Ma Quân, nếu ngươi thích ta, vậy vì ta bảo hộ hảo cái này mỹ lệ nhân giới, làm nhân giới thiên hạ thái bình. Một khi có người nhiễu loạn nhân gian, ngươi liền thay ta trừng phạt hắn, tiêu diệt hắn. Thích một người, chính là làm nàng vui vẻ, làm nàng hạnh phúc, vì nàng thực hiện nguyện vọng Ma Quân nghĩ một nhược thân lời nói, đông nhiên giống như minh bạch, vì thế đối một nhược hân lộ ra thoải mái mỉm cười, hứa hẹn nói, bổn quân nguyện trở thành kiếm trung chi linh, vì ngươi bảo hộ cái này mỹ lệ nhân giới, làm thiên hạ thái bình. Ma Quân nói vừa nói xong đã bị kiếm cấp thu đi rồi, từ nay về sau trở thành kiếm trung chi linh. Ma Linh, một nhược thân đến bây giờ còn không dám tin tưởng Ma Quân sẽ bởi vì nàng nói mấy câu liền cam tâm tình nguyện bị phong ấn, cảm giác thực không chân thật. Hành, hắn thật sự bị chúng ta phong ấn sao? Hình như là, Diễm Lịch Hành cũng không dám xác định, cấp một cái mơ hồ trả lời. Hắn cuối cùng nói câu nói kia là có ý tứ gì? Không quá minh bạch.